Trương tam đại trí hồn phụ trợ. sước thương hơn hồn trăm điểm im nhổ chạy rời đi. đại này Lăng, bên đại đô đốc ta đã ở phía trước lối rẽ hai bên dự bố trí mai phụ quân chỉ cần hán quân ra khỏi thành truy kích chúng ta lập tức dạy bọn họ biết lợi hại lục tốn nói khẽ với trên cáng cứu thương được vải trắng chu du nói nô、no. chu du không nhúc nít đáp t r ì n h phổ nói ta liền không rõ nếu muốn rủ hán quân ra khỏi thành vì sao lại hạ lệnh các tướng sĩ lặng lẽ nhổ c h ạ y mà đi vạn nhất hán quân không thể phát hiện chúng ta không phải bạch thiết kế trận này hí rồi sao chu du tại trên cáng cứu thương không ngôn ngữ lỗ tốc hướng trình phổ giải thích nói giang lăng bàng thống nhầm mưu nếu chúng ta triệt binh còn dòng c h ố n g thua chiêng chỉ sợ kẻ địch không biết dáng vẻ phản lệnh bàng thống sinh nghi hãng quân mỗi ngày đều tại nghiêm dò xét quân ta động tĩnh chúng ta dỡ c h ạ y bọn họ làm sao có thể không nhìn thấy cho nên lặng lẽ rút hiệu quả ngược lại càng tốt hơn t r ì n h phổ giơ ngón tay cái lên khen cao minh thật sự là cao minh quân ngô rút khỏi giang lăng riêng phần mình phân tán nằm nhập đường nhỏ bên trong đại lộ hai bên các thiết cung tiễn bộ đội trận địa sẵn sàng chu du từ trên cáng cứu thương sốc lên vải trắng nhảy lên một cái tại dốc núi trên đỉnh nhìn chăm chú giang lăng thành phương hướng cười lạnh nói bàng thống ngoan ngoan đi ra an t i ễ n đi giang lăng thành bên trong cái gì bàng thống tương quân cơ hội tốt như vậy ngươi vậy mà để chúng ta không làm bất luận cái gì hành động chu thương kinh ngạc không hiểu chính là quân ngô tang bài mất trí chính là thừa thế s ô n g lên đánh tan bọn hắn thời điểm một trận chiến này nếu là đánh thắng giang đông tối thiểu trong vòng ba năm năm không còn dám ngấp nghẽ kinh châu đổi lấy mấy năm hòa bình thời kỳ phát triển chúng ta sao có thể ngồi nhìn thắc thất lương cơ triệu lui cũng cảm giác rất ủ rũ bàng thống tại trong ghế ngồi yên bất động mỉm cười nói giặc cùng đường chớ đ u ổ i quân đau thương tất chiến thắng giang lăng là tương dương cùng giang hạ trung tâm điểm kết nối giang lăng nếu có mất tương dương cùng giang hạ thất bại triệu vân tướng quân nếu đem giang lăng phó thác tại chúng ta trong đó nặng nhẹ hai vị tướng quân không thể không quan sát huống chi chu du túc trí đang yêu n g ư ờ i hà biết hắn không phải giả chết dụ địch bàng thống nói la tín tướng quân viện binh đều đã đến bàng tướng quân ngươi căn bản không cần sợ hãi chu thương nói mặc dù lần này thủ giang lăng quá trình bên trong hắn đối b ả n g thống chi kế mười phần bái phục nhưng giờ phút này b ả n g thống vứt bỏ đại lợi mà không để ý chỉ là một mực cẩn thủ làm hắn cảm giác có chút ẩu khí a không sai b ả n g thống gật đầu nói nếu la tướng quân đã đến kia truy kích kẻ địch trách nhiệm liền giao cho hắn đi chúng ta nhiệm vụ là thủ thành mọi người dụng hết này trước thì tốt chu thương cùng triệu lũy thấy nói bất động b ả n g thống đành phải tương đối thở dài một tiếng ủ rũ ra ngoài chu du bọn người ở tại trên sườn núi đợi trái đợi phải một mực không gặp giang lăng truy binh đi tới sắc trời đã qua ba canh trinh phổ ngạc nhiên nói hẳn là bàng thống đã nhìn thấu đại đô đốc kế sách chu du nói kế này không chê vào đâu được bàng thống làm sao có thể nhìn thấu hắn tại sườn núi đỉnh đi qua đi lại thỉnh thoảng lắc đầu như bàng thống không trúng kế quân ta lương thảo không có mấy chỉ có thể như vậy lui về xài tang l ô túc nói lục tốn thở dài đáng tiếc chúng ta vây khốn kinh châu chư a quận hồi lâu sắp đến đầu lại thất bại trong găng t ố c vừa nhắc tới cái này chu du liền nổi trận lôi đình hắn một tay lấy mũ giáp bỏ xuống tới hung hăng đập xuống đất cả giận nói lần này lại là la tín tên hôn đảng kia từ bên cạnh đem quân ta chuyện tốt cho quấy dối nay tiểu tặc thật sự là khắp nơi cùng ta đông nô đối nghịch thực tế đáng hận hắn dậm chân nói nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta ta không phải đem hắn bóp chết không thể đang nói trên đường nhỏ phục binh đột nhiên lớn tiếng ồn ào náo động t ê u loạn t ĩ n h mịch trong màn đêm vang lên rung khắp sơn cốc tiếng la g i ế t chư tướng nghe tiếng đại hỷ không phải là bàng thống đuổi theo rồi chu du đem đầu nón trụ từ dưới đất nhặt lên vô bên trong bùn đất cười nói ta còn tưởng rằng bàng thống xào trá không ngờ vẫn là chúng ta mà tính toán t r i n h phổ chu thái hai vị tướng quân chuẩn bị xuất chiến đi hôm nay có tam đại trí hồn phụ trợ các ngươi thần cản giết thần quỷ cản giết quỷ chu du hạ lệnh trinh phổ chu thái cùng kêu lên đáp ứng rút ra binh khí g i ấ y lên đấu hồn trên thân chiến khải liệt diễm cùng kim sắc hồ quang điện đột nhiên bùng lên trong không khí ba động rõ ràng mánh liệt nổi lên tam đại trí hồn liên hợp quả nhiên không thể coi thường lúc này một tên lính liên lạc từ đường nhỏ bên trên vừa bỏ vừa lăn chạy tới chu du chỉ vào lính liên lạc đối lỗ túc bọn người cười nói nhìn một cái ra hỏa này cao hứng liền đường cũng sẽ không đi đám người cùng một chỗ cất tiếng cười to kế hoạch mục tiêu ngay tại thực hiện mọi người trong lòng đều là thoải mái vô cùng lớn đại đô đốc là la tín la tín lanh binh từ chúng ta phía sau giết tới chúng ta trúng kế lính liên lạc vẻ mặt đưa đám kêu lên la tín chu du giật nảy cả mình trong tay vừa đập sạch sẽ mũ giáp lại thất thủ rơi xuống đất hôn trướng lại là la tín chu du hung hăng đem đầu nón trụ một cước bị đá bay ra thật xa cả giận nói hắn đến rất đúng lúc coi như lấy không được giang lăng có thể lấy hắn trên cổ đầu người cũng coi là một cái công lớn l ô túc tắc hỏi lính liên lạc nói la tín mang đến bao nhiêu binh mã lính liên lạc nói nguyễn h á c phong cao vô số kể mặc kệ hắn đến bao nhiêu binh mã chỉ cần đem la tín làm thịt hán quân tự tan chu du đối trình phổ cùng chu thái nói hai vị tướng quân hôm nay có thể hay không được thành đại công liền nhìn các ngươi thất đem hết toàn lực không phụ đại đô đốc kỳ vọng cao chu chính hai người chắp tay nói cùng một chỗ hướng đường nhỏ tiến lên chương bảy trăm năm mươi lăm giang đông chu thái đến chiến bàng thống tương quân bàng thống tương quân triệu lũy cùng chu thương hai người tại bàng thống bên ngoài dùng sức gõ cửa kêu lên quân tình khẩn cấp bàng thống hất lên quần áo mắt buồn ngủ lim dim địa điểm lên đèn mở cửa hỏi hai vị tướng quân chuyện gì như thế kinh hoàng đông nô vụng trộm đến công thành rồi triệu lũy nói cửa nam thủ thành tướng sĩ nói ngầm trộm nghe đến phía nam trong sơn cốc có chém giết thanh âm chu ẳ n định là la tín tướng g là la thương vội la lên bàng thống ngạc nhiên nói các ngươi đã không có giải thiên lý nhãn cũng không có giải ngàn bên trong thai dựa vào cái gì nói kia là la tướng quân tại cùng giang đông binh mã giao chiến không phải la tướng quân còn có thể là ai chu thương g dẫm chân nói chúng ta nhanh đi đi trễ chỉ sợ chậm trễ la tướng quân đại sự la tướng quân nhưng có cho ngươi thư nói rõ sẽ tại phía nam trong sơn cốc cùng đông n ô binh giao chiến bàng thống nhìn chằm chằm chu thương hỏi chu thương hai tay một đám nói ta làm sao lại có loại kia thư nha bàng thống thi nhiên nói nếu không có cũng không cần đoán mò quản hắn là ai đang cùng ai đánh đều việc không liên quan đến chúng ta các ngươi hai cái không muốn lại nghĩ đến đuổi tập giang đ ô n g bộ đội chuyện ta lại nhấn mạnh một lần không cho phép ra thành đây là quân lệnh một khi vi phạm quân pháp xử trí tuyệt không nhân nhượng Nói xong bàng thống trở lại đóng cùng Thương lại lại. Triệu Lũy cùng Chu Thương hai trở Chu Lũy cửa môn ặ t ta nhất tốt tiếp, thống tướng phát một nhìn nhau, quân ta gần nhất lợi tốt liên tiếp, làm sao bàng thống tướng quân càng h sao ra một giấy dầu giấy lợi làm k đột nhiên mở ra bàng thống dò xét cái đầu đi ra nhìn xem hai người nói còn có một việc kém chút quên trời chưa sáng không cho phép mở cửa thành cho dù là la tướng quân thân đến bất kỳ người nào cũng không cho phép mở cửa người vi phạm quân pháp xử trí không cho ngươi chúng ta lãnh binh ra khỏi thành chúng ta còn có thể miễn cưỡng lý giải chỉ là cái này la tướng quân thân đến đều không cho mở cửa mệnh lệnh lại là cái gì đạo lý triệu lũy lắc đầu cười khổ nói ta thật sự là không hiểu rõ ngươi cái này còn phải hỏi bàng thống nói quân ta có lưu q u a n trường quân áo đen bên trong cũng có lưu q u a n trường tối như bưng vạn nhất đem cái giả la tín bỏ vào đến chúng ta liền muôn lần chết không thể c h u tội húng chi mệnh lệnh này vốn chính là la tướng quân yêu cầu có chuyện gì ta một người khiêng các ngươi chỉ cần làm theo là được chu thương cùng triệu lũy hai người hậm hực rời đi chu thương miệng bên trong lầm bầm như vậy ta còn thực sự ngóng trông la tín tướng quân tuyệt đối đừng đến không phải vậy hắn nhìn thấy chúng ta không chịu cho hắn mở cửa không phải trị tội của chúng ta không thể đồng cảm đồng cảm triệu lũy phụ hòa nói chính phủ cùng chu thái một người một bên thành thế đối chọi rằng có phía trước la tín la tín trên lưng cặp kia to lớn băng tinh khải cánh tại trong đêm tối vẫn c h á n phóng màu thiên thanh sáng long lanh quang mang trong suốt hắn trên người mạnh mẽ đấu hồn kết hợp cái này đối với cánh băng cho người ta một cỗ cảm giác gáp bách m á n h liệt trình phổ trên người kim sắc hồ quang điện cũng lột bột lột bột điên quần lượn lờ lấy thân thể của hắn hắn hướng la tín chắp tay nói la tướng quân đã lâu không gặp trình tướng quân hoàng cái lao tướng quân nhờ ta hướng ngươi hỏi thăm sức khỏe la tín đối trình phổ cười nói hắn cùng trình phổ là hổ lao quan thời điểm người quen biết cũ cho nên đối trình phổ có mấy phần giao tình lỗ túc cùng lục tốn đều gọi nói ngươi đem hoàng lao tướng quân làm sao rồi lao hoàng đã quy thuận ta hán quân la tín cười h ắ t h ắ t nói kia không có khả năng hoàng lao tướng quân từ tôn kiên tướng quân lúc vẫn tại binh nghiệp bên trong hắn đối giang đông tình cảm vô luận ai cũng không thể thay đổi hắn tuyệt sẽ không quy thuận hán quân lục tốn không dám tin nói la tín ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha nói lục tốn ngươi quên quận chúa là đi cùng với ta sao hoàng cái chẳng qua là vì giang đông quận chúa việc làm thôi có khó như vậy tiếp nhận sao hắn nhắc lên tôn thượng hương thời gian giải tương tư đơn phương tôn g i a tam tiểu thư lục tốn phổi đều tức điên trong lòng lòng đấu kỵ dâng lên rút ra s o n g kiếm liền muốn lên đến đ ố i la tín chu du cùng lỗ túc vội và ngăn lại lục tốn nói bình tĩnh một chút ngươi đi lên cũng là tặng không đầu người vẫn là đem trách nhiệm giao cho trình phổ cùng chu thái bọn hắn đi cái này gọi người làm sao nhịn lục tốn cắn răng nói quen thuộc liền tốt rồi la tín ở bên hời hợt nói ta làm thì ngươi lục tốn huy động xong kiếm bị chu du cùng lỗ túc một người giá một bên đem hắn ra đến đằng sau hiểu rõ ảnh hưởng chỉnh thứ ba người tiến công tỉnh táo người trẻ tuổi không nên vọng động chu du tận tình khuyên bảo khuyên lục tốn ngươi yên tâm hắn cũng nhảy không được bao lâu ngươi làm gì cùng hắn người sắp chết chấp nhận la tín khẽ cười nói đúng đại đô đốc ngày đó chúng ta nói đến đại đô đốc tiểu kiều còn hỏi chu du là ai nàng đã hoàn toàn quên ngươi tồn tại nô chu du cúi đầu một lát bỏ qua mang lấy lục tốn tay đông dưng rút ra trường kiếm của mình cả giận nói la tín nạp mạng đi lỗ túc kinh hãi tranh thủ thời gian một tay lấy chu du ôm lấy kêu lên đại đô đốc ngươi vừa khuyên lục tốn làm sao chính mình vừa giận đứng dậy nữa nha chớ có chúng la tín kế sách chu thái ngăn ở chu du cùng la tín ở giữa trong mắt nhìn c h ầ m c h ầ m la tín lạnh lùng nói ngày này s a n năm cho ngươi hóa vàng mã h ắ n được chu du cùng lục tốn đối lửa thuộc tính tăng thêm ngọn lửa trên người nổi lên cao hơn hai trượng phối hợp với hắn ánh mắt lạnh như băng giống như trong địa ngục câu hồn diêm ma vương la tín thấy người này trên mặt có sẹo sắc mặt lạnh lùng đấu hồn không yếu hỏi đến đem xưng tên giang đông chu thái la tín một tay hoành thương lạnh nhạt nói rất tốt đến chiến t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu lôi bắn nhau s o n g đao chu thái trong mắt hàn mang n ở rộ trên thân đi qua chu du cùng lục tốn hai người trí hồn tăng thêm mạnh mẽ đấu hồn lại đều thu l i ệ m đến chiến khải bên trên ngưng tụ thành một tầng trong suốt viêm trạng mới chiến khải la tín đấu hồn cũng không yếu tại chu thái nhưng thấy chu thái ngưng tụ đấu hồn trong lòng cũng âm thầm cảnh giác dỗi thẳng nắm đấm đánh không đau người trước thu hồi đi nằm đấm đánh ra lúc đến mới có thể là một q u y ề n trí mạng đấu diễm buông thả đối thủ cũng không đáng sợ nguy hiểm chính là h i ể u được đem đấu hồn ngưng tụ kẻ địch ngưng tụ mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể xuất hiện nổ lớn chu thái đột nhiên rút đao viêm quang lóe lên liền biến mất đao đã vẩy vỏ hắn rút đao nhanh chóng la tín vận thương cũng không chậm hai tay đứng đấy lập thương màu đỏ viêm quang đánh vào hàn băng nhọn thương trên cán thương hỏa tinh vẩy ra cùng viêm quang đồng thời hiện ra còn có to lớn kim sắc dòng điện đốt nốt rồi dọc theo cán thương đánh lên la tín thân thể la tín thân thể nhất thời bị điện giật toàn thân nhói nhói động tác phản ứng tất cả đều trệ chỉ trệ chu thái không có bỏ qua hắn dừng lại một sắt na t r a n một tiếng đao phong vang lên ba đạo thẳng tắp viêm quang giá thành mét chữ hình bay tập đi ra mọi người chung quanh thậm chí liền đao của hắn d á n g dấp ra sao đều không có thấy rõ thân đao liền đã lại lần nữa trở vào bao rút đao vung lưới đao động tác gọn gàng tuyệt không mảy may dây dưa dài dòng hào đao pháp là tin khen hắn chưa kịp chống đỡ khía cạnh một thanh nặng nề thế chìm trường đao đã nghiêng bổ xuống lưới đao bên trên buốc lên thiêu đốt liệt ánh lửa thân đao quay quanh lấy to lớn hồ quang điện tuyến trình phổ thanh này trường đao chi thế giới mắt hoàn toàn không kém gì quan vũ thanh long hiển nguyệt đao la tín bên cạnh bay mà ra trên lưng hai sao cánh băng hướng trước người quyền hộ ngăn lại chu thái viên quang hai tay đem hàn băng nhọn thương hoành giá cách đỉnh đầu chống đỡ trình phổ trường đao ba viên quang bay đánh vào cánh băng bên trên phát ra tiếng vang lanh lảnh cánh băng từ giữa đó hướng chung quanh từng khúc vỡ ra vết dạn có như mạng nhện tinh miện vê n h trình phổ trường đao mang theo ngọn lửa nóng bỏng chặt xuống một đạo to lớn hỏa trụ từ la tín đặt chân chỗ dâng lên đem la tín hoàn toàn quấn vào hỏa trụ bên trong vô số to to nhỏ nhỏ kim s ắ t hồ quang điện trên người la tín bay múa tán loạn đ ô t đ ố p co âm thanh điện hỏa hoa bốn phía bước lên ha ha ha ha chu du thấy thế cười to nói ngu xuẩn một điểm thưởng thức đều không có vậy mà lấy băng thuộc tính đến đối chiến lôi thuộc tính có thể nào không bị xét đánh cái giận sôi lên lục tốn cũng cười nói Hắn là muốn dùng băng thuộc tính đến khắt chế chu thái tướng quân thu hoạch được tăng thêm sau mạnh đại viêm thuộc tính ai ngờ chỉnh phổ tướng quân lại đã xem lôi thuộc tính dung hợp cho chu thái tướng quân hiện tại la tín đây là không thể làm gì tình thế khó xử dùng băng thuộc tính bị xét đánh không cần băng thuộc tính thì phải chịu hỏa tiêu <cười> ha ha vẫn là lỗ túc tướng quân trí hồn về sau ngươi cái này dung hợp mới ra la tín lập tức thúc thủ chịu c h ó i chu du hướng lỗ túc giơ ngón tay cái lên khen lỗ túc mỉm cười cũng không nói chuyện h ỏ a trụ thối lui la tín s o n g cánh băng tại v i ê m quang h ỏ a trụ cùng cuồng lôi oanh kích dưới đã tàn tạ không chịu nổi tràn đầy vết dạn cùng lỗ hổng hãn toàn thân cao thấp b ư ớ c lên bị điện giật qua sau khói xanh quanh thân tê liệt khẽ nhả một điếu thuốc la tín cười nói ba trí hồn phụ trợ quả nhiên không phải tầm thường chu thái viêm thuộc tính đạt được chu du cùng lục tốn trí hồn tăng thêm lại đang lỗ túc trí hồn dung hợp hạ tướng cỗ này đấu hồn cùng trình phổ đấu hồn dung hợp thế là chỉnh phổ liền cũng có được cỗ này tăng thêm sau viêm thuộc tính đấu hồn la tín tương đương đồng thời đang cùng hai cái thu hoạch được tăng thêm chu thái đẳng cấp võ giả chiến đấu nhìn thấy t r i ệ u nhị tướng song trọng đả kích về sau la tín vẫn hời hợt thái độ chu du mấy người cũng không khỏi âm thầm kinh hãi người này đón lấy chu thái cùng chỉnh phổ hợp kích tự nhiên như vô sự xem ra muốn thắng hán chỉ sợ còn muốn phí không ít công phu mới được ngón tay trên phượng rực huyền hồn khải kim sắc tinh thạch vòng bên trên cực nhanh phất qua rót vào đấu hồn la tín trên lưng hai cánh lập tức biến thành một đôi kim sắc hồ quang điện lượn lởm mà thành lôi rực lục tốn nói hắn đổi thành lôi thổ tính đ o á n chừng là nghĩ vì vậy mà giảm b ấ t bị lôi điện đâm tới lúc chết lặng thời gian hừ không biết sống chết hắn dùng lôi thổ tính một hồi đại hỏa diễm đem hắn đốt thành than chu du cười lạnh nói lôi chạm s o n g nhọn ngân thương bên trên tăng vọt ra một đạo dài ba thước kim sắc hồ quang điện dọc thương hướng chu thái đâm thẳng chu thái hai tay nắm chặt vỏ đao đón đỡ la tín cái này đơn giản trực tiếp nhưng lại tấn mánh vô cùng một thương đúng một tiếng vang thật lớn chu thái vỏ đao tuân ra mánh liệt điện quang hỏa hoa mạnh mẽ sóng điện lực trùng kích vào tới chu thái hướng về sau mánh bay hơn mấy trượng xa la tín mũi thương bên trên đâm tới điện bạo đem chu thái điện toàn thân chết lặng thân thể một mảnh bị choáng hắn đang muốn hướng đã ở vào bị động chu thái truy kích trình phổ lôi viêm trường đao đã bổ tới viêm diễm tật nôn sóng nhiệt bốc hơi liền liền không khí đều nhanh muốn bị bốc cháy lên la tín đem xong nhọn ngân thương về sau một lưng trường đao chạm tại trên cán thương lôi điện hướng trong cơ thể hắn tán loạn may mà hắn giờ phút này cũng đã là lôi thổ tính điện quang hỏa hoa bốn phía bên trong mượn cái này một chạm chi thế hướng về phía trước vội sông hai tay dơ thương dài ba thước kim sắc hồ quang điện lần nữa tăng v ọ n hướng chu thái vào đầu chém xuống chu thái tấn mánh rút đao một đạo viêm quang cắt ngang bị la tín hồ quang điện chém vỡ diễm miêu thứ t á n đao thế chưa hết đạo thứ hai viêm quang cắt ngang lần nữa bị la tín h ổ quang điện chém vỡ diễm miêu t ư t á n đạo thứ ba viêm quang cắt ngang vẫn bị điện giật cung chém vỡ ba đạo viêm quang đem hết chu thái sát đao trở vào bao màu đen vỏ đao chống chọi la tín lôi nhọn thương chương bảy trăm năm mươi bảy thân ở giữa không trung ma võ song tu la tín lôi nhọn thương trực tiếp chạm tại chu thái màu đen trên vỏ đao đ o n đốt một tiếng vang thật lớn điện quang nổ lên trên thân hai người h ổ quang điện lẫn nhau tấn công riêng phần mình thân hình trì trệ la tín trung quy là tốc độ giá trị đạt tới phá trần phản ứng cùng nhanh nhẹn lực đều hơn xa chu thái dẫn đầu khôi phục lại lôi nhọn thương đôi thương hướng về phía trước hất lên chu thái lập tức bị chọn thân thể ngựa ra sau la tín xoay người đá nghiêng chu thái ngực trong tay ngân thương xoay chuyển cấp tốc lấy hướng về sau đâm thẳng đuổi theo trình phổ trình phổ ngang đao cản giá bị la tín thương bên trên xoắn ốc kình đẩy lui hai bước la tín chân liền đã đá lên chu thái ngực mũi chân vừa chạm đến một cỗ cực nóng xích diễm la tín thầm kêu một tiếng không được h á n quên chu thái liệt diễm đấu hồn đã ngưng tụ tại chiến khải trở thành một cái khác phó chiến khải đây là một bộ lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra lực phá hoại chiến khải hừ chu thái cũng đã t ử hồ quang điện tướng tâm động đất khôi phục lại la tín đá nghiêng tới chính hợp trong lòng hắn chi ý trên người liệt diễm ngưng khải đột nhiên toàn lực bộc phát vê anh trung thiên ánh lửa bạo phá khí lãng sóng s u n g kích bay thẳng la tín lục t ô n cười nói lần này la tín chân muốn bị nổ đoán mất nô、no. lỗ túc gật đầu nói không biết gãy chân la tướng quân có phải là còn có thể thiên hạ vô song đâu ba người cùng một chỗ h ắ t h ắ t cười lạnh trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ song chấn động bé nhỏ chu du ba người đều rõ ràng cảm ứng được đó cũng không phải chu thái liệt diễm ngưng khải bạo tạc đưa tới ba động mà là tới từ la tín trên thân bắt nguồn từ trí hồn khởi động ba động mặc kệ là chu thái t r í n h p h ổ vẫn là lỗ túc bọn người sắc mặt đều đã đại biến ma võ song tu hừ hừ một cái ma võ song tu người thọ chu du khắp khuôn mặt là đấu kỵ vẽ oán hận hắn luôn luôn tự nghĩ chính mình trí kế vô song tuổi còn trẻ liền đã lĩnh nộ g trí hồn nhưng nói là thiên hạ số một số hai nhân vật đứng đầu lại giới hạn trong trí hồn đấu hồn không cách nào kiềm tu khách quan quy luật từ đây không cách nào tập được đấu hồn làm hắn tiếc nuôi không thôi thường t hắn nói lấy trí tuệ của mình nếu có thể luyện thành đấu hồn hẳn là thiên hạ vô song võ giả bây giờ la tín không chỉ đoạt hắn yêu dấu tiểu tiểu phá hư hắn đánh lén kinh châu kế sách còn ở trước mặt hắn biểu hiện ra làm trái định luật vật lý nghịch chuyển vũ trụ chân lý ma v õ song tu phần này từ xưa đến nay chưa từng người có thể có vô thượng thiên phú vậy m à xuất hiện tại tình địch của hắn quốc địch tử địch trên thân thực tế là để hắn không thể nào tiếp thu được kỳ thật sớm tại hoa dung đạo lúc cam ninh cùng la tín đánh nhau lúc chu du liền được chứng kiến la tín trí hồn nhưng hắn một mực không muốn tiếp nhận sự thật này vẫn an ủi chính mình nói lần kia chỉ là cái ảo giác la tín không có khả năng có thiên phú như vậy cho tới hôm nay la tín lần nữa đem trí hồn thi triển đi ra chu du vạn bất đắc dĩ hạ chỉ có thừa nhận đây là sự thực đã làm như thế hắn vẫn âm tầm h nhìn có chút h ả h ê nói ma võ song tu lại như thế nào còn không phải muốn bị chu thái đem chân nổ rớt ba động cung một chỗ vạn vật ngưng trệ la tín đá ra chân liền nhanh chóng thu hồi lại đồng thời ngón tay tại chiến khải màu xanh băng thạch vòng bên trên phất qua đấu hồn rớt vào thuộc tính hoán đổi cánh băng nảy sinh hắn bàn tay đẩy ra một đạo dày đặc tường băng bỗng dưng hiện, hiện. hai con băng khải chi rực trước hộ tam trọng phòng hộ trong nháy mắt hoàn thành đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trong điện quang hỏa thạch la tín đã hoàn thành đấu hồn hoán đổi bình phong hộ dâng lên một liên xuyến động tác lúc này chu thái liệt diễm ngưng khải xung kích ba tài tràn ra khắp nơi tới bang tường băng bị quần quận liệt diễm x ô n g thành mảnh vỡ liệt diễm lăn lộn phóng tới xong cánh băng Binh. Trước cánh băng cánh Trước vỡ vụn sau cánh băng tràn đầy mạng nhện v ế t dạng mắt thấy lại muôn cao phá la tín sau lưng tiếng x é gió đại tác trình phổ liệt diễm t r ư ờ n g đao từ phía sau hướng hắn chém ngang tới ý đồ đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn trước có lang sau có hổ tiến t h ô i không đường thiên quân nhất phát thời khắc la tín dưới chân phát lực đảng không mà lên lúc này hắn còn hướng kia sau cánh băng cũng rốt cục b ì n h một tiếng vỡ vụn la tín giật không trình phổ trong mắt mất đi mục tiêu chỉ thấy quần quận liệt diễm trào lên mà đến hắn t r ư ờ n g đao trong tay chạm thế không ngừng răng rác âm thanh bên trong đem liệt diễm chạm thành hai nửa chu du ba người mắt thấy chu thái vốn nên không có sơ hở nào tất chúng g i ế t lấy vậy mà liền như thế bị la tín lấy không thể nghĩ nghĩa nhanh vô cùng quỷ dị thân pháp tránh đi cũng không khỏi được tiếp thán liên thanh liền kém một chút lục tốn nói chỉ cần chu thái tướng quân diễm khải bạo tạc được lại sớm một chút là có thể đem la tín nổ cái vỡ vụn chu du cũng lắc đầu nói trình lao tướng quân đao nếu là có thể lại dài nửa thước hiện tại đã từ lâu đem la tín chém thành hai đoạn đáng tiếc, đáng tiếc. lỗ t ú c d ậ m chân không thôi hắn hiện tại thân ở giữa không trung khẳng định không có cách nào lại tránh truy kích hai vị tướng quân truy kích hắn lục tốn lớn tiếng kêu lên không sai vừa rồi không có chơi chết hắn hiện tại hắn giữa không trung làm m i ê n g ngắm lúc này cũng không thể lại để cho hắn trốn qua đi chu du cũng gấp kêu lên ta thật hận không thể tự thân lên đi một kiếm đâm chết tiểu tử này hắn nói liệt diễm khải bạo tạc to lớn ánh lửa cùng khói lửa đem chu thái cùng t r ì n h phổ ánh mắt đều ngăn trở Bọn họ trong thai nghe thai đ ư ợ chương c u Du đám n g ờ i g ọ a đầu nhìn lại, bảy trăm năm mươi tám băng thương đấu diễm đao chu thái cùng trình phổ đang chuẩn bị xuất thủ la tín lại vượt lên trước một bước phát động tập kích trên người hắn khí đông ngưng ở mũi thương song nhọn ngân thương lập tức biến thành một cây bọc lấy tầng tầng băng cứng bén nhọn băng thương hắn đem mũi thương vào áo thả người lượt vòng nhân thương hợp nhất lăng không thẳng xuống dưới phi long tránh mặc dù hôm nay vô song đã dùng hết nhưng cùng đối chiến quân áo đen lúc khác biệt hắn giờ phút này thân phụ đấu hồn toàn thân khí đông hơn người xoay chuyển cấp tốc bên trong một cái cự đại băng truy con quay bắn thẳng đến phía dưới lao tướng chính phủ cỗ này mạnh mẽ khí đông xuyên thấu trình phổ trên thân dung hợp tới liệt、diễm. Còn đến hắn toàn thân bên trên gà, bên nổi da gà, không khỏi dám ù n mình g một c i Trình trong hốt. lòng hoàng phổ l à một sâm, độ tên trình nhất bất nên hồn luyện đến trình độ nhất định, liền nên nóng lạnh bất xâm, đói no bụng võ giả, đói đấu khinh ô n Hắn g g bức bách. ờ phút à y t â gây n dung đến nên cao đấu hồn, phụ hợp đấu mà cao lại thường ạ i la tín k í đông đ ăn mòn dùng mình, hạ thể thấy có ợ c c la tín khí đông ư t hai ị n Hắn không dám kinh thường, h h dám tay nắm chặt trường đao cực nhanh tại chỗ ngang xoáy trường đao bên trên liệt diễm cùng kim sắc hồ quang điện d ậ p d ờ n như biển nổi lên tầng tầng ngọn lửa hồng cùng kim đảo dẫn đao cùng lam t r i n h phổ g à o thét lớn trường đao mượn ngang xoáy chi thế hướng lên không bay xuống la tín vung c h ạ m mà đi trường đao bên t r ê n c h ạ m ngừng lại vén sóng biển ngập trời tầng tầng ngọn lửa hồng cùng kim sắc điện đảo quần quận mà lên quyển phệ la tín phi long tránh phi long tránh như hàn băng vòi rồng dẫn đao cùng lam giống diễm biển cả hai tấn công băng cùng lửa lẫn nhau chống trọi lôi cùng băng đối tổn thương vê anh băng thương cùng diễm đao đụng vào nhau mạnh mẽ lực trùng kích đẩy ra không khí chung quanh trước đó chu thái diễm khải bạo tạc tràn ra liệt diễm cùng khói dày đặc b ị cỗ này lực lượng mới quét sạch sành xanh trong sân cắt đá bay từ phía binh lính chung quanh cùng lục tốn bọn người không khỏi lấy tay ngăn trở mặt phi xa cách chiến bảo kích nơi cổ tay vẫn đâm cay đau nhức phi long t r á n h lăng không mà xuống lại có xoay chuyển cấp tốc tốc độ tăng thêm cùng la tín cao tới chín mươi lực công kích ba hợp một lực đạo mạnh hơn c h ỉ n h phổ trở xuống công bên trên làm một tiếng chinh phổ trường đao bị đạn hướng nửa ra sau trung môn mở rộng chinh phổ vung lên liệt diễm biển cùng điện đảo hỗn hợp lại cùng nhau cùng la tín khí đông chống đỡ nhiệt khí mới gặp hơi lạnh liền đi lên trên đẳng đồng thời theo la tín thân hình xoay chuyển cấp tốc nóng diễm cùng hồ quang điện rầm rầm cực nhanh bị rút đến không trung tản ra biến mất chu du bọn người nhìn thấy chinh phổ trên thân lúc đầu cháy hừng hực viêm diễm dường như bị bơm hơi rút đi giống nhau tức khắc bị la tín phi long tránh rút sạch sẽ đều quá sợ hãi lúc t ố nói tiếp tục như vậy lời nói liền đấu hồn đều muốn bị la tín rút sạch còn làm sao có thể cùng hắn đối địch h ừ lao trình đấu hồn bên trong còn có lôi thuộc tính la tín coi như rút sạch lao trình đấu hồn chính hắn cũng sẽ không tốt qua chu du lãnh đ ạ m nói lỗ túc gật đầu nói như la tín ăn điện giật chu thái tướng quân cơ hội liền đến chỉ là cái này chỉ sợ là phải bỏ ra trình phổ tướng quân làm đại giá đối với quân ngô đến nói dùng một cái lao trình phổ đổi rơi như mặt trời ban trưa thiên hạ vô song manh tướng la tín cũng là một bút mười phần có lời bán một chút ba người không khỏi đưa ánh mắt toàn ném đến chu thái trên thân đánh tan la tín hy vọng hiện tại liền toàn ký thắc vào chu thái phía trên la tín từ không trung phát động phi long thời điểm chu thái liền đã ở một lần nữa ngưng tụ diễm khải bạo t ạ c bắn ra sau đấu hồn đợi đến la tín cùng t r ì n h phổ binh khí chạm vào nhau t r ì n h phổ ngựa ra sau đấu hồn bị rút sạch chu thái đã hai chân trên mặt đất đạp một cái nhanh như điện chấp phóng tới la tín toàn thân hừng hực liệt diễm cùng kịch liệt hồ quang điện đều toàn bộ tập hợp tại hắn màu đen trên vỏ đao lôi diễm c h ả m chu thái quát khẽ một tiếng sắt đao rút ra viêm quang lóe lên ngưng tụ tại vỏ đao đấu hồn đột nhiên bộc phát vốn nên là màu đỏ viêm quang bởi vì đấu hồn cao độ ngưng tụ vậy mà biến thành c h ó i mắt như ánh nắng rực rỡ c h ó i mắt q u a n mang la tín băng thương vốn đã muốn đâm chúng chính phủ chu thái lôi diễm chém từ khía cạnh tấn công bất ngờ hắn thân thể lăng không nhanh quay ngược trở lại băng nhọn thương điểm tại chu thái lôi diễm trảm phía trên vâng la tín phi long tránh đã gần đến hồi cối u vận tốc quay hạ xuống bị chu thái tân sinh lực lượng tụ lực mãnh liệt một kích trên thân thương băng giáp tầng tầng vỡ vụn trên người nửa cái còn sót lại băng khải chi rực cũng tận số hóa thành vụn băng bay ra chu du bọn người thấy chu thái để đem hết toàn lực một kích bị la tín bảo vệ tốt chỉ phá la tín băng thương cùng nửa cái cánh băng đều tiếp rẻ thở dài một tiếng nếu là một đao kia có thể chạm trên người la tín hắn tất thành hai đoạn lục tốn thở dài chu du dậm chân nói la tín tiểu tử này phản ứng thật sự là mau lẹ vô cùng thân hình lượn vòng phía dưới lại còn có thể phát hiện cũng kịp thời cùng chu thái đối kháng đáng hận lỗ túc bóp cổ tay thở dài đây cũng là cơ hội tốt nhất đáng tiếc đáng tiếc vạn hạnh chính là trình phổ tướng quân bình yên vô sự cũng coi là quân ta niềm vui trình phổ lúc này từ sau ngựa bị c h ó á n g khôi phục mặc dù hắn từ la tín thương hạ nhặt về một cái mạng nhưng trong lòng cũng t h ầ m than chu thái tướng quân cờ kém một nước thất bại trong g ă n t ớ t Chính cũng c phủ không h sợ ế tại thòng tử trường giác nộ, la Tín làm hắn quân đình trụ, nhiều hắn chiến hắn đình quân năm, nộ, quân giang đông cường giác sớm làm có xa La là đ nhất kinh、địch. hắn cho rằng nếu địch, cho thể giết chết giết có loại a Tín, từ hắn quân từ đây không đáng đây để l lo. t loại này suy tính giới hắn nguyện ý lấy cái mạng của mình đến đổi la tín một cái mạng cái này với hắn mà nói là vô thượng vinh quang tiếc rằng la tín cái này một thân xuất thần nhập hóa võ nghệ cơ biến trồng chất chiến thuật làm hắn muốn cùng la tín đổi mệnh đều đổi không đến thực tế bất đắc di đến cực điểm đánh lén thất bại la tín cười nói chương bảy trăm năm mươi chín đừng trách là không nói trước chu thái cười lạnh ngươi cho rằng chuyện xong rồi hắn đem v ù n g ra sát đao nhanh chóng trở vào bao c h á n phóng tia sang trói mắt l ư ớ i đao thoáng chốc bị nuốt vào màu đen trong vỏ đao xôi trào mánh liệt đấu hồn bị vỏ đao từng t ứ c từng t ứ c áp xúc cuối cùng từ đao ngạc miệng bạo phát đi ra đây mới là lôi diễm c h ả m chân chính áo nghĩa lôi diễm phá thiên c h ả m theo chu thái tiếng nói cuối cùng một tia đao quang bị đen vỏ nuốt chừng vạn đạo quang mang t u e phá đêm đen như mực không t r ù n g sáng bên trên còn quay quanh lấy kịch liệt kim sắc hồ quang điện bắn thẳng về phía la tín la tín bàn tay đẩy về trước một đạo băng thuẫn đông dương hiện hiện binh chu thái phá thiên trảng ngưng tụ sau bạo phá h uy lực thập phần c ư ờ n g đại vô số đao mang thấu kích phía dưới la tín băng thuẫn trong nháy mắt cáo phá đây chỉ là thời gian qua nhanh tức khắc q u a n cảnh la tín đã mượn cơ hội triệt thoái phía sau đồng thời ngón tay cực nhanh từ chiến khải bên trên màu đen tinh thạch vòng phất qua đấu hồn rót vào trong đó một đôi to lớn màu đen phượng rực từ phía sau triển khai c u ầ n c u ẫ n hắc khí từ chiến khải đường vân bên trong tuân ra hắn vừa lui bên cạnh đem xong nhọn ngân thương khuấy động trước người một mảnh khói đen m ở mịt ngàn vạn đao mang bắn vào trong hắc khí vẫn không cách nào xua tan cỗ này hắc vụ quan g mang cùng hắc vụ lẫn nhau cắn xé phệ riết tiếng xèo xèo liên tục không ngừng thỉnh thoảng có mãnh liệt đao quang từ hắc vụ bên trong binh một tiếng bắn nhanh đi ra chính giữa bên cạnh binh sĩ trực tiếp đem binh sĩ giết chết kia là la tín ngân thương bắn ra đao mang chung quanh liên tục vài tên binh sĩ bị đao mang chém giết đám người tâm lẫm không khỏi hướng lui về phía sau mở m ấ y mét miễn bị thai vạ bất ngờ t r ì n h phổ thấy hắc vụ nồng đậm không tiêu tan trong ngoài không gặp la tín bóng người ý niệm hiện lên vận khởi đấu hồn trường đao bên trên liệt hỏa hừng hực xông lên phía trước vung mạnh trường đao dẫn chém liền sông một đạo dài ba trượng liệt hỏa thiêu đốt lên c u ố n vào hắc vụ bên trong giang giác một tiếng t r ì n h phổ chỉ cảm thấy chính mình trường đao dường như chặt đứt thứ gì từ trong h ắ t vụ quét đi ra chu thái đao mang cũng dần tắt đã không còn đao mang từ h ắ t vụ bên trong b ắ n ra ta chém giết la tín t r ì n h phổ vui vẻ vui vẻ nói hắn trợn to hai mắt nhìn về phía chu du bọn người vui vẻ nói ta dường như chém giết la tín chu du cười ha ha nói chúc mừng trình lao tướng quân lập xuống này đ ạ i công chúng ta cái này lấy la tín đầu người đi giang lăng thành hạ chiêu hàng lục tốn thận trọng hắn đ u ô i t r ì n h phổ nói lao tướng quân thế nhưng là lưỡi đao của ngươi bên trên cũng không có máu t r ì n h phổ vui mừng mà nói lưỡi đao quá nhanh liệt diễm lại cao xoẹt một chút liền đi qua dính không đến máu rất bình thường nô chu t h á i trầm tư mà nhìn xem kia mảnh vẫn lộ ra có chút nồng hậu dày đặc hát vụ cong rút đao trở vào bao ba đạo viêm quang thẳng cắt tiến trong hát vụ viêm quang vừa vào hát vụ liền giống như tiếng lô đen một tia tiếng vang đều không có thoáng qua liền bị hát vụ trôn vùi ta nhìn la tín la nhìn chúng ò n c ư a nha. có chết t Lô c h h ì n n xem k ô ta ă n không nghiêm nói. tốn nói, này tính mạng con người giống như con rán giống n g giảm gật hát h mặt túc vụ, sắc Lục đầu u hương ảnh, chỉ sợ không phải một thể quyết Trinh trái đao có thể giải quyết chuyện.、Chính、phổ giải sợi dâu, y lấy không vui nghĩ ó i lục tốn t n ư ớ quân, túc tướng quân, tướng lô túc c ẳ n ngươi không tin Lão phu pháp sao? Chúng ta không phải không n g g lẽ láo các phải phu pháp h ta đao sao? lao tướng quân đao pháp chỉ là cái này thắng lợi dường như tới rất dễ dàng lục tốn nhìn chằm chằm hát vụ nói nếu không cái này đấu hồn sinh trưởng đi ra hát vụ vì sao không tiêu tan t r í n h phủ không phục nói cái này còn dễ dàng sao đây chính là ta cùng chu thái tướng quân hai người đem hết toàn lực chiến đấu mới lấy được chiến quả ha ha ha ha hát vụ bên trong la tín cởi mở tiếng cười vang lên trình lao tướng quân thật sự là không có ý tứ để ngươi thất vọng hát vụ hấp thụ về la tín chiến khải bên trên la tín tay cầm ngân thương cười thái chân thành hiện thân tại trước mắt mọi người trên thân một tia vết thương đều không có nô、no. chu thái thân thể chìm xuống tay lại đặt tại trên trôi đao không chịu chết cũng phải chết hắn lạnh lùng nói la tín cười ha h a nói ngươi nhất định phải ta chết ta liền để ngươi chết hắn cũng chìm thân dậm chân một kéo ngân thương thương hoa đột ngột hiện ngưng thần nhìn chăm chú chu thái vậy chúng ta liền cùng một chỗ chiến đến chết t r i n h phổ hào khí tỏa ra trường đao bên trên liệt diễm tăng vọt ba thước trên thân lôi quang lập lòe cùng chu thái thành thế đối trọi lần nữa cùng la tín rằng co chu du ba người nhìn chăm chú một chút lần này la tín ba người chiến đấu nhất định càng thêm hung ác kịch liệt bọn họ không hẹn mà cùng hướng trên sườn núi lui lại mười mấy mét xa xa xem cuộc chiến không còn dám tới gần hiện tại đã qua ba cánh a la tín hỏi trên mặt hiện hiện thần bí nụ cười đương nhiên chính phủ cũng mua cái đao hoa liệt diễm trường đao tại trong đêm tối vạch ra một đạo huy vũ hồng quang ngươi hỏi cái này để làm gì chạy về nhà đi ngủ sao h á n quát không cần suy nghĩ nhiều một hồi chết rồi có nhiều thời gian ngủ hai vị tướng quân cẩn thận họ la chơi lừa gạt chu du nhắc nhở không muốn cùng hắn nói chuyện chu du ta khuyên các ngươi thừa dịp hiện tại đi nhanh lên la tín đối chu du cất cao giọng nói lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều các ngươi ở đây kéo càng lâu thế cục đối các ngươi càng bất lợi hiện tại đi tối thiểu có thể sống sót người sẽ thêm một điểm hắn nói đừng trách là không nói trước chu du ba người chưa phát giác lại liếc nhau một cái l ụ chương tốn nói, do dự ắ n nói, hắn nói lời này là có lời là ý gì. d bảy trăm sáu mươi thướng tinh vẫn lạc điểm đại hùng ha ha ha la tín cười nói đừng tưởng rằng lỗ túc cho các ngươi một cái đấu hồn dung hợp các ngươi liền có thể thượng t i ê n hắn đối chu thái cùng trình phổ nói các ngươi coi là chỉ có các ngươi mới có thể dung hợp đấu hồn a đang khi nói chuyện hắn đem ngón tay đồng thời tại phượng rực khải màu xanh cùng kim sắc tinh thạch vòng bên trên phất qua đấu hồn đồng thời rót vào hai khối thạch vòng bên trong chiến khải thuộc tính tức khắc hoán đổi phía sau một đôi hắc rượu thạch bên trong một khối ngưng ra một con kim sắc lôi điện tạo thành lôi rực một cái khác khối hắc rượu thạch tắc ngưng ra một con băng tinh khải vũ tạo thành cánh băng trên thân đồng thời tràn ngập ra quần c u ộ n màu thiên thanh khí đông đồng thời vô số lôi quang hồ quang điện đôm đốp ở trên người hắn lượn lờ xoay quanh không thôi đám người thấy thế kinh hãi thất thanh nói song thuộc tính chiến khải la tín đối với cái này cũng là kinh hỷ phi thường hắn kỳ thật căn bản không biết làm như vậy được hay không được thông vốn chỉ là dự định lừa dối một chút chu thái cùng chính phủ vạn không nghĩ tới lại còn thành công nguyễn anh thật là một cái thiên tài a la tín trong lòng cảm khai nói c h í hồn là ngàn vạn người bên trong cũng khó khăn được xuất hiện một cái kỳ tài mà có thể dung hợp đấu hồn kỳ tài lỗ túc đoán chừng càng là ngàn vạn cái trí hồn bên trong mới có thể xuất hiện một cái nhưng là hoàng nguyệt anh chế tạo bộ này phượng dược huyền hồn khải tăng thêm thuộc tính chuyển đổi khí cứ thế mà để la tín có được gần phân nửa lỗ túc trí hồn thông qua chiến khải thực hiện trên người một người đồng thời tồn tại hai loại đấu hồn thành quả mặc dù cái này chiến khải song hồn hiệu quả cũng không thể để la tín giống chu thái cùng trình phổ giống nhau đấu hồn trên diện rộng dâng lên nhưng là song hồn lại có thể để la tín trong lúc chiến đấu nhằm vào đối thủ dung hợp có càng nhiều biến hóa cùng kỹ xảo vận dụng chỗ trống hoàng nguyệt anh xem như g i à n h công đến bài la tín mặt mày hớn hở nghĩ đặng gia gia quả nhiên không có gà ta khoa học kỹ thuật thật là đệ nhất sức sản xuất điên đây là m u ố n điên lục tốn nhìn xem la tín phía sau kia rung động lòng người một lôi một băng hai cánh t i ê n lặng nói bộ này chiến khải là ai chế tạo ra nhất định phải đem hắn điều tra ra giết cái này thợ chế tạo không thể lưu lỗ túc gật đầu nói như hán quân võ tướng mỗi người đều có được một bộ như vậy chiến khải chúng ta giang đông thế khó cùng là địch chu thái trình phổ hôm nay nhất định phải đem là t i n giết chu du hạ lệnh người này như lại không trừ ta sợ lần sau hắn liền muốn lên thiên rõ ràng chu thái lạnh lùng nói hắn đột nhiên rút đao ba đạo viên quang bay ra cùng lúc đó trình phổ trường đao trong tay điện quang lôi động liệt diễm quần c u ộ n đao khí như hồng phá không chém ngang la tín khí đông hộ thể trong tay lôi nhọn thương điện quang nhanh đâm đ ô t nốt tiếng vang lên chỗ mũi thương đánh gây viêm quang hắn thân leo chấm xuống đôi thương lần sau hất lên trình phổ trường đao liền bị bốc lên vạch một vòng tròn lớn hô từ la tín đỉnh đầu trượt quá khứ hắn hiện tại thân phụ lôi băng song hồn chu thái viêm hệ bị hắn băng khí áp chế trình phổ lôi hệ lại bị hắn lôi hệ chống đỡ hiệu quả đại giảm lại thêm hắn hơn xa tại hai tốc độ của con người cùng lực phản ứng có thể nói hắn hiện tại đã hoàn toàn ở vào thế bất bại hệ thống giao diện bên trong ba cách màu xám vô song cũng đúng lúc đó sáng lên la tín mừng thầm trong lòng hắn bắt đầu từ lúc nãy một mực chờ đợi giờ khắc này đến d ạ n g sáng lúc k h ô n giờ g không điểm mỗi ngày vừa đến thời khắc này trước đó sử dụng hết vô song cách liền sẽ hoàn toàn khôi phục hắn lại có ba lần sử dụng kỹ năng chủ động hạn mức cao giọng cười dài âm thanh chấn s ơ n cốc la tín nói hiện tại để chúng ta tới một lần đem hết toàn lực chiến đấu la tín vô cớ bật cười tất có gian kế lỗ túc trầm giọng nói chu trình hai vị tướng quân các ngươi ngàn vạn cẩn thận hắn lời này là có ý gì trước đó chẳng lẽ hắn cũng không có s ử suất toàn lực lục tốn ngạc nhiên nói chu du hừ lạnh lục tốn không muốn bị la tín lời nói thuật mê hoặc hắn nhất thiện trường nói chút không được bốn sáu mê sảng nhiễu loạn tâm trí của con người mặc kệ hắn đang nói cái gì chúng ta chỉ coi hắn đang nói mơ liền tốt rồi nói thì nói như thế nhưng hắn không lý do cười đến vui vẻ như vậy trong đó tất có duyên cớ chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan lục tốn vừa nói vừa lui về phía sau mấy bước chu du cùng lỗ túc nói với hắn cũng rất đồng ý đi theo hắn lui ra phía sau không biết tại sao trong lòng ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu lỗ túc nhìn xem chiến trường dùng mình một cái bị hắn kiểu nói này lục tốn cũng không khỏi cực kỳ gấp chiến bảo dường như có thấy lạnh cả người từ sau lưng dâng lên hai người các ngươi đều bị la tín ngôn ngữ nghi ngờ ở chu du liếc hai người bọn họ một chút nói lỗ túc không nghĩ tới ngươi luôn luôn trầm ổ n như vậy người vậy mà cũng sẽ bị la tín trô mê hoặc l ô túc trầm mặc không phản b ắ t được hát cám trong bầu trời đêm một viên sáng tỏ sao băng đột nhiên từ vâu ngẩn chân trời bên trong bay ra ngoài kéo lấy thật dài diễm đuôi sẹt qua màn trời lục tốn cả kinh nói thướng tinh rơi xuống đây chính là điểm đại hung xem ra đêm nay trận này đại chiến sẽ có đại tướng chết l ô túc cao mày thâm tỏa bình tĩnh điểm đêm nay ở đây đem la tín làm thịt chính ứng này điềm báo chu du cười lạnh nói đây là chuyện tốt một kiện la tín cũng chú ý tới viên này sao băng hai mắt một cái c h ư ớ c mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nó thậm chí vì thế từ bỏ truy kích chỉnh phổ cơ hội hắn thực tế là không nghĩ lại cùng cái gì dị hình thiết huyết chiến sĩ liên hệ thằng đến nhìn xem viên kia sao băng từ không trung hoàn toàn tìm tới cũng không có rơi trên địa cầu hắn mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cảm ơn trời đất không phải đến địa cầu tiếng nói của hắn chưa rơi chu thái đao đã ra khỏi vỏ chương bảy trăm sáu mươi mốt một đấu một vạn đây là gọn gàng dứt khoát một đao không có bất kỳ cái gì chủ nghĩa hình thức không có dư thừa động tác vô cùng đơn giản sạch sẽ một đao thậm chí liền đao c ư ờ n g viên quang đều không có càng đơn giản liền càng nhanh chóng hơn càng nhanh chóng hơn đã đưa mệnh chu thái đao vừa rời vỏ đao quang cũng không từng lấp lóe mũi đao liền đã đi tới la tín chót núi chu du thấy thế đại h ỉ đối lục tốn cùng lỗ túc hai người nói ta nói không sai chứ thướng tinh vẫn lạc la tín chém đầu liền tại tối nay đại đô đốc anh minh lục tốn cùng lỗ túc đồng loạt chắp tay bội phục sát đất lưới đao gần trong găng tấc la tín thong dong tự nhiên đầu ngửa về phía sau m ũ i chân đạp địa thân hình tận rút triệt thoái phía sau hai thốn lưới đao tới gần một tấc lại rút hai thốn lưới đao lại gần một tấc đột nhiên đôm đốt một tiếng vang thật lớn la tín phía sau lôi rực tiền quyển chạy xiết lôi điện thoáng chốc dọc theo chu thái lưới đao tuân ra cùng chu thái trên người dòng điện lẫn nhau bạo kích điện hỏa h ò a v a n g khắp nơi chu thái một mực tại gấp đột thân hình nhận mánh liệt rung mạnh không khỏi trệ chỉ trệ hắn vẹn vẹn trệ chỉ chốc lát la tín liền đã hoàn toàn thoát thân rút khỏi ngoài hai thước bên cạnh trình phổ tấn công bất ngờ đến liệt diễm điện quang trường đao cũng liền chém hụt trực tiếp bổ vào trên mặt đất vê anh cắt bay d ơ thẳng lên trời trên mặt đất lập tức hiện ra một đạo khe nước to lớn ai ra chu du ba người thấy chu thái cùng trình phổ liên tiếp thất thủ không khỏi bóp cổ tay thở dài dậm chân không thôi chu thái thông qua dung hợp trên thân cũng có lôi thuộc tính đấu hồn cấp tốc liền thoát khỏi la tín kia lôi d ư ợ c chi điện bồi dối hắn đấu hồn toàn lực phong ra sắt trên đao tách ra vạn đạo quan mang tật hướng la tín vung ra cùng lúc đó la tín bàn tay trái hướng trình phổ đẩy khí đông ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng tinh phi đâm đánh út về phía trình phổ trình phổ sử chính là trường đao lực đại thế chìm lại linh biến không đủ la tín dùng cái này phi đâm công kích trình phổ nhược điểm Thật sự là đủ xào đủ trá. chu du mặt lạnh lùng hừ lạnh nói chính là có phần này cơ biến t r o n g chất hắn mới có thể trở thành thiên hạ vô song manh t ư ớ n g a lỗ túc thở dài nói như là như vậy một đấu một vạn có thể vì ta đông nô sử dụng lo gì chủ công bá nghiệp hay sao t r ì n h phổ bị la tín băng thư ngâm bán không thể không dừng lại cùng chu thái hợp kích đồng tiến bước chân hai tay gấp mua trường đao một mặt viêm thuẫn trước người dâng lên băng thứ suy suy âm thanh bên trong đều bay vào viêm thuẫn bên trong hóa thành từng sợi khói trắng mặc dù trình phổ trường đao múa đến gấp nhưng là vẫn có một chút băng thứ xuyên thấu qua xoay chuyển cấp tốc viêm thuẫn kích trên người trình phổ may m à đi qua viêm thuẫn nướng băng thứ kinh lực đã đại giảm đồng thời còn có chiến khải phòng hộ trình phổ không đến nỗi nhận thương tổn quá lớn chu thái vung ra ngàn vạn đao mang trên không trung xoay nhanh đ ỗ n g nhiên toàn bộ thu liệm đến hắn sắt trên đao sắt đao thân đao h à o quan g tỏa sáng giống như mặt trời toàn bộ nhiệt lượng đều tan tại sắt đao bên trong c ứ c thiên d i ệ t chu thái cầm đao thẳng chặt mà xuống đao quang rực rỡ phảng phất liền đêm tối đều một đao chém thành hai khúc mang theo vô hạn cuồng bá chi diễm đem thâm đen bầu trời đêm n ố t thành một mảnh hỏa hồng chi s á c la tín trong tay lôi nhọn thương trước dẫn thả người lượn vòng hướng về chu thái quang chi sát đao liền cứng rắn đột quá khứ thật vô song phi long tránh hét dài một tiếng lôi thương mũi thương dẫn xuất một đầu to lớn vô cùng hoàng kim cự long cự long toàn thân từ lôi điện cấu thành điện quang quanh quẩn nhẹ chuyển không khí chung quanh thỉnh thoảng buộc phát ra điện hỏa hoa cự long trên lưng một đôi màu xanh cánh băng long nha cùng l o n g chảo đều là hóng ánh sáng long lanh màu thiên thanh băng thuộc tính theo la tín thân thể lượt vòng phi long long chảo cùng chu thái cước thiên diệt l ư ớ i đao chạm vào nhau vê anh long chảo bên trên khí đông đem l ư ớ i đao hoàn toàn đông cứng chu thái cùng la tín hai người trước đột chi lực không mảy may giảm la tín phi long tật tiến chu thái diễm quang giận phun vê anh long chảo cùng sát đao l ư ớ i đao đồng thời toái nát từng mảnh trói mắt diễm quang bị đông cứng trong hàn băng như phồn hoa là anh dường như tinh bẩy rơi xuống đất bay đ ầ y trời mưa phiêu nhiên tản mát t r ì n h phổ thấy chu thái nộ diễm sát đao bị phi long thiểm kích nát giật nảy cả mình muốn vung đao cứu rút cũng đã không kịp phi long băng c h ả o dù nát nhưng răng sắc còn t ạ i tiếng long ngâm bên trong lôi điện phi long băng r ă n g phệ bên trong chu thái vỗ cánh phóng lên tận trời trên bầu trời đêm hàn tinh loay lên phi long đã đẳng n g u y ê n mà đi xong chu thái định khó may mắn thoát khỏi tại khó lỗ túc lắc đầu thở dài không có thời gian cảm thán chúng ta mau bỏ đi đi c h ậ m nữa liền muốn bị la tín tận diệt lục tốn phản ứng n ả y bén lôi kéo lô túc cùng chu du lên ngựa ngoan quất roi ngựa hướng xài tang phương hướng bỏ chạy thật không nghĩ tới tướng tinh vẫn lạc hiện ra sẽ là ứng tại chu thái tướng quân t r ê n thân lỗ túc lần nữa thở dài quả nhiên như là trả lời lỗ túc giống nhau lục tốn chu du cùng lỗ túc đều không hẹn mà cùng một trận khí huyết cuồn cuộn hoa một tiếng phun ra màu tới chu thái vừa chết dung hợp cao phá chúng ta trí hồn bị la tín phá chinh phổ tướng quân đấu hồn bị đánh về nguyên hình hắn nhất định không phải là đối thủ của la tín chỉ sợ giữ nhiều lành ít chu du nghiêm nghị nói ẩm chu thái thi thể từ không trung rơi xuống la tín thu thương đang muốn tiến đến truy kích chu du bọn người một thanh lôi quang trường đao lại nằm ngang ở trước mặt hắn la tín đừng hòng truy kích đại đô đốc chinh phổ chừng mắt t r ừ n g t r ừ n g nghiêm nghị quát bớt nói nhảm mau tránh ra cho ta la tín dương thương đâm thẳng chinh phổ hai cổ tay cầm đao gấp múa hoàn toàn ở vào thủ thế chỉ là ngăn tại la tín trước mặt la tín lôi nhọn thương mang theo mạnh mẽ dòng điện phổ thông thẳng tiến đường đường đường đường một trận dày đặc va chạm hỏa tinh nhấp nhoáng chinh phổ bị chấn động đến thân thể ngựa ra sau nhưng đao trong tay lại vẫn múa không ngừng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai trời chưa sáng không cho phép mở cửa thành la tín lôi nhọn thương manh kích không ngừng chinh phổ hai tay hổ khẩu đều đã bị đánh rách tạt ơ i máu tơi c h ả y r ò n g nhưng là lao tướng vẫn cắn chặt hầm răng Cùng chính cản chu kích. không ngừng, chính là vì ngăn cản la Tín hướng du bọn người truy kích. La Tín luôn phiên xung trình vũ vì đại đao đột, đều bị phổ liệu La La phổ là truy du bị mặc ì nhìn trình n ngăn hắn không những không giận mà còn cười, dứt khoát ôm súng đứng ở một bên h khoát phổ trở, dứt một ở ôm cười, mà múa m đao.、Mặc、dù la tín dừng lại thương trình phổ lại không dám chút nào ngừng đao vừa rồi la tín cùng hai người lúc đ ố i chiến cực nhanh ngụy biến thân pháp hắn đã từng gặp qua chỉ cần hơi rơi sơ hở tất nhiên muốn bị la tín bắt được cơ hội đột phá nhìn xem trình phổ hô xích hô xích toàn lực múa đao la tín lắc đầu hỏi lão trình ngươi bỏ công như vậy mệt mỏi không trinh phổ đã đầu đầy là mồ hôi hơi thở thô trọng nói chỉ cần có thể ngăn lại ngươi nhiều một khắc đều là thành công của ta la tín ngạc nhiên nói ta nghe người ta nói ngươi cùng chu du luôn luôn không hòa thuận vì sao ngươi muốn như thế bán mạng che chở hắn cái này không khoa học không sai chu du tuổi còn trẻ liền làm bên trên ta đông n ô đại đô đốc ta tự nhiên không phục hắn trinh phổ thản nhiên nói nhưng hắn cùng lỗ túc lục tốn đều là ta giang đông túi khôn là chủ công cánh tay ta ha có thể bởi vì bản thân chi tư thoán hủy bỏ chủ công chi đại sự xem ra ngược lại là ta xem nhẹ ngươi la tín nói vậy ta liền thành toàn ngươi chung với cương vị lời còn chưa dứt hắn lôi nhọn thương nhanh chóng cùng trình phổ liệt diễm trường đao q u ấ y cùng một chỗ trình phổ sớm đã kiệt lực mặc dù không có lực lượng lại cùng la tín lôi thương chống lại nhưng hai tay vẫn chết nắm lấy trường đao không thả gian g g i á c trình phổ hai cổ tay gãy xương trường đao rốt cục bị lôi thương quay đến rời tay mà bay hắn mất trường đao còn không chịu lui trong miệng nô giống một tiếng mở lớn hai tay hướng la tín đánh tới muốn đồng quy vụ thận la tín nhẹ nhõm đem bên cạnh qua bàn tay tại hắn trên cổ một chạm chỉnh phổ h ứng thanh ngã xuống đất đem láo đầu nhi này cho trói lại la tín hướng hắn quân binh sĩ phân phò nói hắn vừa đến hắn mạng liền cùng chỉnh phổ hoàng cái hàn đương những người này ở đây hổ lao quan q u a n biết hắn là cái trọng tình nhớ tình bạn cũ người n h ư không tất yếu hắn cũng không nghị hướng những n à y lão bằng h ư u hạ sát thủ mấy tên binh sĩ ứng thanh tiến lên đem trình phổ trói cái cực kỳ chặt chẽ la tín một tiếng hô lên thiên lý truy vân yên chạy vội tới hắn xước thương trở mình lên ngựa đối áp giải trình phổ binh sĩ nói các người tốt sinh đối đ ạ i trình lao tướng quân không được vô lễ các binh sĩ hứa hẹn la tín lúc này mới giục ngựa hướng chu du đào tẩu phương hướng đ u ổ i theo la tín tại thực cảnh trong địa đồ lần theo dấu vết chu du hành tích giữa khu rừng trên đường nhỏ bay nhanh rong du ổi một mực đổi u tới bờ sông một bên lúc này chu du đã sớm leo lên thuyền lớn nhổ neo dương bờm sôi dòng đi xa thính ngươi lần này gặp may mắn trình phổ cứu các ngươi một mạng la tín lẩm bẩm h á n tại bờ sông bên cạnh cũng tìm không được n ữ a thuyền chỉ có thể nhìn chu du thuyền biến mất tại đêm tối trên mặt sông h á n thuận đường cũ trở về tập hợp đủ hán quân tướng sĩ l ĩ n h quân trở lại giang lăng thành hạng người nào đêm khuya xâm phạm ta thành trì thủ thành thiên tướng quát ngoài thành sĩ binh đông n ô vừa mới nổ trại rời đi hiện tại lại có một đội binh mã xuất hiện dưới thành khó tránh khỏi làm hắn c h n trương tưởng rằng quân địch tập thành theo hắn quát hỏi trên cổng thành đồng loạt đứng ra một đội cung t i ễ n thủ dương cung lắp tên nhắm ngay dưới thành hàn quân là ta h ắ n phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín la tín ngựa đầu nói quân ta đã đánh tan đông n ô c h u du bộ đội giang lăng thành vây đã giải mọi người có thể yên tâm là tướng quân thiên tướng tại trong đêm cẩn thận phân biệt lấy la tín mặt rốt cục cao hứng kêu lên quả nhiên là la tướng quân đến rồi ta cái này mở cửa cho người đi hắn đi ra mấy bước đột nhiên lại chuyển trở về ngượng ngùng đối la tín nói thật xin lỗi la tướng quân chúng ta có quân lệnh không đến hưng đông không cho phép mở cửa thành thật có l ỗ i à chỉ có thể bị khuất n g ư ờ i cùng huynh đệ nhóm trước tiên ở dưới thành đối phó một đêm liền la tướng quân đều không cho vào thành các ngươi đây là cái gì đạo lý đi theo la tín thiên tướng hướng trên cổng thành teo lên la tướng quân mất vả một đêm tranh thủ thời gian mở cửa để hắn đi vào nghỉ ngơi thật xin lỗi la tướng quân các vị các h u y n h đệ quân lệnh như núi ta không dám làm trái có nhiều đáp tội mời các vị thông cảm nhiều hơn thủ tướng mười phần k h á c h khí nhưng thái độ lại rất kiên quyết xin lỗi dưới thành thiên tướng căm giận bất bình nói chúng ta nhọc nhằn khổ sở hơn nửa đêm đuổi hơn trăm dặm đường tới cứu viện kết quả phản muốn bị ngăn ở ngoài cửa la tín cũng là lơ đ ễ n nói đã có quân lệnh chúng ta liền không miễn cưỡng mọi người trước tiên ở ngoài thành hạ trại một đêm sáng mai lại vào thành các viện quân cứ như vậy ở ngoài thành ở một đêm ngày thứ hai mặt trời mọc bàng thống cùng triệu lũy chu thương ở trên thành lầu nghiệm chứng qua la tín mặt sắc thực thuộc chính bản không thể nghi ngờ về sau mới vội vàng xuống lầu đến thay viện quân các tướng sĩ mở cửa hôm qua nghe nói la tướng quân xuất viện quân đổi u tới ta còn không thể tin được không nghĩ tới quả nhiên không giả bàng thống hướng la tín không người chắp tay cười nói tướng quân vừa đến chu du nghe ngóng rồi chuẩn thực là huy vũ la tín nhãn châu xoay động ngay trước trên thành dưới thành hán quân chúng tướng sĩ trước mặt đột nhiên hỏi đêm qua ta yếu linh quân vào thành nghỉ ngơi thủ tướng lại nói có quân lệnh tại trời chưa sáng không cho phép mở cửa có thể hay không thật có này quân lệnh sắp thức có bàng thống nói la tín nghiêm nghị quát là ai hạ quân lệnh triệu lũy cùng chu thương tại bàng thống đằng sau nhỏ giọng phàn nàn bàng thống nói xem đi ta liền nói cái này quân lệnh muốn gây phiền t o á i lần này quả nhiên đem la tướng quân đắc tội chương bảy trăm sáu mươi ba chiến thần danh hiệu có chút hư la tướng quân đây là ta một người hạ đạt quân lệnh bọn họ đều chỉ là theo lệnh làm việc thôi ngươi nếu muốn trách phạt liền mời trách phạt một mình ta cùng người khác vô can bàng thống trên mặt không chút biến sắp nói trên thành quân coi giữ thầm nghĩ xong đắc tội ai không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội la tướng quân bàng thống tướng quân t r e o ra đại họa không ngờ la tín vô bàng thống bả vai cười ha ha nói làm được tốt nếu không phải có ngươi cái này yêu cầu nghiêm khắc nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh kinh châu sớm đã bị đông nô trồng đi làm tốt lắm ta sẽ hướng triều đình mời biểu thăng thưởng n g ươi phần bên trong chuyện mà thôi bàng thống vinh lục không sợ hay nói lập tức hán quân vào thành la tín hạ lệnh khao thưởng tam quân lão bách tính thấy quân địch thối lui từng nhà đều giang đèn kết hoa b à y hiến chúc mừng giang lăng thành bên trong náo nhiệt thật tốt giống ăn tết giống nhau giang lăng mặc dù giải vây nhưng là giang hạ còn tại kẻ địch trong vòng đây chúng ta hẳn là lập tức phát binh đi tới cứu viện khao quân bữa tiệc triệu lui đề nghị ha ha ha la tín cười văng nói chu du đều cụp đuôi chạy trốn lữ m ô n g nghe được tin tức nhất định không cách nào tại giang hạ tiếp tục đánh xuống chúng ta cũng không cần đi thêm một chuyến ở nhà ngồi chờ tin tức tốt là được qua mấy ngày giang hạ tin tức quả nhiên lữ m ô n g nghe nói chu du binh bại di lăng du giang khẩu bị la tín công theo rất sắc bén tắc liền rút về sài tăng đi đám người không khỏi đối liệu sự như thần la tín nổi lòng tôn kính liền liền bàng thống cũng không khỏi đối la tín cảm giác sâu sắc bội phục cảm thấy người này thật sự là trăm năm khó gặp trí d ụ n g song toàn kỳ tài kinh châu cố định la tín đi xứ hướng hán trung lưu hiệp báo cáo cái tin tức tốt này đồng thời triệu tập giang hạ cao thuận tương dương triệu vân lữ bố cùng di lăng cùng du giang khẩu chúng nữ đem cùng một chỗ đến giang lăng thành phòng nghị sự họp còn mở họp cái gì lãng phí thời gian lữ bố vô bàn một cái nói cho ta binh mã ta lập tức giết tới kiến nghiệp đi hái chu du đầu lữ bố rất có ta đi ta lên a khí phách nghiêng liếc la tín một chút nói chu du một cái không có đấu hồn ra hỏa ngươi lại còn để hắn trốn thoát cắt tất cả mọi người không lên tiếng tính nhìn lữ bố lái xe làm sao ta nói đến không đúng sao tôn ngô đám ra hỏa này thừa dịp chúng ta ở tiền tuyến cùng quân áo đen đánh túi bụi thời điểm âm chúng ta một thanh thù này không báo về sau còn thế nào gặp người lữ bố ngưu bức hông hông nói giang đông mặc dù đáng ghét nhưng vẫn là thừa nhận triều hán thiên tử địa vị chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là xâm chiếm ta lãnh thổ quần áo đen cá nhân ta cho rằng vẫn là phải lấy công sự làm trọng trước bác phạt đánh chiếm phiền thành lấy phục trung nguyên triệu vân tỉnh táo nói hoàng nguyệt anh gật đầu đồng ý quan điểm của hắn nói giang đông trước đó đánh lén chúng ta chắc là cho là chúng ta phòng thủ hậu phương chống giống hiện tại chúng ta đã hướng bọn hắn biểu hiện ra không thể xâm phạm thực lực ngược lại là có thể lần nữa cùng giang đông kết minh chỉ cần bọn hắn không còn xâm nhập chúng ta phía sau chúng ta vẫn như n g làm tinh lực tập trung ở cùng quân áo đen chiến đấu bên trên chu du mới bại liệu bọn hắn mấy năm này bên trong cũng không dám lại ngấp nghẽ kinh châu coi như không kết minh cũng không quan hệ chúng ta vẫn có thể yên lòng hướng bắc mặt tiến quân bàng thống luốt luốt mặt nói ta muốn phóng hỏa đốt cái kia dâu dài quan vũ chính là hắn thả lòng cắn la tướng quân tiểu kiêu tức giận cơ bạch ngọc dường như nắm tay nhỏ nói nói xong nàng lại rất lo lắng nhìn quan ngân b ì n h một chút hỏi nàng ngân bình ta nói như vậy ngươi có tức giận hay không không sao cái kia giả quan vũ coi như ngươi không đi đánh hắn ta cũng phải diệt hắn quan ngân bình nói ta tuyệt sẽ không để hắn tiêu dao bên ngoài bại hoại phụ thân ta thanh danh hắn vì thế phải trả một cái giá cực đắt trương tinh thải trầm giọng nói cái kia giả trương phi ta cũng phải thu thập hết lữ bố đôi các nàng trí hướng khịt m ũ i coi thường khinh thường nói nhìn các ngươi điểm kia tiền đồ liên lưu bị kia ca ba mấy cái tôn cá n h ạ i nhép không cần đến các ngươi như vậy để ở trong lòng hắn đưa n g ó n nút vừa bấm ra hiệu nói ta chỉ cần hơi ra một điểm lực là có thể đem ba người bọn hắn toàn bóp chết lão lữ ngươi cũng đừng lại k h o a n lác lữ linh khởi lạnh lùng nói lần trước ngươi cùng bọn hắn ca ba đánh nửa ngày không vẫn không thể nào đem bọn hắn bóp chết à. lữ bố đem đầu nghiêng qua một bên bọn hắn là la tín tự địch để chính la tín đi làm thịt bằng tại sao phải ta thay la tín tiểu tử này ra mặt chính là nói ngươi lần trước xuất công không xuất lượt rồi t r â n cơ cười hắc hắc nói vương nguyên cơ lặng lẽ ngăm lấy lữ bố nói ngươi cái này chiến thần danh hiệu có chút hư a lại còn có lúc chiến đấu nhường chiến thần bảo tam nương cười khanh k h á c h nói cũng có thể là hắn là một cái r ấ t nước chiến thần vương dị nâng c ầ m lên suy tư nói thời gian chiến tranh không xuất lực cái này đã làm trái quân pháp đi theo quân pháp xử trí lời nói đã đầy đủ chém đầu ai nói ta không xuất lực lữ bố mặt đỏ lên biện luận ta khi đó là bởi vì là bởi vì bởi vì cái gì thái văn cơ hỏi bởi vì ta lúc ấy đang lo lắng la tín thương thế nhất thời phân tâm cho nên mới sẽ để lưu bị b a h u y n h đệ chạy lữ bố thật vất vả tìm được một cái liền chính hắn đều sẽ thật sâu khinh bỉ nhưng lại còn nói còn nghe được lấy cớ d ư ơ n g a chư nữ một bộ tin ngươi mới ngốc biểu lộ lữ bố cứng cổ nói không tin các ngươi lần này để ta đi đánh giang đông để ngươi nhìn ta chiến thần có phải là chỉ là hư danh tất cả mọi người cho rằng đánh trước quần áo đen tương đối tốt trương xuân hoa nói giang đông chuyện vẫn là trước c h ậ m rãi đi đánh giang đông so đánh quần áo đen tốt lữ bố nói t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi b ố ta lữ bố giảng nghĩa khí có thủ tất báo ngươi vì cái gì nghĩ như vậy đánh giang đông đại k i ê u kinh ngạc hỏi lữ bố ấp đúng một trận xúc động nói bởi vì ta người này luôn luôn chủ trương có thủ tất báo giang đông đánh lén chúng ta trước phải báo thủ này không thể nhìn như vậy đến lữ tướng quân ngược lại là tính tình bên trong người nghĩa khí nam nữ vương dị gật đầu khen đó là đương nhiên lữ bố chịu khích lệ dương dương đắc ý nói ta bình sinh coi trọng nhất chính là một cái nghĩa tự uy coi trọng nhất nghĩa tự hẳn là quan nhị ca không phải ngươi ngươi cầm nhầm lời kịch bổn la tín liếc mắt nhìn hắn la tín ngươi không muốn mỗi lần đều đi ra hủy đi ta đải lữ bố chỉ vào hắn kêu lên không muốn ủy vào ngươi bây giờ có quyền thế liền đối ta tiến hành trả đũa ta biết một mực tại điêu thiền bên cạnh trầm tư không nói trúc dung đ ỗ n g nhiên vỗ tay một cái nói ta biết ngươi vì sao n g h ĩ như vậy tìm giang đông xuất thủ lữ bố xứng sờ nói ta vừa rồi không phải đã nói rồi à ta người này giảng nghĩa khí có thủ tất báo không phải nguyên nhân này trúc dung lắc đầu nói ngươi là bởi vì giang đông binh mã so q u â n áo đen yếu cho nên ngươi mới có thể một lòng muốn đánh bọn hắn đúng hay không chư nữ bừng tỉnh đại ngộ nói a lữ bố lại mặt đỏ lên ngươi đây là tại đối ta tiến hành nói xấu lão lữ đ ừ n g giả bộ lữ linh khởi thở dài ta biết ngươi chính là như vậy nghĩ thật sự là biết cha chi bằng nữ nha trương xuân hoa cười nói lữ bố người này ngược lại là có cái ưu điểm mắt thấy chống chế không xong hắn liền t h ẳ n g nhiên thừa nhận lúc này nói đánh trước giang đông có cái gì không tốt phế tử đều muốn chọn trước mêm bóp h ư ớ n g chi đánh trận hoa nguyệt anh nói chúng ta chân chính địch nhân là quân áo đen giang đông là có thể tranh thủ tiềm ẩn minh h i ế u quân ta binh lực cũng không nhiều s a o ít hơn so với quân áo đen càng không nên đem binh lực lãng phí ở đối giang đông tác chiến bên trên đây là được không đủ mất triệu vân cùng chư nữ đều đồng loạt gật đầu đồng ý hoàng nguyệt anh quan điểm thái văn cơ thấy la tín một mực tại suy nghĩ không nói lời nào hỏi la tướng quân ngươi hiện tại là phiếu kỵ tướng quân lại giả bộ tiết việt làm kinh châu tối cao quan chỉ huy ngươi đối với chuyện này là cái gì cái nhìn hoàng nguyệt anh chư nữ cùng triệu vân đều duy trì đông cùng tôn quyền bắt chống chọi quân áo đen ngược lại là cùng năm đó trong sách quan điểm không có thay đổi gì lưu bị lúc trước không nghe khuyên bảo gián khăng khăng phạt ngô kết quả tại di lăng bị lục tốn hỏa thiêu bảy trăm dặm liên doanh t h u c quân tinh nhuệ cùng tương lai tướng lĩnh nhân tài rất nhiều đều chết bởi lần này thảm bại cho nên lưu bị lần này phạt ngô cũng thường bị hậu nhân lên án cho nên ra cắt lượng tại lưu bị sau khi chết một lần nữa cùng đông ngô xây xong khôi phục minh hữu quan hệ chuyên chú vào bắc phạt tào ngụy cuối cùng cả đời mặc dù chưa thể thành công nhưng cũng quyết trí thể chưa du lưu lại một đoạn xúc động lòng người lịch sử truyền kỳ đáng tiếc ta cũng không phải là r a cắt lượng là tín thầm nghĩ hán đảo mắt đám người một chút trầm giọng nói lữ bố n ó i không sai quân ta việc cấp bách là muốn trước bình định giang đông sau đó lại đổ b ắ t phạt lời vừa nói ra ngồi đầy xôn xao chúng mỹ nữ đều kỷ kỷ t r a t r a nghị l u ậ n lên đây là vì cái gì hoàng nguyện anh hỏi cho tới nay nàng cùng la tín tại chiến lược phương hướng cùng chiến thuật sử dụng bên trên quan điểm đại bộ phận đều là giống nhau đối la tín lần này chiến lược phương hướng mười phần ngoài ý mớn tất cả mọi người đình chỉ nghị luận bình tức tính khí chờ lấy la tín cho ra lý do rất đơn giản lý do cũng là bởi vì binh lực la tín phân tích nói thục xuyên làm một cái châu chỉ có hơn hai mươi vạn hộ nhân khẩu đông ngô có hơn năm mươi vạn hộ mà quân áo đen chiếm đoạt lĩnh địa khu tổng cộng có hơn sáu mươi vạn hộ nhân khẩu đây là một cái t r a n lệch cực lớn chúng ta muốn thu hoạch được càng nhiều binh lực liền cần càng nhiều nhân khẩu cùng thổ điện đây là xuất từ tam quốc trí cùng tấn trí đại khái thống kê số lượng la tín biết thực tế bộ khúc quân hộ đồn điền lưu dân bọn người miệng là bất kể nhập thống kê cho nên thực tế nhân khẩu muốn so t h ố n g kê nhân khẩu vì nhiều nhưng dùng để nói đại khái ý tứ đầy đủ bang thống ngạc nhiên nói không sai chính vì vậy chúng ta mới càng muốn cùng đông ngô kết tốt cộng đồng đối kháng quân áo đen nha nếu chúng ta hướng đông ngô đạo thủ chính là lấy hơn hai mươi vạn hộ đồng thời đối kháng một hơn mười vạn hộ địch ta cách xa thực tế là lấy họa chi đạo la tín nghiêm mặt nói ta muốn nói là đông nô là không dựa vào được mà lại đông nô sức chiến đấu rất yếu bác phạt là không trông cậy được vào bọn hắn hơn nữa còn phải tùy thời đề phòng bọn hắn tại chúng ta phía sau cám đao thực tế là rất khó làm còn không bằng nhất cử đem bọn hắn trước bình định chúng ta có an ổn hậu phương lớn cùng nhân khẩu cơ sở mới tốt cùng quân áo đen quyết nhất tử chiến mặc dù chúng ta lần này đánh lui giang đông bộ đội nhưng cũng không thể nói rõ bọn hắn sức chiến đấu yếu bao nhiêu hoàng nguyệt anh phản đối nói mà lại quân ta lúc đầu binh lực liền không nhiều lại đem quý giá như vậy binh lực cầm đi giang đông tiêu hao bị quân áo đen cùng giang đông liên hợp lại công kích chúng ta chúng ta sẽ phi thường chật vật la tín cười nói giang đông hiện tại liền đã cùng quân áo đen liên hợp không phải vậy ngươi cho là bọn họ vì sao lại ăn ý như vậy riêng phần mình với thành lẫn nhau không xâm phạm bàng thống sở lấy dâu ria phân tích nói giang đông thể lượng cùng quân áo đen không kém nhiều mà quân áo đen đơn binh chiến lược so quân ta cùng giang đông đều mạnh giang đông đối quân áo đen cũng khẳng định vô cùng kiên kỵ loại tình huống này tiêu diệt quân ta về sau tôn quyền liền muốn đối mặt như h ổ như báo quân áo đen ta tin tưởng tôn quyền càng muốn liên hợp quân ta cùng một chỗ suy yếu mạnh nhất quân áo đen chúng ta thành công cùng tôn quyền lại liên minh cơ hội rất lớn chương bảy trăm sáu mươi lăm chúng ta không cần heo đồng đội bàng thống cười h í p mắt nói mà lại la tướng quân vừa đem giang đông tướng sĩ đánh cho quang mũ khởi giáp chu du chạy chối chết tôn quyền trong lòng nhất định phi thường lo lắng quân ta sẽ đối giang đông tiến hành trả thù v y nhiếp lực ở đây lúc này lại lần nữa cùng bọn hắn đề nghị kết minh bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt la tin tắc nói ta rất đồng ý ngươi nói giang đông càng muốn cùng ta quân cùng một chỗ suy yếu quân áo đen cách n h ị n thế nhưng là ngươi tại đề nghị chúng ta liên kết đông ngô thời điểm có hay không từ quân áo đen góc độ suy tính một chút triệu vân ngạc nhiên nói tại sao phải từ quân áo đen góc độ cân nhắc vấn đề đối quân áo đen đến nói chúng ta nhân khẩu binh mã ít nhất cùng binh lực của bọn hắn t r ê n l ệ n h cách xa mà giang đông binh lực tắc cùng bọn hắn tương đương ngươi cho rằng quân áo đen càng muốn suy yếu ai không sai bọn họ nhất định càng hy vọng suy yếu binh lực càng cường đại giang đông la tín nói hắn cười nói ta có thể khẳng định đừng nhìn giang đông hiện tại cùng quân áo đen là đồng minh chỉ cần chúng ta tiến công đông nô quân áo đen cũng sẽ đồng dạng hướng giang đông hạ thủ ta cảm giác đầu góc có chút loạn thái văn cơ xoa đầu nói quân áo đen nhất hy vọng suy yếu đông nô mà chúng ta lại tiến công đông nô chẳng phải là biến thành chúng ta giúp quân áo đen bận điệu tại làm người thân đau đớn mà kẻ thù sung sướng chuyện la tín lắc đầu nói ngươi tính sai làm tôn ngô hướng chúng ta phát động đánh lén thời điểm bọn họ liền đã không còn là chúng ta thân người mà là kẻ thù lữ bố đ ỗ n g nhiên vô đ u ổ i một cái chỉ vào la tín khen ngươi hôm nay nói rồi nhiều như vậy chỉ có câu này nói đến đúng trọng tâm nhất la tin tiếp tục nói từ ngắn hạn đến nói nếu như chúng ta vẫn cùng đông ngô kết minh vậy chúng ta không chỉ muốn đối mặt chính diện quân áo đen còn muốn lúc nào cũng phòng ngừa đông ngô cái này hai mặt ra hỏa có khả năng đánh lén hoặc là cản trở thật có thể nói là tìm cái heo đồng đội các đồng chí không sợ sói đối thủ liền sợ đồng đội như heo a h á n thâm t i ê n nói cho nên chúng ta phải thừa dịp lấy quân áo đen mục tiêu cũng là đông ngô thời điểm dùng tốc độ nhanh nhất đem heo đồng đội biến thành chính chúng ta lực lượng la tín kiên quyết vung tay lên thái độ kiên nghị nói tại cái này hỗn loạn niên đại bên trong chúng ta không cần heo đồng đội mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta chúng ta chỉ tin tưởng mình nắm giữ lực lượng ở trước mặt ra cắt lượng vì ba phần thiên hạ quy hoạch cùng đông nô liên hợp kinh châu lối ra không có tôn quyền trí hướng lại chỉ là cắt cứ một phương là v u a vô tâm tiến thủ làm hại khổng minh chỉ có thể tại hán trung kia một khối khe suối trong khe đào quanh xinh xinh m ã i chết ra cắt vũ hầu nếu là da cắt lượng trong tay có ích châu kinh châu cùng giang đông c h i địa coi đây là cơ sở cùng tào ngụy hai phần thiên hạ tranh giành trung nguyên hiệu chết vào tay ai vẫn rất khó nói la tín không muốn học da cắt lượng vì một cái ba phần quy hoạch mà ủy khuất cầu toàn địa nhận chịu heo đồng đội nhiều năm như vậy hắn nói với mọi người nói cả nước đều tại vì thu phục non sông mà cố gắng nếu như tôn quyền không có phần này tâm vậy chúng ta liền để bọn hắn bị loại đem giang đông phần này tài nguyên tặng cho có lý tưởng nguyện ý vì khôi phục quốc gia mà cố gắng phấn đấu người ta ủng hộ ngươi lữ bố kêu lớn những người khác tắc do dự không thôi các nàng vẫn còn có chút quá tải tới bàng thống vẫn không chịu từ bỏ bắc phạt ý niệm hắn nhan châu xoay động hỏi tôn thượng hương nói thượng hương cô nương luyện sư cô nương các ngươi hôm nay đều không sao cả phát biểu không bằng nói chuyện cái nhìn của các ngươi tôn thượng hương cùng bộ luyện sư đều là giang đông người tôn thượng hương càng là tôn quyền thân n mội bàng thống để các nàng hai người phát biểu kỳ thật chính là hy vọng các nàng có thể thuyết phục la tín không muốn công đông nô chuyển hướng b ắ t phạt la tín cũng rõ ràng b ả n g thống y tứ thầm nghị phượng sổ chiêu này làm được thật xinh đẹp bộ luyện sư có thể nói là la tín bên này nguyên thủy cổ đông một trong tại chúng nữ đem bên trong có rất lớn u y vọng cùng nhân khí tôn thượng hương không chỉ là tôn quyền thân nguội cũng là những cái kia sức chiến đấu mạnh nhất dũng m ạ n h nhất như trúc dung lữ linh khởi vương dị đám người hạch tâm sương nếu là hai cái này nữ tướng đều khuyên hắn không muốn công ngô lời nói đối với hắn sẽ là một cái phi thường cường đại cả tay bộ luyện sư cùng tôn thượng hương liếc mắt nhìn lẫn nhau nhỏ giọng giao lưu một chút về sau bộ luyện sư ra hiệu tôn thượng hương để lên tiếng tôn thượng hương chỉnh sửa lại một chút ý nghĩ của mình thanh tiếng nói ta tin tưởng đang ngồi rất nhiều người khả năng hiện tại cũng tạm thời không thể nào hiểu được latin t ắ t pháp lữ bố kêu lên ta phi thường lý giải hắn lữ linh khởi t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ra hiệu hắn mầm miệng mọi người cũng đều biết ta cùng luyện sư đều là giang đông đi ra người tôn quyền càng là ta thân nhị ca cùng mọi người so ra ta cùng luyện sư đều càng hy vọng nhìn thấy hai nhà hữu hảo giảm bất tranh c h ư p tất cả mọi người gật đầu đồng ý tôn thượng hương thuyết pháp hai chúng ta hiện tại cũng cùng mọi người giống nhau không quá lý giải la tín cách nhìn la tín lòng châm xuống lần này lực cản càng, càng lớn hắn nghiêng mắt nhìn bàng thống một chút bàng thống cười tủm tỉm mắt nhỏ lóe mỉm cười thắng lợi bàng thống là một cái người rất thông minh bình thường người thông minh đều đối phán đoán của mình có sự tự tin mạnh mẽ cũng bởi vì thông minh của h ắ n h ắ n tất nhiên sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất để chuyện đi đến hắn cho rằng phương hướng chính xác bên trên tôn thượng hương tiếp tục nói cho tới nay la tín đều dẫn theo chúng ta đi tại chính xác con đường bên trên dẫn chúng ta một đường không sợ gian nguy vượt mọi trông gai đi cho tới bây giờ bây giờ chiến lược của hắn phương hướng cùng chúng ta xuất hiện rất lớn không nhất trí c h ú n muốn đi theo hắn g ta theo là đi đi h ư ớ n g một đầu chúng t a ta đều không thể nào hiểu được con đường. hiểu muốn không kiên thể chúng nào con Vẫn nói t là r ì chính m ì n h t á n thành phương hướng.、Ta、nghĩ mỗi người Ta mỗi đ ề u sẽ có lựa chọn của lựa m ì n h h c ư ơ n g 766, tin tưởng vô điều kiện l ự c cản rốt c ụ c lần này gặp phải trở lực la tín trong lòng cảm khái nghĩ nhân sinh không có khả năng thuận buồm xuôi gió tổng khó tránh khỏi sẽ có đi ngược dòng nước thời điểm gió mạnh mới biết cỏ cứng hỗn loạn biết thành thần như thế nào tại một cái tất cả mọi người không thể nào hiểu được tình huống dưới thuyết phục các nàng bài trừ những này to lớn lực cản là hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hắn đang cố gắng nghĩ biện pháp tôn thượng hương tắc tiếp tục nói mặc kệ mọi người sẽ làm ra lựa chọn như thế nào luyện sư cùng ta đã thống nhất cái nhìn ta cùng nàng làm giang đông đi ra người làm tôn quyền tiểu muội cũng làm hán quân một phần tử mặc dù hai ta lần này không thể nào hiểu được la tin chiến lược nhưng hai chúng ta nguyện ý lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm hắn bởi vì ta cùng luyện sư đều tin tưởng trí tuệ của hắn có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi cuối cùng cũng thật sâu hiểu do hắn đối quốc gia đối dân chúng đối mảnh này thổ địa yêu quý bàng thống giật này cả mình vội vàng khuyên nhủ thượng hương cô nương ngươi có phải là tỉnh táo lại lại suy nghĩ thật kỹ một chút thảo phạt giang đông liền mang ý nghĩa ngươi muốn hướng anh em ruột của ngươi vung lưới đao tương hướng cốt nhục tương t à n chuyện này ta đã cùng luyện sư trao đổi qua tôn thượng hương hất lên nàng lưu loát tóc ngắn trầm giọng nói quốc quyết quốc đối tốt trước cần Chúng chúng chọn mặc chúng gia không tưởng gia đại nói tin ta La ta lựa chọn tốt nhất, mặc dù chúng ta định sự sẽ mặt, tư tình. Tín nhất, như nữ là dù bởi vì chúng ta lựa chọn tin tưởng latín nguyện ý đem vận mệnh của mình cùng hắn buộc chung một chỗ bộ luyện sư thản nhiên nói đây chính là chúng ta đạo lý cách nhìn của đàn bà cách nhìn của đàn bà bàng thống ngửa mặt lên trời thở dài bên cạnh lữ bố một thanh nắm chặt lên cổ áo của hắn nhìn hàm hàm hắn nói lão bảng lời này của ngươi có ý gì ta cũng chủ trương thảo phạt giang đông ta cũng cách nhìn của đàn bà lữ linh khởi đối tôn thượng hưng ơ nói hai ta đều là tiên phong đội ngươi muốn hướng giang đông vung l ư ớ i đao ta đương nhiên không thể lạc hậu một dạng trương tinh thải trầm tinh nói mặc kệ với a i đánh dù sao lão nương đem trước mặt kẻ địch một m ù i lửa đốt rủi chính là t r ú c dung cười ha ha thái văn cơ cùng điêu thiền đều nói chúng ta lựa chọn cùng với luyện sư cái khác nữ tướng cũng đều nhao nhao tỏ thái độ đều lựa chọn cùng tôn thượng hương cùng bộ luyện sư cùng một chỗ tín nhiệm la tín la tín nội tâm cảm động hết sức hắn không nghĩ tới tại hắn dốc hết sức chủ trương phạt nô thời điểm vô điều kiện đứng ra cho hắn lớn nhất mạnh mẽ nhất ủng hộ lại sẽ là xuất thân đông nô bộ luyện sư cùng tôn thượng hương cao thuận là một tên chấp hành hình nhân tài hắn không tuyển chọn đứng đội chỉ đối bàng thống nói mọi người ý kiến cơ bản cũng thống nhất thảo phạt giang đông chuyện có thể xác định bàng thống còn không cam tâm tiếp tục tại trên ghế tìm kiếm minh h i ế u hắn một phát bắt được triệu vân nói triệu vân tướng quân ngươi cũng phản đối phạt ngô đúng hay không ta xác thực chủ trương b ắ t phạt quân áo đen triệu vân nói thế nhưng là la tín là chủ xoái hắn nếu nói muốn phạt ngô vậy ta cũng chỉ đánh phạt ngô ngươi không thể nước chạy bẹo trôi ngươi muốn đứng ra chống lại ngươi muốn đứng ra phản đối a bàng thống nói triệu vân cười không nói bàng thống r ố t cục tan tác túi đầu thở dài nói rõ ràng các ngươi muốn phạt nô vậy liền phạt đi giang đông kiến nghiệp thành chủ công đại đô đốc cùng lỗ túc lục tốn hai vị tướng quân trở về ngay tại bên ngoài đợi thấy thị vệ tiến đến bẩm báo nói tôn quyền hỏi chỉ có ba người bọn hắn chu thái trình phủ bọn hắn không có trở về không có chu du ba người đều là túi khôn bọn họ trở lại giang đông mà võ tướng chưa về nói rõ tiến đánh kinh châu bộ đội tạm thời không cần túi khôn tôn quyền đại h ỉ xem ra kinh châu đã bị bọn hắn đánh hạ đến đến rồi m a u mời bọn hắn tiến đến chu du ba người gió bùi pho phó đầy bùi đất đi đến hướng tôn quyền hành lễ tôn quyền cười lớn vịn chu du tay nói ba vị tướng quân vất vả lần này có thể thuận lợi cướp đoạt kinh châu ba vị tướng quân không thể bỏ qua công lao ha ha ha, ha. nhìn xem tôn quyền vui vẻ bộ dáng lục tốn cùng lỗ túc đều im lặng im lặng chu du làm đ ạ i đô đốc thời khắc mấu chốt vẫn là được đứng ra h á n đ ố i tôn quyền thấp giọng nói chủ công la tín viện quân tử hán thủy đột đến quân ta liền mất di lăng du giang khẩu hai thành đinh phụng đinh phong chu nhiên chu thái bốn vị tướng quân lâm trận chiến tử hoàng cái bị bắt đầu hàng chính phủ sống chết không rõ chúng ta tại kinh châu bố chi đã triệt để thất bại chợt nghe lời ấy tôn quyền như gặp phải sấm xét giữa trời quang hắn một vòng ý cười còn ngưng kết tại khoe miệng sắc mặt cũng đã soát tái nhận không dám tin hỏi đại đô đốc người đây là tại nói đùa ta đúng hay không chu du thở dài một tiếng túi đầu không nói cái này thật t h ậ t bại rồi tôn quyền cầm chặt lấy chu du tay hỏi chu du gật đầu tôn quyền buông lỏng tay ra liền lùi lại hai bước ngã ngồi trên ghế lẩm bẩm nói bại đều như vậy lại còn có thể bại lục tốn lớn tiếng nói chủ công không phải quân ta vô năng thực tế là hán quân la tin quá giảo hoạt h á n xuất lĩnh h á n quân liền đồ quân nhu đều không mang từ h á n thủy thuyền nhỏ ca nô xuôi dòng thẳng xuống dưới chúng ta thiết lập tại bạch đế thành mai phục căn bản không dùng thiết trong hồ lô cốc phục binh cũng bị hắn nhất cử đánh tan ai l ô túc cũng thở dài la tín người này võ nghệ thực là thật đáng sợ chúng ta ba người trí hồn tương liên chu thái cùng chỉnh phổ tướng quân cùng lên vậy mà vẫn không phải là đối thủ của hắn lúc này một tên lính liên lạc vội vã chạy vào hét lớn báo cáo chủ công lớn việc lớn không tốt t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy chiếm tiện nghi còn muốn trả thù chúng ta chuyện gì tôn quyền hỏi theo s ả i t ă n g lữ m ô n g tướng quân cấp báo la t í n tận lên kinh châu binh mã từ giang hạ gấp công vũ sương tin tưởng mục tiêu của hắn là s ả i t ă n g tình thế mười phần nguy cấp mời chủ công mau chóng điều động v i ệ n quân chuyên lệnh đầu một đầu mồ hôi nước khí tức thô c h ọ n g nói hôn trướng tôn quyền tức g i ậ n đến hung hăng đem chén t r à quẳng xuống đất cả giận nói quần áo đen ngay tại phiền thành đối tương dương nhìn chằm chằm la tín không đi tiến đánh phiền thành ngược lại đến đánh ta xài tang có phải là đầu góc có vấn đề lỗ túc trầm giọng nói hắn c á i này rõ ràng là đang trả thù chúng ta đánh lén kinh châu chuyện chúng ta không phải còn không có đánh lén thành công sao hắn lại không có tổn thất gì ngược lại đem quân ta chu thái chu nhiên chờ đem đều giết hắn chiếm tiện nghi còn muốn trả thù chúng ta tôn quyền trong phòng đi qua đi lại nói lập tức họp đem các vị tướng quân đều gọi đến họp hội nghị khẩn cấp vũ xương thành la tín rằng g i c uống một ngụm trà khen trà này cửa vào hơi đắng lâu sau về cam ngâm được thật tốt hắn đối bộ luyện sư nói luyện sư ngươi pha trà tay nghề thật sự là càng ngày càng cao bộ luyện sư cười nói ta cũng chỉ là tùy tiện lấy ra nước s ô n g lên không có ngươi khen tốt như vậy ta nhìn không phải luyện sư pha trà tay nghề càng ngày càng tốt mà l à tiểu quỷ này công phu nịnh hót càng ngày càng sâu chân cơ cười nói la tín trên dưới giò xét chân cơ một chút nàng hôm nay mặc cao xẻ tà màu tím nhạt siêu ngắn sườn s á m ngồi xuống đến hai đầu thon dài mượt mà đùi ngọc tất hiện một đôi trong suốt siêu mỏng màu da bóng loáng tất chân lóe ra vô tận nghi ngờ r ụ đùi ngọc trung điệp tiêm tú trên mắt cá chân gấp buộc lên màu đen đ a i mỏng đai mỏng lấy treo kim sắc hình trái tim vòng chân mặt dây chuyền trên chân ngọc c a n mặc một đôi mười bốn cm siêu mảnh gót dày ngân sắc dày cao gót ung dung quy khí nhưng lại diễm quang tứ xạ nàng ngồi tại không tay vịn ghế ngồi bên trong hai tay dao ác trên bàn chặt khít eo nhỏ nhắn ngồi thẳng tắp trên thân hai tòa no đ ầ y mà phong phú ngọc phấn căng thẳng dựng thẳng lĩnh ngắn tay sườn s á m như muốn phun áo mà phá dưới lưng ngọc đảo cũng đem cắt xén tiếp thân sườn s á m và tao chống đường c o n hoàn mỹ tận hiện vân phong nổi lên hẹp eo mềm nhỏ phong đào ngọc n h u ậ n hiện ra hoàn mỹ hổ lô hành trang chân cơ ngươi nếu là thích ta cũng có thể vỗ vỗ ngươi m ư g ngựa la tín một câu hai ý nghĩa cười nói chân cơ như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên nhất thời ngọc hà hiện tuần thoa hoa tươi sơn móng tay nhọn ngón tay ngọc nắm lấy màu đen roi ra kéo một phát đùng một tiếng văng g i ò n cắn nước nhuận đan môi tức giận chừng la tín một chút uy hiếp nói ta nhìn ngươi tiểu quỷ này là một ngày không đánh ngươi liền n g ứ ra vương nguyên cơ vội và ngắt lời nói hai người các ngươi muốn liếc mắt đưa tình lời nói đợi đến lúc không có người lại đánh chúng ta trước nói chuyện chính sự la tín như là đã cầm xuống vũ s ư ơ n g vì cái gì chúng ta không nhanh chóng hướng xài tang tiến quân đánh bọn hắn một trở tay không kịp bởi vì sài tang phái tới vũ xương viện quân còn không có ra khỏi thành la tín cười nói muốn chờ viện quân ra khỏi thành chọn tốt đường chúng ta mới có thể xuất phát hắn chỉ chỉ cặp mắt của mình làm cái thiên lý nhãn thủ thế trương tinh thải hơi cảm thấy ngoài ý m u ố n đợi viện quân chúng ta đối đông nô cũng là khai thác vây điểm đánh viện binh chiến thuật lấy tiêu diệt đối phương sinh lực làm chủ bộ luện y sư tôn thượng hương đại kiều tiểu kiểu bốn tên giang đông người sắc mặt không phát hiện ngưng trọng lên mặc dù các nàng vô điều kiện toàn lực ủng hộ la tín t r i n h phạt giang đông chiến lược nhưng nếu nói muốn đem giang đông bộ đội con em đều tiêu diệt các nàng trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên không phải la tín chú ý tới tứ nữ biểu lộ vì giải trừ các nàng lo nghĩ hắn rất chân thành giải thích nói giang đông binh mã cùng quân áo đen không giống quân áo đen là quỷ dị yêu thuật đại quân nhất định phải kiên quyết tiêu diệt mà giang đông tướng sĩ giống như chúng ta cũng là sinh tại hán thổ lớn ở hán thổ hán、Người là có thể chuyển hóa thành lực lượng của chúng ta cho nên ta hy vọng tận khả năng cùng đông ngô chủ lực tướng lĩnh quyết chiến lấy bảo toàn giang đông binh lực tương lai làm tốt quân ta sử dụng bộ luyện sư đám người t h ầ n sắc rốt cuộc hòa h o a n lại bây giờ tại chờ sài tang viện quân xuất phát cũng là căn cứ vào cái mục tiêu này mà quyết định chiến thuật la tín nói vũ s ư ơ n g là sài tang trước bảo vũ s ư ơ n g như mất hán quân liền có thể thông s u ố t giết tới sài tang thành hạ cho nên ta đoán lữ ngông tất nhiên sẽ phái ra trọng binh viện trợ vũ xương sẵn sẽ Sương ngoài ngàn dặm, không để nguy hiểm đến tang. Văn cơ cười nói, Lữ Mông nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đem Vũ Sương Thành đánh hạ đến.、La、Tín ha ha cười nói, cái này toàn bộ nhờ chúng ta nhân thể công thành、cơ、Ngân Bình. Hắn lực Lữ La cự địch Cơ cười cười cái cơ để đều đem đôi hiểm Thái hạ Ha Ha thể ở xài tới rằm, mơ vậy ta ta Vũ bộ quan ngân bình đã nhiều lần chịu hắn tán thưởng vẫn không thể thích ứng quân mặt nhỏ nhắn lại xấu hổ đỏ bừng túi đầu xài tang lữ ngông cùng tôn hoàn chu bình ngồi đối diện tôn hoàn đối lữ ngông nói hàn đương tướng quân mấy ngày trước đây đã lĩnh đại quân đi tới cứu viện vũ sương tướng quân ngươi vì sao vẫn mặt lủ mày trao la tín trời sinh tính xảo trá lại kiêm hung mãnh ta chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của la tín lữ ngông thở dài chu bình căm giận bất bình nói nếu như thế ngươi vì sao không để ta theo hàn đương tướng quân xuất t r ì n h ngươi huynh trưởng chu thái bị la tín giết chết ngươi lại nóng lòng báo huynh thủ ta là sợ ngươi tại chiến bên trong xung động hàng việc cho nên mới không để ngươi cùng hàn g tướng quân cùng đi lữ mông nói xung động là đối phó không được la tín lính liên lạc đột nhiên sốt u ruột chạy vào bầm báo ba vị tướng quân đại sự không ổn hán quân la tín đã đánh tới n g o à i thành t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám nói chuyện trước đó trước ước lượng một chút mình thực lực chợt nghe tin tức mà kinh hãi chu bình miệng bên trong một miệng trà nhịn không được toàn phun tại lữ m ô n g trên mặt lữ m ô n g tướng quân thật có lỗi thật có lỗi chu bình tranh thủ thời gian luống cuống tay chân thay lữ m ô n g lau mặt lữ m ô n g nghiêng liếc mắt nhìn hắn ngươi có phải hay không bởi vì ta không để ngươi xuất chiến cho nên mượn cơ hội cố ý phu ta không dám không dám thực tế là nhất thời mất miệng tướng quân mời không cần lo lắng chu bình trấn an lữ m ô n g nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lữ n ô n g cũng không tâm tư nói với hắn cười vội hỏi lính liên lạc các ngươi có lầm hay không hàn đương tướng quân vừa dẫn đại quân xuất phát cứu viện vũ sương mới không có mấy ngày như thế nào hán quân liền b ì n h lâm x à i tang thành hạ rồi la tín hẳn là biết bay hay sao lính liên lạc cũng là một mặt mơ hồ lắc đầu nói cái này không rõ ràng nhưng là la tín thật đã l ĩ n h quân xuất hiện ở ngoài thành bốn cửa đều bị hắn vây quanh lữ mông không nghĩ tới vây khốn kinh châu hành động vừa kết thúc không có mấy ngày x à i tang liền bị la tín vây quanh bao ứ n g tới nhanh như vậy thật sự là gặp quỷ chủ công viện quân còn chưa tới hàn đ ư ơ n g tướng quân cũng đã xuất phát đi vũ sương quân ta hiện tại căn bản không có khả năng đối kháng la tín đại tướng chỉ có thể toàn lực kìm chân la tín lấy chờ chủ công cứu viện hắn dẫn tôn hằng cùng chu bình vội vàng hướng thành lâu t i ê n đến lữ tướng quân ngươi nói là lời gì chu bình bất mãn nói ta võ nghệ luôn luôn không kém hơn huynh của ta huynh của ta tại giang lang h ả i tại la tín tri thủ hẳn là bị họ la làm quỷ kế giết chết hôm nay có ta cùng tôn hoàn tại lựa ư kia la tín giống như thiêu thân lao đầu vào lửa từ ném tử lộ vậy ngươi không cần lo lắng tôn hoàn cũng nói mời lữ tướng quân thoải mái tinh thần chúng ta tất thể sống chết bảo vệ x à i tang quyết không để la tín tiểu tặc đặt được lữ mông mặc dù gật đầu tán thưởng nhưng trên mặt thần sắc lo lắng tuyệt không giảm bớt tôn thứ ba người nhìn ở trong mắt trong lòng càng phát ra k h ô n g phục quyết ý muốn cùng la tín nhất quyết thư hùng ba người đi đến nửa đường đột nhiên nghe được thành lâu phương hướng một trận huyên náo tiếng la giết lữ m ô n g trong lòng lộ bột một chút chẳng lẽ đại thế đi vậy một tên lính liên lạc phi mã từ thành lâu chạy tới xa xa liền kêu lên lữ m ô n g tướng quân la tín công phá cửa thành g i ế t tiến đến tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang một chút đem ba người kinh hãi được đứng chết chân tại chỗ đây là tình huống như thế nào từ la tín xuất hiện ở ngoài thành nửa canh giờ không đến hắn liền đã p h á cửa g i ế t tiến đến rồi đây cũng quá điên cuồng lữ m ô n g hoàn toàn không thể tin được bày ở trước mặt sự thật lính liên lạc đối lữ m ô n g khuyên nhủ lữ tướng quân ngươi vẫn làm mau chạy đi chúng ta đến chống đỡ truy binh chạy cái gì hiện tại hán quân bốn mặt vây thành có thể chạy đi nơi đâu chu bình cả giận nói đợi ta cùng tôn hoàn g tiến đến đem la tín giết chết hán quân tự nhiên t ố i lui tôn hoàng khen chu tướng quân lời nói rất đúng ta làm hợp lực tử chiến lấy chu la tặc hai người cắt chấp binh khí hướng thành lâu phóng đi lữ n ô n g lẩm bẩm nói không chỗ có thể trốn không chỗ có thể trốn quay người triệu biệt thự chạy tới chu bình tôn hoàn đuổi tới trên cổng thành thời điểm la tín cùng chư nữ đem đã đem thành lâu cùng tiễn bộ đội thanh lý được không sai biệt lắm ngoài thành hán quân đã xông vào trong thành chu bình cùng tôn hoàn một người cầm đao một người chấp thương chiến khải cuốn đốt đấu hồn m ộ n phía trực tiếp hướng trong loạn quân hướng kia một đôi trói mắt ngầu lòi băng tinh hai cánh sông tới giết chu bình tướng quân cùng tôn hoàn tướng quân đến rồi sĩ binh đông nô nhóm thấy hai người không khỏi tất cả đều hoan hô lên nhao nhao hét lớn hai vị tướng quân la tín ở đây mau tới giết la tín bọn hắn chịu đủ la tín võ lực áp chế vừa khổ tại không có có thể cùng la tín chống lại đại tướng đang bị la tín đánh cho đánh tơi bời nhìn thấy hai viên đại tướng rốt cục xuất hiện trong lòng lại sáng lên một tia hy vọng ánh dạng đông tôn hoàn quát o la tín tiểu tặc cũng dám phạm ta xài tàng hôm nay gọi ngươi có đến mà không có về la tín nghe được tôn hoàn khiêu khích thấy hai người chiến khải bên trên đấu hồn ch à n đầy nói ta còn tưởng rằng sài tăng võ tướng tất cả đều co lên đến các ngươi đến liền tốt trước mắt viêm quang đột nhiên loay lên la tín quay đầu đi một đạo đao khí chạm tại trên tường thành bổ ra một vết n ư ớ c nô đao này khí la tín có một loại cảm giác đã từng quen biết chu bình cười lạnh nói la tín đừng tưởng rằng phía sau buộc đôi cánh liền có thể hủ dọa người trong thiên hạ hắn cầm màu đen vỏ đao một chỉ la tín nói hôm nay ta sẽ ở đây ngay trước quân ngô cùng hán quân t r ú n g tướng sĩ trước mặt kéo xuống ngươi kia ngụy trang giả cánh để khắp thiên hạ đều biết ngươi chẳng qua là mua danh chuộc tiếng vô năng võ giả la tín im lặng nói ngươi là vị nào tại ngươi nói những lời này trước đó có hay không trước cân nhắc một chút mình thực lực chu bình cùng tôn hoàn lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người một đao một thương phân biệt từ la tín hai bên phân biệt đánh tới vương dị tại cách đó không xa nhìn thấy la tín bị hai người hợp kích kêu lên hai đánh một la tín ta đến giúp ngươi một tay không cần hai người kiên lại ta không gì la tín nói ngươi nhanh lánh binh đi bảo hộ thành bắc kho lúa đừng lại bị bọn hắn đem lương thảo đốt vương dị báo chảo tam xoa lưới đao đâm ra hai tên ngô binh ứng thanh ngã xuống đất nàng đồng ý một tiếng dẫn một đội hán quân hướng thành bắc tiến đến hừ hừ dường như trong lòng đã có dự tính dường như tôn hoàn cười lạnh nói bất quá cũng tốt tối thiểu sẽ không bị nữ nhân nhìn xem ngươi chết như vậy mất mặt la tín lạnh nhạt nói các ngươi không phải cũng một đ ộ n h ư u bức h ố n g hống rất lợi hại dáng vẻ lấy chút bản sự ra đi đừng chỉ nói mạnh miệng ta phiền nhất các ngươi những này miệng pháo đảng vậy ngươi liền nhìn tốt rồi chu bình cả giận nói chương 769, ư u tiên tù binh tức vũ khí không giết nhìn thương tôn hoàn trong tay thương một kéo thương hoa b ư ớ c lên một đạo màu làm cương phong từ mặt đất không ngừng tuân ra vết rách đánh về phía la tín tại ta đ a o hạ nhận lấy cái chết chu bình đ ỗ n g nhiên rút đ a o hai đạo ánh đ a o màu và ngóng n xoẹt một tiếng văng nhỏ thành vợ xì、si、ẩn ít bay ra mấy đạo lôi quang hồ quang điện tại đao quang bên trên không ngừng nhảy vọt bắn ra hắn một bên chém ra đao quang một bên nhìn chằm chằm la tín hung tận nói ngươi nhất định không biết ta là ai ta chính là báo thù ác quỷ, chu thái thân lời còn chưa dứt la tín băng nhọn thương vô cùng nhanh chóng đánh vào đao quang tương giao điểm lên hai đạo màu vàng đao khí trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán la tín thương thế không giảm trực tiếp tật tiến đâm vào chu bình trên cổ họng chu bình cuối cùng cái k i a đệ còn chưa nói ra miệng cũng đã trúng đạn hắn trận to mắt nhìn la tín nghẹo đầu đổ xuống la tín không có chút nào đình trệ một thương đâm chết chu bình đôi thương nghiêng cắm ở địa chuẩn sắc cắt đứt tôn hoàn thương cương tôn hoàn thấy la tín trong lúc giơ tay nhấc chân liền nhẹ nhõm đâm chết đồng bạn lại ngăn chặn hắn thương cương giật n ả cả mình đang muốn biến chiêu la tín đã xoay người chìm xuống băng thương trung bình trực kích một đạo băng truy từ thương bên trên bắn ra đem tôn hoàn thân thể xuyên qua tôn hoàn k h e miệng chạy xuống máu ngập ngừng nói môi không biết đang nói cái gì quả nhiên không có bản lánh gì la tín lắc đầu nói trong tay thu thương băng truy đoạn tại tôn hoàn trên thân thể tôn hoàn ôm hận mà chết đúng rồi la tín chỉ vào trên mặt đất chu bình thi thể hỏi bên cạnh đông nô binh hắn vừa rồi nói hắn là chu thái cái gì đông nô binh ngơ ngác nhìn xem la tín nửa ngày đao trong tay b ă n g lang một tiếng rất xuống đất kinh hãi kêu to la tín là cái ác quỷ à. quay người trốn hạ thành lâu đi t r u n g quanh đông nô binh cũng cách la tín xa xa sợ cái này một hiệp liền miễu sát chu bình tôn hoàn ác quỷ sẽ tìm tới chính mình la tín cũng không còn động thủ chỉ là cất cao giọng nói sai t ă n g đã phá quân ta ưu đãi tù binh tức vũ khí không giết giết vào trong thành hán quân các tướng sĩ đi theo hắn cùng một chỗ quát to quân ta ưu tiên tù binh tức vũ khí không giết giang đông binh sĩ mắt thấy phe mình tướng lĩnh đã vong thành trì bốn mặt lại bị hán quân vây chật như nem c ố i đến bước đường cùng đành phải buông xuống binh khí đầu hàng la tín thấy thành lâu đại cục bình định lại từ thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn thấy vương dị đã l ĩ n h quân khống chế lại kho lúa liền khoan thai cất bước hướng xài tang biệt thự đi đến biệt thự bên trong đã không có m ộ t a i đầy đất là lộn xộn vức văn thư khay chén trà chén lén dĩa la tín bước vào chính sảnh lữ mông chính ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói ngươi rốt cục đến ngươi không có chạy còn ở nơi này chờ ta rất tốt la tín lạnh nhạt nói lữ mông lẫm nhiên nói các ngươi không đi thảo phạt kẻ xâm lược quân áo đen lại xâm phạm ta giang đông là vì cớ gì hừ la tín cười lạnh nói loại sự tình này còn cần hỏi sao các ngươi nếu dám phạm ta kinh châu liền nên biết sẽ có hôm nay hắn nhìn xem lữ m ô n g nói nếu như ta đoán không lầm tập kinh châu chuyện này chính là ngươi vọt suối làm đứng dậy à? không sai t ậ p kinh châu là ta dốc hết sức chủ trương lữ m ô n g thẳng nhận bộc trực ngươi sẽ vì lựa chọn của ngươi cùng hành vi gánh chịu hậu quả la tín nói lữ ngông nhìn c h ầ m c h ầ m la tín nói ta đã có vừa chết giác n ộ la tín ánh mắt tại trong đường nhất c h u y ể n phát hiện chung quanh chất đầy tới dầu cửi lửa hắn cười nói xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng vậy ta sẽ không quái dày ngươi xin cứ tự nhiên nói hắn quay người đi ra ngoài cửa bang một đạo đại thiết á p rơi xuống thướng môn phong kín ta liền là chết cũng sẽ trước thay chủ công thanh trừ hắn bá nghiệp lớn nhất chướng ngại lại chết lữ ngông điềm nhiên nói có thể để cho thiên hạ vô song danh tướng la tín theo giúp ta cùng chết ta lữ mông cũng không lỗ la tín cười nói ta nhìn ngươi từ tập kinh châu đến bây giờ đều là một đường nghĩ mụ tâm ngươi có vốn liếng làm được ngươi nghĩ những sự tình kia a hắn đem băng nhọn thương hoành không xẹt qua hàn quang l o ạ sáng suy suy tiếng vang nóc nhà bị thương cương đánh tan mấy chục danh thủ c h ấ p bó đuốc đông ngô từ phòng bên trên nga xuống người người trên thân trúng đạn mà chết không một may mắn thoát khỏi lữ mông kinh hãi làm sao ngươi biết phòng trên có mai p h ủ binh pháp có nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng n g ư ơ i tức không tự địch cũng không tự biết sao có thể bất bại la tín chế nhạo nói lữ mông ánh mắt không khỏi rời rớt xuống đất rơi bó đuốc la tín làm bộ không nhìn thấy lữ mông bỗng nhiên hướng trên đất bó đuốc đánh tới đã đến bước đường cùng hắn hiện tại chỉ muốn điểm một mồi lửa đem la tín cùng mình cùng một chỗ thiêu chết tại trong gian phòng này ngân s á c hàn băng loại lên lữ mông thình lình phát hiện chính mình cướp đến tay bó đuốc bên trên ngưng kết một tầng trăng xóa khối băng hắn ngạc nhiên ngầm đầu thấy la tín chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem hắn hắn hất lên ném đi trong tay băng đem lại đập ra đi đoạt lên một căn khác nhưng làm hắn tuyệt vọng là cái này một cây bó đuốc trong nháy mắt luyện đông lạnh đáng chết lữ mông nâng lên bó đuốc hung hăng đánh về phía la tín la tín một cước đem hắn đá về trên ghế giang rác một tiếng cái ghế vỡ vụn lữ mông ngồi sập xuống đất đau đến thẳng khoe miệm người muốn bó đuốc ca la tín nói băng thương đâm ra đem trên mặt đất bó đuốc từng cây đều đâm hướng lữ mông người muốn cho hết n g ư ơ i lữ mông nhìn xem những cái kêu hoàn toàn biến thành khối băng bó đuốc dùng sức dùng tay đem bọn chúng mở ra giận dữ hét ta muốn lửa chỉ cần có một m ù i lửa là có thể đem ngươi đốt chết ở chỗ này ngươi cái này thứ hèn nhát có dám hay không cho ta một m ù i lửa t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi thế như h ồ n g lô người dường như tuổi n g ư ơ i muốn lửa liền cho ngươi lửa la tín lạnh nhạt nói hắn ngón tay tại phượng rực khải màu đỏ viêm thuộc tính tinh thạch vòng bên trên phất qua đấu hồn d ấ t vào trên lưng một đôi băng tinh khải cánh thoáng qua biến thành to lớn liệt diễm hừng hực viêm tri rực s o n g nhọn ngân trên ngọn xí diễm bay v ú t lên hắn vận thương đem hai cây bó đuốc nhóm lửa đâm hướng lữ ngông lữ ngông tiếp nhận bó đuốc mừng rỡ quá đỗi một trái một phải đem hai bên tuổi đều nhóm lửa những cái kia tuổi trước đó tới d ầ u một điểm t ứ c tức khác trong phòng bay viêm bước lên ngọn lửa tán loạn hắn ngồi trên đất bên trên nhìn xem la tín cười gần nói cùng ta cùng nhau hóa thành cho tàn đi ha ha ha ha la tín cũng nhìn xem lữ n g ô n g điên cồn g bộ dáng nói ngươi lịch sử đã kết thúc nhưng là ta còn không có thế như lửa đốt lô người dường như tuổi chiều hán quốc thổ vẫn chờ lấy ta đi thu phục lê dân bách tính còn tại dậy vào bên trong đau khổ chờ đợi cái loạn thế này kết thúc hắn quay người hướng đại đường cổng đi đến tha thứ không phục hồi cái kia đạo đại thiết áp vắt ngang ở trước mặt của hắn vô dụng n g ư ơ i ra không được lữ mông cười to nói cái này sắt á p thế nhưng là dùng tới tốt huyền thiết chế chuyên vì trói buộc ngươi đầu này đại ma thần chế ha ha ha hắn cười nhạo nói cho ta đưa lửa ngươi nhất định không nghĩ tới chính mình làm náo động lại đi ra đầu đi la tín cũng không để ý đến hắn viêm nhọn thương c h ư a dẫn tung người xoay chuyển cấp tốc thật vô song phi long tránh toàn thân liệt diễm l â n phiến nghịch lên hỏa long từ la tín n g u i thương dẫn xuất ngâm trong tiếng gào đột hướng huyền thiết chế thành đại thiết áp tại viêm long sung kích giới liền sắt giáp mang tường cùng một chỗ bị đánh vỡ viêm long cởi một cái lồng giam đàng nguyên mà đi la tín một tay cầm thương vững vàng rơi vào đường bên ngoài hắn thu thương tại cổ tay chậm rãi rời đi la tín ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi lữ m ô n g tại đám cháy bên trong tê thanh khiếu đạo tùy ngươi la tín lạnh nhạt nói ta từ nhỏ chịu mà ra ra dạy bảo chỉ tin chính mình không tin quỷ thần lữ mông đầy mang thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm la tín bóng lưng trong mắt đột nhiên hàn mang loé lên la tín cảm thấy cái hót ra đầu tê dại một hồi toàn thân nổi ra gà lên loại cảm giác này như là trước đó tại trong đường hầm cùng lập loẹ tư mã sư lúc đối chiến giống nhau hắn bỗng nhiên quanh người phát hiện lữ mông trên thân lóng lánh kim sắc lôi quang hồ quang điện đã không một tiếng động đi tới trước mặt hắn một thanh dài nửa xích thủy thủ nhanh như chấp giật đâm ra nô la tín hai tay che bụng nhất thời im lặng lữ m ô n g một k í c h thành công trên mặt đắc ý nói la tín ngươi nhất định không nghĩ tới ta còn sẽ có chiêu này đi ta là không nghĩ tới ngươi đánh lén thành tính vậy mà cũng không chọn đối tượng la tín trên mặt hiện ra thần bí nụ cười càng không có nghĩ tới ngươi đâm người trình độ thấp như vậy lữ m ô n g túi đầu xem xét hắn thủy thủ bị la tín hợp tại trong lòng bàn tay khoảng cách la tín bụng dưới chỉ có nửa tấc nhưng không có đâm vào đi la tín nhìn xem trước mặt lữ m ô n g trầm giọng nói lữ m ô n g chữ tử minh n h ư nam giàu pha người không bao lâu n a m độ mười lăm mười sáu tuổi liền theo quân kích sơn việt có chức lại lấy ngươi tuổi còn nhỏ mà khinh đủ, ngươi giận dữ rút dao giết lại trốn đi theo tôn sách trinh hoàng tổ lúc hoàng tổ lệnh đô đốc trần liền nghịch lấy thủy quân xuất chiến ngươi x i ế t tiên phong thân kêu trần liền đầu tướng sĩ thừa thắng công thành cầm được hoàng tổ lâu như vậy đến nay ngươi một mực tại thay tôn ra bày mưu tinh kế không còn tự thân lên trận giết địch người khác đều cho là ngươi là cái mưu sĩ lại không biết ngươi nhưng thật ra là cái thân có đấu hồn võ giả lữ m ô n g kinh hai nói ngươi điều tra qua ta la tín tiếp tục nói vừa rồi ngươi làm bộ dốc cạn cả đáy làm bộ muốn cùng ta đồng quy vô tận kỳ thật đều chẳng qua là ngươi bố cục ngươi đương nhiên biết cái này nho nhỏ sắt á p giam không được ta hết thể đều chỉ là vì ngươi cuối cùng cái này lôi quang điện thiểm đâm lưng một đao tại làm làm nền ta nói không sai chứ hắn hỏi lữ m ô n g đầy đầu mồ hôi lạnh không nghĩ tới kế hoạch của mình vậy mà hoàn toàn ở la tín trong dự liệu ta đã biết rõ ngươi, ngươi đâu Đối lữ a của ta biết bao La i biết nhiêu? Tín hỏi. lịch l tín mông không phản b ắ toàn được. c h nên ngươi nhất định thất bại. tín nhắc đầu gối bại. thất đầu đá La v o Lữ m ô g ngực m ộ thân á n lửa nổ lên. Lôi điện đôm đốt bạo liệt bên trong. Một cỗ to lớn lực kích đem lữ lấy Lữ nổ điện bên trong. trùng mông đụng về cháy hừng hực lấy trong đại đường.、Lữ、mông toàn đôm đại đốt đem Một to bạo cỗ kích cháy hực h về lửa cháy trong lòng biết không cách nào may mắn thoát khỏi thê lương kêu lên la tín ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi mới vừa nói qua ta là kẻ vô thần la tín dao găm trong tay bay ra Chính h Mông giữa Lữ u y ế tại hầu, chuyện lần, quan Lữ lửa. La lặp l Mông ẩm ẩm đem trong biển lửa. La Tín đem bàn tay ở bên nói, chuyện quan trọng nói ngươi đổ vào tay tai ba ở lần, lần nữa ta nghe một chút. Lữ La loại đầu nữa nghe Mông thân không Tín nói, nên nói, loại này uy hiếp không ta hòa một chút. thể gật tác phệ cho hiếp có. có đã đại bị uy d ụ n g gì. t ạ i d i ệ n nghĩa bên trong lữ m ô n g tập kinh châu chém đầu quan vũ về sau bị quan vũ lấy mạng mà chết lúc về thế dễ đến p h i ê n lữ m ô n g nói rõ muốn hướng la tín lấy mạng lại tại vị này kẻ vô thần trước mặt hoàn toàn thua trận la tín ngẩng đầu nhìn lên trời bên cạnh mây trắng thản nhiên nói chúng ta con cháu viêm hoàng công nhân nam nữ từ trước đến nay chỉ tin thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên quỷ thần sự tình chỉ có thể dùng để lừa dối ngu mọi người vô tri thôi hàn đương tướng quân vũ xương thành môn mở rộng trên cổng thành không có một cái quân coi giữ không biết chuyện gì xảy ra tham tử gấp chạy hướng hàn đương báo cáo hàn đương nghe vậy ngạc nhiên nói không có quân coi giữ kia hán quân đâu la tín bộ đội đâu? bọn họ cũng không thấy rồi ngoài thành không có quân địch tung tích thám tử trả lời hàn đương gai đầu cái này kỳ quái t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi mốt la tín tiến thôi không được thua không nghi ngờ tình báo nói la tín đại quân đột kích vũ sương chúng ta lúc này mới xuất binh đến tiếp viện làm sao liền quân coi giữ cùng la tín đều không thấy bóng dáng đâu trong cái này tất có kỳ quặc hàn đương kêu lên một viên thiên tướng phân phó nói người lĩnh năm trăm người vào thành điều tra tình huống mặc kệ gặp được sự tình gì đều muốn ngay lập tức chạy đến nói cho ta nhìn xem thiên tướng lanh binh vào thành hàn đương lẩm bẩm nói tiểu la a tiểu la ngươi cái này giảo hoạt trượt ra hỏa tại làm cho gì hắn lập tức hạ lệnh toàn quân canh gác lại phái ra thám tử bốn phía tìm hiểu tình huống chung quanh để tránh bị la tín đánh lén qua gần nửa c á c h giờ ngoại phái thám tử toàn trở về đều báo cáo nói không gặp hán quân bong dáng hàn đương càng phát sinh nghi lại qua nửa ngày vào thành thiên tướng phi kỵ mà ra hàn đương khẩn trương hỏi làm sao rồi Có phải là chúng ó p ả i là c h mai phụ? ta h i tới ê n tướng n ghim g ự Hạ chân Yên, trên quỳ một đã ấ t tướng trong thành cũng không hán quân hành tung.、Chúng、ta ôm không bẩm quyền quân, quân nói, cũng hán hành Chúng đ hỏi tham q u a trong thành dân chúng bọn họ nói la tín đến công vũ sương nửa ngày không đến liền đã công phá cửa thành dết vào vũ sương quân coi giữ toàn bộ bị bắt đã mang đến giang hạ nửa ngày không đến liền phá thành rồi nhanh như vậy hàn đương giật này cả mình nói xem ra quân ta vẫn là tới chậm hắn tranh thủ thời gian lại hỏi kia hán quân đâu chạy đi đâu rồi nghe được chúng ta viện quân tới liền triệt binh rồi nghe dân chúng nói bọn họ tại quân ta xuất phát cùng ngày cũng b ứ t bỏ vũ s ư ơ n g hướng sài tăng tiến lên hàn đương lần nữa lấy làm kinh hãi đã hướng sài tăng đi vậy chúng ta làm sao không có đụng tới thiên tướng nói chúng ta đi đại lộ hãn quân nghĩ đến là đi đường nhỏ cho nên chúng ta vừa vặn không có đụng tới hàn đương nghĩ lại lập tức mừng lớn nói la tín khẳng định là binh lực không đủ cho nên liền vũ s ư ơ n g thành đều không tuân thủ thật là sống nên hắn có n ả y bại một lần quân ta tranh thủ thời gian về xài tang cùng lữ mông tướng quân một trong một ngoài giác công la tín tiến tôi h không được thua không nghi ngờ binh quý thần tốc hắn lưu lại một bộ phận binh mã c h ấ n thủ vũ sương sau đó mang theo đại quân lại đi xài tang thành tiến đến một đường nhọc nhằn khổ sở trở lại xài tang hàn đương mắt trợn tròn xài tang thành bên ngoài căn bản cũng không có h á n quân bóng dáng gặp quỷ, la tín tiểu tử kia lại chạy đi nơi đ â u rồi hàn đương vỏ đầu nói mặc kệ về thành trước hướng lữ ngông tướng quân báo cáo đi hàn đương nghĩ đến đi tới dưới thành tiêu cửa trên cổng thành một trận chống vang trên cổng thành tinh kỳ s ă n sát một tên mày kiếm mắt sáng khi vũ bất phàm tuổi trẻ võ tướng đi ra đứng tại trên tường thành đối hàn đương c ư ờ i nói hàn tướng quân ta la tín cung kính đổi tiếp đã lâu hàn đương dọa đến hồn bay cựu thiên la tín người là thế nào lữ ngông tướng quân đâu lữ ngông đã bị ta giết la tín nói về giang đông thông lộ đã bị ta phái binh toàn bộ phong kín lão hàn xem ở chúng ta hổ lao quan đồng liêu một trận phân thượng ngươi còn không đầu hàng chờ đến khi nào nghe nói lữ ngông đã chết rồi giang đông các binh sĩ một trận xôn xao lữ ngông là gần với chu du l ô túc lục tôn trí tướng rất được tôn quyền tín nhiệm chợt nghe đến lữ ngông tử vong tin tức giang đông các binh sĩ đều có chút khiếp sợ cùng sợ hãi liền lữ ngông tướng quân đều bị hắn giết la tín người này thật sự là thật đáng sợ từ chu nhiên tướng quân đinh phụng hai huynh đệ đến chu thái tướng quân lúc này mới mấy ngày thời gian hắn đã giết chúng ta giang đông bao nhiêu d à n h tướng rồi ngươi cũng đừng quên đầu hàng hoàng cái lao tướng quân cùng sống chết không do chỉnh phổ tướng quân chúng ta muốn như thế tên đáng sợ tác chiến sao ta cảm giác hai chân có chút mềm đâu ai nha lúc nào có thể giải tán ta hiện tại quá móc được nghĩ lên nhà xí ngươi kia là dọa nước tiểu a đừng chỉ nói ta ngươi hai cái đ u ổ i đang run cái gì Hàn để n đối i la tín quát, t h đến. Đến chứng minh hắn hàn đương lập tức hướng thủ hạ tướng sĩ hạ lệnh ngay tại chỗ cắm trại ngăn chặn la tín đường về đợi ta quân viện binh đến lúc đó cùng một chỗ công thành thu phục xài tang la tín ở trên thành lầu cười ha ha cất cao giọng nói hàn đương ngươi còn dám ở nơi này hạ trại chỉ sợ không đợi viện binh của ngươi đi tới ngươi liền muốn bị quân ta làm sủi cảo ngươi có ý gì hàn đương nghi ngờ không thôi không bao lâu thám tử vội vàng phi mã tới tại hàn đương bên t h a i nói tướng quân tại quân ta phía sau cùng cánh phải trên sơn đạo đều phát hiện hán quân mai phục hạ cờ xí thanh thế quá lớn không biết này số nếu là hán quân ba mặt giác công quân ta nguy ta rồi. hàn đương lâu lành nghệ ngũ tự nhiên biết trong cái này lợi hại cấp lệnh triệt binh rút lui cấp tốc rút về vũ sương giang đông binh sĩ lại c u ố n quýt từ sài t ă n g đường cũ rút hướng vũ sương la tín cũng không vội ở đuổi theo chỉ là hướng hàn đương kêu lên lão hàn ngươi đã tới về chạy hai chuyến trước hết để cho các tướng sĩ nghỉ chân một chút lại chạy đi hàn đương chỉ sợ la tín truy binh cùng phục binh cùng một chỗ giết tới nào dám hơi làm dừng lại dẫn bộ đội lại một hơi chạy về vũ sương mắt thấy vũ sương đóng chặt cửa thành đang ở trước mắt hàn đương thở dài một hơi bọn binh lính nhóm lúc đầu chạy thở không ra hơi lần này cũng sát đại hạng yên lòng tốt xấu có tòa thành trì nơi tay hãng quân cho dù là muốn công thành cũng không dễ dàng giang đông các tướng sĩ trong lòng an tâm không ít hàn đương tướng quân trở về nhanh lên mở cửa tiên h phong đi tới dưới thành k ê u cửa trên cổng thành đột nhiên một bang pháo vang coi hẳn là dọa đến kém chút rất xuống ngựa đến chương bảy trăm bảy mươi hai thật sự là thay ngươi đau lòng con ngựa kia tiên phong đem cũng là giật nảy mình xông trên cổng thành kêu lên hôn trướng để các ngươi mở cửa ai bảo các ngươi nã pháo trên cổng thành đột nhiên dâng lên hán quân cơ sĩ, cao thuận đi đến thành lâu diện ngoài hướng hàn đương nói ta phụng la tướng quân chi lệnh đã lấy vũ xương thành ta chính là giang hạ cao thuận là vậy hàn đương tại lập tức dẫm chân nói vũ sương sài tăng đều bị hán quân lấy chúng ta đã không nơi sống yên ổn thiên tướng từ bên cạnh hiến kế nói tướng quân ta chợt như dừng lại thêm tất bị hán quân bao bọc vây quanh không bằng tới cái hồi m ã t h ư ơ n g gấp trở lại sài tang thừa dịp la tín trở tay không kịp vòng qua thành trì trở về giang đông lại tính toán sau hàn đương đại hỉ kế này rất hay lập tức lánh binh lùi trở về sài tang đi tới chỗ ngã ba lúc hàn đương suy nghĩ nói la tín khẳng định là lánh binh từ đại lộ đuổi theo ta trở lại từ nhỏ đường đi để la tín nào một cái không lúc này mang theo bộ đội lách vào đường nhỏ hướng sài tang đi tới tới lui lui cái này hơn nửa tháng bên trong các binh sĩ đều ở vũ xương cùng x à i tang lưỡng địa ở giữa chạy mạ dạ tổng người người mệt mỏi mặc dù chưa từng chém giết nhưng là trên tinh thần lại chịu đủ d à y v ò từng cái trên mặt k h ố n s ắ c không ngừng têu khổ đi tới nửa đường khe núi bên trong một trận chống vang hai bên vô số hán quân tướng sĩ đứng ra trong tay dương cung lắp tên nhắm ngay phía dưới đường nhỏ giang đồng quân la tín t ử giữa sườn núi đi ra đối hàn đương cười nói lão hàn ta đã chờ đợi ở đây đã lâu ai nha hàn đương nghẹn ngào cả kinh kêu lên tại sao lại c h ú n g ngươi kế la tín lắc đầu thở dài gần một tháng lão hàn ngươi một mực tại đi đường ta thật sự là thay ngươi đau lòng c o n ngừa kia liền nó đều chạy gầy hàn đương v ẫ n nộ quát la tín đừng ở nơi đó nói ngồi châm t r ọ c có gan liền xuống tới cùng ta quyết nhất tử chiến ha ha ha la tín cất giọng cười to ta chỉ cần vung tay một cái nơi này vạn tên cùng bán ngươi thủ hạ mặc kệ có bao nhiêu người đều phải chết sạch ánh sáng ta tại sao phải phí cái kia sức lực cùng ngươi quyết chiến là tên hán tử liền đến cùng ta phân cái cao thấp hàn đương cũng biết mình chúng mai phục có thể chạy thoát tính phi thường nhỏ chỉ muốn có thể đường đường chính chính chiến tử không hy vọng liền địch nhân đều không đụng tới liền bị loạn tiện bắn giết chết như vậy quá hớt ức la tín cười nói năm đó ở hồ lao quan ta một hiệp liền trực tiếp bắt sống lư bố lao hàn lúc ấy ngươi cũng là tại hiện trường tận mắt thấy đừng nói ta cùng vọng người ta võ nghệ ai cao ai thấp không cần so mọi người trong lòng cũng nắm chắc ngươi liền không cần dùng lại phép khích tướng hắn lời nói này nói đến hàn đương á khẩu không trả lời được rõ ràng hắn nói là sự thật ngươi nói không sai ta láo hàn ngay ở chỗ này muốn giết muốn bán tự nhiên muốn làm gì cũng được ta hàn đương nếu là n h ữ một cái lông mày ánh sáng cho dù là cho giang đông mất mặt hàn đương xúc động nói lúc này la tín bên cạnh lại đi ra hai vị nữ tử bộ luyện sư đối hàn đương nói hàn tướng quân ngươi thủ hạ những này giang đông dũng sĩ ngươi liền nhẫn tâm để bọn hắn không công táng thân nơi này lệnh trong nhà vợ con giả trẻ khóc đoạn gan ruột luyện sư quận chúa các ngươi cũng ở nơi đây hàn đương kinh ngạc nói hàn đương nhà ngươi quận chúa cũng ở đây ngươi còn không d ư ớ i ngựa đầu hàng chờ đến khi nào la tín cất cao giọng nói hàn đương quay đầu nhìn binh lính của mình gặp người mặt người có ai sắc để hắn nguyên bản một ý muốn chết tâm cũng mềm l u ô ra hắn cầm trong tay nhẹ kích ném đi xuống ngựa thở dài chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có cách nào thiểu la ta nguyện ý lĩnh quân đầu hàng hắn quay đầu hướng giang đông các binh sĩ nói nghe ta mệnh lệnh bỏ vũ khí xuống hướng hán quân đầu hàng nghe được chủ soái mệnh lệnh các binh sĩ rầm rầm đem vũ khí ném đ ầ y đất hán quân không n uổng phí một binh một tốt giải trừ hàn đương nhánh đại quân này võ trang xài tang một vùng liền định kiến nghiệp thành tôn quyền đang cùng tư mạ ý chu du bọn người nghị sự đột nhiên lính liên lạc gấp chạy tiến đến nói chủ công đi tới tiếp viện x à i tang cam linh tướng quân phát tới cấp báo nói đến đến phía trước tin tức la tín đã liên tục đánh hạ vũ sương cùng x à i tang lữ mông tôn hoàn chu bình ba vị tướng quân tất cả đều chiến tử hàn đương tướng quân lĩnh quân đầu hàng quân ta tại x à i tang một vùng võ trang tất cả đều tăng an giã hiện tại cam linh tướng quân chú quân tại hồ rừng nên như thế nào hành động mời chủ công định đoạt đám người nghe báo kinh hãi vì sao la tín phá thành như thế thần tốc tôn quyền ngã ngồi trong ghế thở dài nói lữ m ô n g vậy mà cũng chết ta lại mất một tay bằng vậy la tin tiểu tặc lại càn d ỡ đến tận đây lỗ túc cùng lục tốn nhìn lẫn nhau một cái đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ la tin phá thành nhanh chóng bọn họ hai cái là có tự mình trải nghiệm lỗ túc thở dài la tin lấy quái lực thiếu nữ phá thành thật sự là giống như thế xét đánh không kịp bưng thai lệnh ngươi không thể nào đề phòng nghe nói vị kia quái lực thiếu nữ chính là quan vũ c h i nữ lại cũng bị la tín mời trào tại dưới trướng như không có nàng này chúng ta đánh lén kinh châu kế sách cũng sẽ không thất bại s à i t ă n g cũng sẽ không luân hãm lữ ngông tướng quân c ả n g sẽ không chiến tử lục tốn nói kinh châu đã hết tại hán quân trong tay bây giờ la tín lại đánh hạ s à i t ă n g thượng du sông trường giang đã triệt để bị hán quân nắm giữ như hán quân đại tạo thuyền h ạ m x sôi dòng thẳng xuống dưới giang đông nguy rồi g i a cắt cẩn thở dài nói nếu như lúc trước chúng ta nghe lỗ túc tướng quân đi lấy từ châu hiện tại liền không có phiền thoái nhiều như vậy chuyện tư mã ý lắc đầu thở dài nói tôn quyền nhìn về phía tư mã ý nói ta hiện tại cũng rất hối hận không có nghe hai vị ý kiến lúc ấy chủ trương gắng sức thực hiện đi công t ừ châu chính là lỗ túc cùng tư mã ý hai người trương chiêu cùng lữ mông chủ trương công kinh châu không nghĩ tới kinh châu không có cầm tới chính mình phản gây một thân canh tôn quyền trong lòng thật sự là hối hận không kịp lại một tên lính liên lạc chạy vào kêu lên chủ công đại sự không ổn chương bảy trăm bảy mươi ba không chỉ quốc thủ còn có tư toán lại là nơi nào không ổn rồi một ngày này thiên làm sao chỉ toàn truyền tin tức xấu bây giờ còn có thể có chuyện gì có thể so sánh ném xài tang lại càng không tốt tôn quyền dưới cơn nóng giận ức chế không nổi tính tình chật vũ cái bàn đứng lên quát lớn ách lính liên lạc ôm quyền quỳ một chân trên đất túi đầu không dám nói nữa lỗ túc c h â n an h à n nói chủ công tạm thời bất giận thường nói tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc chúng ta trước nghe một chút là chuyện gì lại bàn bạc kỹ hơn không muộn đến cùng là giày rộng dài người an ủi tôn quyền b ì n h nằm một chút tâm tình của mình ngồi xuống đôi lính liên lạc nói là chuyện gì ngươi nói đi lính liên lạc cảm kích nhìn lỗ túc một chút nếu không phải có lỗ túc khuyên bảo hắn thật sợ mình sẽ bị tôn quyền nổi giận hạ chặt đầu quân áo đen trương liêu nghe được quân ta tại x à i tang thất thủ tin tức từ hợp phì triệu tập đại quân mệnh vu cấm lý điện làm tiên phong đến đây tiến đánh nhu tú khẩu ngồi đây phải sợ hãi họa vô đơn trí a trương chiêu lắc đầu thở dài nhà r ộ t còn gặp mưa quân áo đen cùng hán quân cùng đi công chúng ta sao sinh ngăn cản ra cắt cẩn dậm chân không thôi tôn quyền cả kinh nói quân áo đen có phải là điên hán quân mới là chúng ta địch nhân trung la tín phát binh đến công giang đông quân áo đen bất chính hẳn là mánh đoạt tương dương cùng kinh châu mới đúng không vì cái gì phản từ phía sau lưng đâm chúng ta một đao binh bất hiếm trá quân áo đen dụ chúng ta tập kinh châu làm ta quân đoạn tuyệt với hán quân Bọn họ liền tư h thế, thua hán thua thắng, ừ a ai ai, ta ai ai kia loạn lấy luận là công quân cùng quân quân đen bất cái đều áo đ ợ lợi c ngư nhân. Tư mã ý phân tích nói tôn quyền nghĩ kịp thời chuyện càng phát ra hối hận tư mã tướng quân ta thật hối hận lúc trước không nghe ngươi cùng lỗ túc tướng quân cứ thế làm tới hôm nay tình cảnh như thế này chu du đỏ mặt lên tập kinh châu chuyện là hắn cuối cùng đánh nhiệm chủ yếu trách nhiệm ở trên người hắn hắn đ u ô i tôn quyền nói chủ công kinh châu thất bại tất cả tại kế sách của ta không nên mời chủ công trách phạt ta nguyện hoàn toàn chịu trách nhiệm đại đô đốc chuyện sao có thể trách ngươi đây nếu là ta có thể giữ vững du giang khẩu cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay lỗ túc cũng mời trách nói chủ yếu trách nhiệm hay là bởi vì ta du giang khẩu thất thủ chi tội chủ công nếu muốn đuổi trách nên trước phạt ta ta thủ di lăng không thể ngay lập tức ngăn chặn la tín bộ đội mới có thể lệnh lỗ túc tướng quân du giang khẩu bị la tín tấn công bất ngờ hàng đầu trách nhiệm tại ta lục tốn cũng thỉnh tội nói các ngươi đều đang nói cái gì nói tôn quyền khoát tay nói kinh châu thất bại là la tín cái kia hôn t r ư ờ n g quá mức xảo trá nhiều quỷ cũng không phải là lỗi lầm của các ngươi mọi người không muốn lại xoắn suýt chuyện này chủ công nói không sai việc cấp bách chính là muốn giải hán quân cùng quân áo đen hai mặt giáp công chi khốn kinh châu chuyện đã thành kết cục đã định lại nhiều nghị cũng vô dụng gia c á t cần thay đám người giảng hòa nói tư mã ý vớt dâu nói nhu tu khẩu mặt phía bắc quân áo đen nhất thời nửa khắc ngược lại là không cần quá lo lắng lúc trước tập kinh châu thời điểm ta liền lo cùng quân áo đen sẽ phản bội quân ta cho nên đã sớm lệnh thái sử từ tướng quân trọng binh giữ nghiêm nhu tu khẩu lượng trương liêu coi như khuynh xảo mà tới cũng không dễ dàng như vậy thủ thắng duy chỉ có là phía tây la tín quân là cái đại phiền thoái tiểu tử kia âm hiểm hèn hạ quỷ kế lại nhiều khó đối phó nhu tu khẩu đường thủy nối thẳng trường giang mặt nước lại rộng rãi có thể thao luyện thủy quân như bị quân áo đen đánh chiếm luyện hào thủy quân xuôi dòng mà xuống cùng kiến nghiệp bất quá 300 dặm đường thủy khoảng cách, có kiến nghiệp đường khoảng nói kiến nghiệp thủy thể bất quá dặm lộ i ề n hoàn toàn sẽ bạo. l tại quân áo đen phạm vi công kích bên trong tôn quyền ban đêm chính là liền đi ngủ đều không thể gối cao yên giấc hiện tại hắn nghe nói tư mã ý sáng sớm tốt lành sắp xếp trọng binh giữ nghiêm hết sức cao hứng trong lòng thấp thỏm trước buông xuống một nửa vô tư mã ý bả vai tản g án dương tư mã tướng quân nhờ có có người ta mới tiết kiệm rất nhiều tâm a vì chủ công làm việc t h ứ nên tận tâm tận lực chủ công quá khen ta cách đại đô đốc cùng chư vị tướng quân còn kém rất xa tư mã ý khiêm tốn nói trương chiêu lúc này nhãn tình sáng lên nói chủ công ta có một kế có thể khiến hán quân không đáng đông nô kiến nghiệp như bản thạch chi an tôn quyền vội hỏi không biết ngươi có gì cách hay trương chiêu chắp tay nói hiện tại ra cát lượng có được cửu châu chi chúng nhìn thèm t h u ồ n công nhân lưu hiệp gấp muốn p h ụ c quốc tất ngày đêm mưu đổ ra cát lượng không bằng chúng ta tiền trạm làm hướng la tín cầu hòa Báo chúng o áo áo to tập tín tất cắt bắt tranh thẳng, hận chấp Kinh kích khi lại hai chiến quân đen lượng, ngược lại hướng bắc công kích quân áo đen, khi đó bọn hắn chuyện, căng Châu chủ hổ h căm c là la làm đó ra ra ý, sự ta lại coi thắng bại tại bên trong lấy chuyện đây là thượng sách lỗ túc cùng ra cắt cẩn đều khen quả nhiên diệu kế thế nhưng là tôn quyền chu du lục tốn tư mã ý tư mã chiêu năm người lại hai mặt nhìn nhau ú tiêu út mở mở n ó đầu này k diệt giang đông liền có thể đem la tín cái này năm cái tình địch một m ẹ hốt gọn chảm thảo trừ can muốn nói bởi vì một cái sứ thần nói vài lời quân áo đen nói xấu liền có thể lệnh la tín quay lại đầu thường tìm quân áo đen xối quậy tôn quyền bọn n gật ư ờ i là đánh h có c cũng không tin. Tư đầu vậy liền theo ý của các ngươi đi sứ đi cùng la tín nghị hòa chương bảy trăm bảy mươi bốn chủ sử sau màn là da cắt lượng ngươi gọi da cắt cẩn nghị định khiển làm cầu hòa về sau tan họp tư mã ý phụ tử trở lại chính mình trong phủ tư mã chiêu nhịn không được hỏi phụ thân chúng ta nếu quyết định muốn trợ ra cắt lượng vì sao ngươi còn cố ý giúp tôn quyền tăng cường nhu tu khẩu phong bị nếu không có sắp xếp của ngươi quần áo đen đã sớm đoạt được nhu tu khẩu phá ngô ở trong tầm tay tư mã ý khoan thai ngồi xuống rót một chén t r à khẽ nhấp một cái lúc này mới buông xuống chén lạnh nhạt cười nói chiêu nhi ta hỏi ngươi nếu là ngươi thống lĩnh đại quân lúc này hán quân bên trong một tên tiểu tốt hướng ngươi đầu hàng ngươi sẽ như thế nào làm tư mã chiêu suy nghĩ một chút nói bất quá là cái tiểu tốt biên tiến quân bên trong xong việc ừng kia nếu là la tín xuất bộ tìm tới đâu tư mã ý lại túi đầu uống một ngụm trà hỏi tư mã chiêu không chút nghĩ ngợi dứt khoát nói trực tiếp đem hắn giết chết Phúc! tư mã ý không khỏi một miệng trà phung tới khu khu tư mã chiêu tranh thủ thời gian thay hắn vỗ lưng phụ thân vì sao kích động như thế tư h chúng thuyết i đổi lại ta ta một cái thuyết pháp. mã y nói nếu là la tín xuất bộ hướng tôn quyền đầu hàng đâu ngươi cho rằng tôn quyền sẽ xử trí như thế nào tư mã chiêu nắm chặt lấy đầu ngón tay mấy đạo la tín đoạt tôn quyền nữ nhân lại đoạt tương lai của hắn đại tẩu còn đoạt hắn thân tiểu muội theo ta thấy tiểu tử này vẫn là muốn bị tôn quyền giết chết tư mã y vô cái chán bất đắc dĩ nói vậy chúng ta đổi lại một cái so sánh tựa như nói la tín lúc này xuất bộ đầu hàng ra cắt lượng ra cắt lượng sẽ như thế nào nô、no. ra cắt lượng ngay tại mưu đồ công nhân la tín lại giết hắn không ít trọng tướng nếu ta là da cắt lượng ta vẫn còn muốn đem la tín làm thịt hừ hừ tư mã chiêu nói ngon lành là nheo lại mắt ảo tưởng nói nhìn xem la tín ở trước mặt ta đầu người rơi xuống đất sau đó ta một cước đem đầu của hắn đá phải dành nước bẩn bên trong thoải mái tư mã ý tức xạ mặt lại nói tốt ta chúng ta thay đổi người khác không cầm la tín đến so sánh phụ thân ta rõ ràng ngươi ý tứ tư mã chiêu cời ư nói chúng ta tại tôn quyền trong quân phân lượng càng nặng chúng ta mang binh đầu hàng đ ị c h lúc ra cắt lượng mới có thể đối với chúng ta càng nặng xem chỉ có quyền cao chức trọng mới có làm phản đồ v ô liếng không sai tư mã ý gật đầu nói không có giá trị người đầu hàng rất dễ dàng liền bị quét vào đống rác giá trị càng lớn người đầu hàng mới có thể càng nhận lễ ngộ từ tình thế đến xem lưu cho tôn quyền thời gian cũng không nhiều chúng ta phải nắm chặt thời gian lợi dụng hắn đến để cao giá trị của chúng ta xài tang thị vệ tiến đến đưa tin la tướng quân đông n ô sứ giả ra cắt cẩn đi tới đều loại tình huống này phái cái sứ giả tới trừ muốn nghị hòa còn có thể có cái gì la tín cười lạnh nói không gặp để hắn đánh lấy ở đâu về đi đâu hoàng nguyệt anh nói giang đông đi sứ tất có chuyện mà tới làm gì cự chi không bằng triệu nhập nhìn hắn có cái gì nói như đối quân ta có lợi tắc đảm như đối quân ta vô ích tắc mượn hắn miệng trở về báo cho giang đông đám người tội lỗi ở đâu lấy hiển quân ta đại nghĩa la tín nghĩ nghĩ nói tốt ta xem ở trên mặt của ngươi liền nghe một chút da cắt cẩn muốn nói cái gì lúc này mệnh da cắt cẩn vào thành da cắt cẩn tiến đến thấy la tín túc phát triển an toàn đường chứ nữ đem không nói một lời phân ngồi hai bên trong lòng không khỏi có chút t h ấ t vọng. hắn không người chắp tay cung kính nói da cắt cẩn bái kiến la tướng quân nhãn châu xoay động la tín manh vô bàn một cái khiển trách quát mắng da cắt cẩn ngươi lại còn có lá gan đến nơi này đến đem hắn bắt lại cho ta hai bên vương dị cùng t r ú c dung đi lên phía trước đem r a cắt cẩn theo trên mặt đất vương dị trôi này sắc bén báo c h ả o tam xoa lưới đao giá đến r a cắt cẩn trên cổ r a cắt cẩn cũng là bảo trì bình thản hắn ngẩng đầu đối la tín nói la tướng quân ta phụng chủ ta tôn quyền chi mệnh đi sứ vốn là đã xem sinh tử không để ý ngươi nếu có tâm giết ta tại đường bên ngoài liền có thể sai người đem ta trực tiếp giết làm gì mang ta tiến đến đe dọa làm bực này ra vai phủ đầu đây cũng là cái người biết chuyện là tín nghĩ thầm nhưng hắn vẫn một chỉ r a cắt cẩn nói còn muốn ở trước mặt ta tráng a quần áo đen chủ sử sau màn là r a cắt lượng ngươi gọi r a cắt cẩn các ngươi hai huynh đệ đến cùng có cái gì mưu đồ mau mau từ thực đưa tới là tướng quân đoan buồng ta thiên hạ họ họ r a cắt người nhiều như vậy như thế nào liền nói lên được là huynh đệ rồi r a cắt cẩn dù đã xem sự tình trong nhà nói cho tôn quyền nhưng cũng không muốn để ngoại nhân biết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 ngươi đạo lý còn không ít la tín nói ta hành vi đo a n chính tự nhiên lẽ thẳng khí hùng gia cắt cần nói huống chi ta lần này không phải vì ta chủ nói giúp mà đến mà là vì hán quân cùng thiên tử lợi ích mà tới la tướng quân đối ta như vậy uy hiếp đe dọa chỉ sợ không phải đạo đ ạ i khách ta rõ ràng chính là tới làm thuyết khách trang cái gì cây su hảo la tín thầm nghĩ hắn cũng không nói phá chỉ là nói nói vậy ngươi có lời gì thì nói nhanh lên bây giờ đao tại trên cổ xin thứ cho ta không dám nói da cắt c ẩ n t h ô n g dong nói đao i á trên cổ không phải hẳn là mau nói á ngươi có cái gì không dám nói la tín hỏi t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm ta địa bàn ta làm chủ đẩy đi ra trạm nguyên nhân chính là đao tại trên cổ ta mới không dám nói da cắt cần nói nếu không người khác nhất định sẽ chỉ trích nói la tướng quân bức dọa sứ giả là như thế này nha rất tốt ngươi làm được rất tốt la tín gật đầu nói vậy ngươi đừng nói là n g ư ơ i tới đem ra cắt cẩn cho ta đẩy đi ra chạm r a cắt cẩn không nghĩ tới la tín vậy mà nói là dết liền dết mặt soát một cái trợ m nhìn bốn tên thị vệ đằng đằng sát khí đi tới muốn đem ra cắt cẩn kéo đi hoàng n g u y ệ t anh vội vàng đi ra hòa giải nói hai nước tranh chấp không chém sứ mong rằng tướng quân hạ thủ lưu t ì n h r a cắt cẩn cũng cứng cổ gượng chống lấy nói không sai ta là đông nô đặc s ứ ngươi không thể giết ta ngươi đông nô đánh lén ta kinh châu còn muốn để ta cùng các ngươi nói nhân nghĩa n a mơ m la tín quát ngươi nói không thể giết ta liền không thể giết rồi ta địa bàn ta làm chủ đẩy đi ra trạm bốn tên thị vệ kéo lấy r a cắt cẩn đi ra ngoài r a cắt cẩn rẽ r ủ i lấy kêu lên ta lần này chính là vì kinh châu chuyện mà đến ngươi nghe ta nói la tín gọi lại thị vệ hỏi r a cắt cẩn ngươi bây giờ chịu nói rồi chịu nói r a cắt cẩn không chỗ ở gật đầu hắn biết nếu là lại không nói đoan chừng liền rốt cuộc không có cơ hội nói như hắn nói xong bị giết tốt xấu có thể trong lịch sử cũng có thể lưu cái liều chết đi x ứ bất hạnh bị hại trung nghĩa chi danh nếu là bởi vì không chịu nói mà chết vậy liền thành tôn quyền để hắn nhắn cho hắn quân kết quả hắn đến trại địch không nói một lời mà bị giết trở thành trong lịch sử n ã o tàn á n lệ lưu lại người đời c ư ờ i chê sớm một chút như thế trung thực không là tốt rồi la tin phất phất tay để thị vệ lui ra cho hắn một cái ghế để hắn ngồi nói ra cắt cẩn ngồi xuống ghế dựa chầm thở ra một hơi tỉnh h ồ n lại lấy lại bình tĩnh chắp tay nói la tướng quân kỳ thật tập kinh châu cũng không phải là nhà ta chủ công bản ý biên dùng sức biên la tín nói gia cắt cần rất chân thành nói tập kinh châu hoàn toàn là gia cắt lượng phái lỗ túc tới x ố i r ủ quân ta lữ ngông chúng g i a cắt lượng g i a n kế tự tiện hương binh mới l ầ m thành đại sự ta chủ hiện tại hối hận chi không kịp đây là lữ ngông c h i tội không phải ta chủ công c h i tội bây giờ lữ ngông đã ở la tướng quân thủ hạ đền tội thù oán đã hơi thở nhà ta chủ công cũng đã xem ra c á t lượng quân lỗ túc chém giết làm bồi tội mà lại ta chủ công nguyện đem xài tàng vũ xương cắt nhường cho la tướng quân chúng ta hai nhà vĩnh kết minh tốt trung diện quân áo đen dẹp yên thiên hạ không biết la tướng quân ý như thế nào la tín cười lạnh nói chu du lục tốn lỗ túc chu thái đinh phụng chu nhiên nhiều như vậy trọng thần dẫn mấy chục vạn binh mã tại ta kinh châu vây khốn mấy tháng lâu hiện tại các ngươi đem chuyện một mạch giao cho lữ mông một người chết làm bộ tôn quyền không biết chút nào tất cả đều là lữ m ô n g tự tiện dùng binh coi ta là đồ đẩn đồng thời vũ sương sài tăng đều đã bị ta đánh hạ các ngươi bây giờ nói cắt nhường cho chúng ta các ngươi chính là nghĩ không nhường còn có bản sự kia đoạt lại đi a còn biết xấu hổ hay không rồi la tín càng phát ra phẫn nộ la t ư ớ n g quân từ xưa đến nay quân tử hiền thần quốc sự nặng như tư phẫn nặng nhẹ nên có cân nhắc quân áo đen g i a cắt lượng đã chiếm đoạt triều hán c ử u châu nửa lãnh thổ hắn mới là thiên tử lưu hiệp địch nhân chân chính la tướng quân ngươi làm thiên tử nể trọng nhất m á n h tướng không nghĩ tiêu trừ quân áo đen lại vì một chút chuyện nhỏ không để ý chúng ta chân thành nhận lỗi tạ tội mà hướng giang đông gây hấn là bỏ đại nghĩa mà liền tiểu nghĩa trung nguyên chính là trong nước tri địa trường an lạc dương hai đô thành đều là đại hán lập nghiệp tri phương la tướng quân không đi lấy lại chỉ vì kinh châu mà đột kích ta đông nô là vứt bỏ trọng mà lấy nhẹ thiên hạ đều biết thiên tử lưu hiệp cùng la tướng quân quyết trí thể muốn hưng phục hán thất khôi phục núi gì nay la tướng quân đưa quân áo đen mà không hỏi phản muốn phạt nô trộm làm tướng quân không lấy g i a cắt cẩn lấy t ì n h động hiểu chi lấy lý tận tình khuyên bảo khuyên lơn la tín quân áo đen đương nhiên muốn diệt la tín nói g i a cắt cẩn vui vẻ nói chính là la tín hiểu rõ đại nghĩa chờ ta trước diệt đông nô lại diệt quân áo đen la tín vung tay lên chặn đứng ra cắt cẩn nói la tướng quân gia c á t cẩn còn muốn lại khuyên la tín lại không còn nghe hắn nói đối với hắn khua tay nói ngươi muốn nói ta đã nghe xong ta muốn nói ngươi mang về cho tôn quyền đồng thời nói cho hắn rửa sạch sẽ cổ trở lấy dứt lời để thị vệ đem gia c á t cẩn oanh ra thành đi gia c á t cẩn đẩy bùi đất đi kiến nghiệp thành bang một cái ấm trà trên mặt đất ngã nát ấy tôn quyền hầm hầm nói la tín thật sự là khinh người quá đáng hẳn là thật làm ta giang đồng không người a tốt hắn muôn chiến liền n c ù thái n chiến c k h ô n sử từ tướng quân nói quân áo đen thế mãnh may mắn trước sớm tư mã ý tướng quân chố an bài các hạng công sự phòng ngự đều có tác dụng bây giờ đã xem trương liêu quân hãng cự tại nhu tu khẩu bên ngoài năm mươi dặm trương liêu nhiều lần tiến công đều không có tư h ể đ ợ c xính. mã ờ người i Thái giữ, nói chủ công có cùng sách có chân có không hổ là có thể cùng tôn sách tướng quân đánh hòa nhau manh、tướng. Nhu tu khẩu có hắn chân giữ, thật có thể tôn an tướng quân tướng quân tướng. tâm. từ tu một sử là là là đ đủ giữ quan hải, người không thể khai thông. hải, khai quan vạn thể Tư mã ý tán thắn nói tôn quyền yên lòng đứng lên lớn tiếng nói nếu nhu tu khẩu có thể bảo đảm vô sự vậy chúng ta liền toàn lực đối la tin cái kia hôn t r ư ờ n g tiến hành phản kích chương bảy trăm bảy mươi sáu làm phản áo nghĩa ngươi phải thật tốt nắm giữ chủ công quân ta có thể chia binh hai đường một đường hướng hổ lâm cùng cam linh tướng quân hội hợp trung ngự la tín một đường khác hướng nhu tu khẩu tiếp viện để cầu có thể mau chóng đánh lui trường liêu để cho thái sử t ử tướng quân có thể dành tay giáp công la tín chu du n ư u sách nói tôn quyền gật đầu nói như thế rất tốt chỉ là từ người nào đi tiếp viện nhu tu khẩu đâu ta nguyện cùng tư mã chiêu đi ra chiến trợ viện binh thái sử t ử tướng quân lấy thay chủ công phân yêu tư mã y đi ra chắp tay nói Chu Du nói với Tôn Quyền, tư ô n Quyền, t mã ý tướng quân Nhu trí sâu xa, chuẩn trí xa, có bị phụ ư như Tư tướng ơ n Nhu tu khẩu phòng chuyện hắn hắn viện không có gì thích hợp bằng. Tôn Quyền mừng lớn nói, quân g gì Khẩu chức, thích hợp thế Tu một tay tổ từ tới tiếp rất tốt. p có lại là đi Mã tử hướng nhu tu khẩu đại đô đốc lỗ túc cùng lục tốn lăng thống hướng hổ lâm mọi người dụng hết k ỳ lực cùng một chỗ đem chư tặc trục xuất giang đông đám người đồng ý riêng phần mình lanh binh mà đi tư mã ý cùng tư mã chiêu thống quân xuôi theo đường thủy hướng n u tu khẩu tiến lên tư mã chiêu thấy hai bên không người nói khẽ với tư mã ý nói phụ thân thật sự là thần cơ diệu toán tôn quyền cùng chu du quả nhiên trung kế đem đại quân giao cho chúng ta thống lĩnh chúng ta lần này vụng trộm đem thái sử từ giết trực tiếp thả trương liêu vào thành tức thành đại công tư mã ý lắc đầu cười nói không thành chúng ta lần này cần t r ợ tôn quyền đánh l u i trương liêu tư mã chiêu ngạc nhiên nói lại đang làm gì vậy chúng ta binh quyền nơi tay có binh có tướng đầu hàng vốn liếng đã tích lũy đủ rồi vì sao còn phải tốn sức lực giúp tôn quyền làm như vậy chẳng lẽ không phải đem ra cắt lượng đắc tội rồi phản đồ cũng không tốt làm quá dễ dàng liền làm phản chủ cũ người khác cũng sẽ khinh thị chúng ta tư mã ý thở dài chúng ta mặc dù hướng tư mã sư đồng ý hiệp trợ ra cắt lượng nhưng cuối cùng chỉ là một cái miệng hứa hẹn làm không được chuẩn hắn nhìn xem mênh mông mặt sông cảm khái nói ai cũng hy vọng c h ạ y địch làm phản nhưng là thật làm phản tới thời điểm lại không thể đối phản tướng yên tâm sử dụng cho nên tại làm phản trước đó chúng ta diễn trò làm đủ một điểm hiện ra chúng ta đối tôn ra c h u n g nghĩa c h i tâm mới có thể giúp chúng ta tại làm phản về sau thu hoạch được càng lớn tín nhiệm trong cái này nặng nhẹ cũng không tốt năm chắc h á n đ ố i tư mã chiêu nói ngươi phải nhiều hơn dụng tâm suy nghĩ cần tuân phụ thân dạy bảo tư mã chiêu túi đầu cung kính nói đại đô đốc la tín tại trước trận khiêu chiến lính liên lạc chạy tiến đại doanh bẩm chu du cùng cam ninh l a n g thống ba người cùng đi ra khỏi doanh trại ở trên đỉnh núi hướng phía dưới nhìn xuống la tín chính cơi thiên lý truy vân yên trên lưng một đôi to lớn băng tinh khải cánh chiếu sáng rạng rỡ nghiêm nghị như thần tướng tại trước trận vừa đi vừa về r o n g du i g ơ lên khói bùi c u ầ n c u ộ n ý rất ngông cuồng chu du đừng làm con rùa đen rút đầu có loại xuống tới đánh với ta một trận nhìn thấy chu du ba người đi ra la tín dương thương khiêu khích nói chu du hử lạnh không nói cam n i n h lần trước tại hoa dung đạo hộc máu nhả thoải mái không la tín thấy chu du không mắc mưu liền chuyển hướng cam ninh khiêu chiến cam ninh nghe vậy cởi xuống trên lưng xiềng xích bay câu t r u n g anh linh rung động hắn gai đầu bên trên nghiêng cắm nguyễn lệ lông chim hung tợn chừng mắt la tín đối chu du nói đại đô đốc không bằng đệ ta ngươi có nắm chắc tất thắng sao chu du trầm giọng nói cam ninh nói không có nhưng cái này khốn nạn ngông cùng như thế ta thực tế nhận hắn không ngừng ngươi cùng lăng thống đều là quân ta số lượng không nhiều mánh tướng như qua loa xuất chiến vừa có tổn thương tắc trọng tỏa quân ta nhuệ khí lầm chủ công đại sự chu du nghiêm túc nói nhịn không được cũng phải nhẫn la tín liền ngóng trông có thể đem các ngươi lừa gạt ra ngoài ứng chiến nhất định không thể bên trong hắn giang kế cam ninh buồn bực không thôi thả người nhảy lên bên cạnh tảng đá lớn ngồi s ổ m ở trên đá nhìn c h ầ m c h ầ m dưới núi la tín mục thả h ư n g quang chu du nhìn về phía lang thống đang muốn hướng hắn dặn dò lang thống nhún vai nói ngươi không cần khuyên bảo ta. ta rất tỉnh táo cũng không phải những cái kia chỉ biết giết lục g i ã thu có thể so sánh h ừ cam ninh nhìn cũng không nhìn l ă n g thống một chút chu du không để ý tới hai người đấu võ mồm chỉ đối dưới núi la tín kêu lên la tín ngươi dưới trướng không phải có quan vũ c h i nữ thân phụ quái lực à. vì cái gì không gọi nàng đi gian lện ta cửa doanh nơi đây chính là đi tới hổ lâm cần phải trải qua y ế u đạo chỗ hai núi vách đá ở giữa cam ninh trước kia dễ dàng cho đỉnh núi hạ trại tại cửa doanh bên ngoài hiểm yếu nhất chỗ thiết cột rào phòng vệ chu du đi tới về sau vì phòng ngừa quan ngân bình bạo lực phá cửa tại cột rào bên trên trồng chất rất nhiều cự thạch chỉ cần cột môn vừa vỡ cự thạch liền sẽ lan xuống có thể đem phía dưới nhân mã ép thành phấn vụn cho nên hán quân nhất thời cũng cầm chu du bộ đội không thể làm gì không nệ ngươi môn là vì cho ngươi chừa chút mặt mũi la tín kêu lên nhanh lên như cái nam nhân giống nhau đi ra đánh một trận ngươi nhanh lên như cái nam nhân giống nhau đi lên một trận chiến chu du không cam lòng yếu thế cũng khiêu khích nói la tín thời xuống trên lưng linh thứ cung mở cung bắn tên nam đạo lam quang thẳng lên trời cao không trung phong lôi âm thanh nhẫn động lam quang mang theo to lớn kim sắc h ổ quang điện mạnh kích mà xuống đại đô đốc cẩn thận l a n g thống trên thân hàn băng chi khí t u ô n ra vọt tới chu du bên người trong tay côn nhị khúc xoay chuyển cấp tốc thành một mặt băng thuẫn bảo hộ ở chu du đỉnh đầu vê anh phong lôi tiễn đánh vào băng thuẫn bên trên t u ô n ra mạnh mẽ sóng x u n g kích lam quang tận tán duy dư lôi quang h ổ quang điện đôm đốp vang lên mắt thấy là phải kích trên người lang thống một đạo xích diễm xiềng xích theo chuông tiếng vang hoành không m à tới răng rác lôi điện thuận xiềng xích đánh tới cam linh trên thân hắn thân thể hơi dừng lại liên khóa hướng bên cạnh trên vách núi đá hất lên điện quang xuống đất trôi qua hai người hợp tác khăng khít cộng đồng triệt tiêu la tín một tiết này la tín ngươi không ngại đem tiễn bắn tới ta trong đại doanh tới chu du đặt xuống câu nói tiếp theo quay người về doanh đi la tín sờ lên cằm nghĩ m à i nói như thế nào thế mới chu du ngồi ngay ngắn bất động phất phất tay nói tiểu tử kia khẳng định là chính mình kêu tiếng nói tử cán thế là mệnh quân sĩ đến gọi chiến không cần để ý quân ta một mực thủ vững la tín đại quân lương thực hết thời điểm tự nhiên rút đi qua nửa ngày lính liên lạc lại tiến đến bẩm đại đô đốc la tín tại dưới núi khiêu chiến không để ý tới hắn chu du ngâm một bình trà tinh tế thưởng thức đối la tín gọi chiến hoàn toàn lơ đễm lại một lát sau lính liên lạc chạy vào nói đại đô đốc hán quân quan vũ chi nữ quan ngân bình tại dưới núi khiêu chiến chu du khịt mũi coi thường quan vũ chi nữ tính là cái gì không chiến đại đô đốc hán quân điêu thiền tại dưới núi khiêu chiến không chiến không chiến đại đô đốc hán quân trương xuân hoa tại dưới núi khiêu chiến miễn chiến đại đô đốc hán quân hoàng nguyệt anh tại dưới núi khiêu chiến không chiến đại đô đốc quận chúa tại dưới núi khiêu chiến quận chúa chu du ngẩng đầu nhìn lính liên lạc một chút nói không chiến ngươi thuận tiện nói cho quận chúa đi theo la tín là không có tiền đồ khuyên nàng sớm một chút trở về chính đạo giúp chủ công hoàn thành chúng ta giang đông bá nghiệp đại đô đốc hán quân trúc dùng tại dưới núi khiêu chiến không để ý tới nàng đại đô đốc hán quân tiểu kiều cô nương tại dưới núi khiêu chiến miễn chờ chút ngươi vừa rồi nói tới ai chu du đ ố n g nhiên đặt chén trà trong tay xuống hỏi hán quân tiểu kiều cô nương tại dưới núi khiêu chiến chu du đằng đứng dậy cả giận nói la tín cái này đồ vô dụng vậy mà gọi tiểu kiều cô nương hướng ta khiêu chiến rõ ràng là nghị trâm ngỏi ly dán ta cùng tiểu kiều cô nương tình cảm nói giận đùng đùng ra doanh xem xét cam linh ngạc nhiên nhìn về phía lang thống đại đô đốc lúc nào cùng tiểu k i ể u cô nương có tình cảm có thể ly rán rồi ai biết lăng thống buông tay nói đơn phương yêu mến nam nhân thật đáng sợ hai người tại trong doanh trại hai mặt nhìn nhau đột nhiên đồng thời phản ứng cùng một chỗ đuổi theo đại đô đốc không được chạy loạn cẩn thận la tín tên b ắ n lén chu du trở ra doanh đến nhìn thấy la tín giờ phút này đang núp ở phía sau đại dưới gốc cây h ó n g m á t trước trận chỉ có tiểu k i ể u một người cầm nửa người lớn màu đỏ đại q u á t xếp tại khiêu chiến đại đô đốc ngươi nếu là lại co lại ngẩng đầu lên không xuất chiến người ta liền muốn phóng hỏa đốt rừng lạc tiểu kiêu lớn tiếng kêu lên chu du vội nói tiểu kiều cô nương trước trận cự thạch nguy hiểm ngươi không muốn nghe la tín sai s ử mau mau thối lui la tướng quân nói ngươi là cái nhát gan trộm cướp quyết không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta thật là như vậy sao tiểu kiêu nghiêng đầu thiên chân khả ái hỏi chu du chịu trong cái này tổn thương chỉ cảm thấy tâm đều nhanh muốn nát hắn ôm ngực đối tiểu kiều nói tiểu kiều cô nương ngươi trở về để la tín từ trước đến nay nhìn hắn có gan hay không ai tiểu kiều nghe hắn quay đầu nhìn một chút ở phía xa hóng mát la tín ngẩng đầu lên nói thế nhưng là la tướng quân nói hắn mệt mỏi mới để người ta đến vô s ỉ la tín đổ vô s ỉ này cũng dám tùy ý lựa gạt tiểu kiều cô nương chu du nhìn xem bên kia đại mã kim đao tứ chi mở rộng nằm la tín nơi nào có nửa phần mệt mỏi dáng vẻ đại kiều lúc này chạy tới lớn tiếng kêu lên tiểu kiều la tướng quân nói hắn hiện tại rất nóng để ngươi trở về cho hắn quạt ử đế lạc đại đô đốc quả nhiên không có can đảm tiếp nhận khiêu chiến của ta tiểu kiều một mặt thất vọng trên c h i ề u phương chu du làm cái m ặ t quỷ quay người nhảy nhảy nhót nhót trở về la tín tiểu tặc này quả thực đáng hận lại đem tiểu kiều cô nương xem như người hầu giống nhau sử dụng chu du rút ra bảo kiếm hung hăng chém vào bên cạnh trên tảng đá lớn ánh lửa văng khắp nơi cam linh chính ngồi s ổ m ở trên tảng đá lớn kiếm t i u từ hắn c h ó c mũi bên cạnh chặt qua thình lình mà đem hắn sợ nhảy lên suýt nữa một đầu cắm xuống tới đại đô đốc cái này rõ ràng chính là la tín phép khích tướng ngươi sẽ không thật mắc lửa rồi a lăng thống mười phần không hiểu chu du mắt điếc thai ngơ trong miệng hùng hùng hổ hổ cầm kiếm chỉ phía xa la tín làm bộ hư chặt la tín thấy chu du này chạm dặn do một tiếng tám tên i quân sĩ nâng lên hắn ghế nằm đại kiều cùng tiểu kiều cùng ở hai bên hắn cho hắn đánh lấy cây quạt giàn giặc đi tới trước t r u n đại đô đốc làm sao như thế có nhàn hạ thoải mái ở trên núi luyện kiếm a la tín cười ha ha nói chu du lấy kiếm chỉ đạo la tín ngươi cầu tặc kia như thế lãng phí tiểu k i ể u cô nương xứng đáng chính ngươi lương tâm xứng đáng tiểu k i ể u cô nương tín nhiệm sao la tín cười ha ha nói đây là chính tiểu k i ể u vui lòng ngươi nếu là không ưa hoan n ê ngươi n xuống tới chặt ta a cầu tặc ta cái này xuống dưới làm t h ị t ngươi chu du dẫn theo bảo kiếm liền muốn hướng dưới núi sông lăng thống cùng cam ninh vội vàng kéo hắn lại kêu lên đại đô đốc chớ có chúng kế đừng ở phía trên giả vờ giả vịt la tín cười nói chu du không phải ta xem thường ngươi ngươi căn bản là không có lá gan kia xuống tới hắn đối tiểu kiều nói tiểu kiều ngươi thấy không đại đô đốc người này chính là như vậy dối trá ngoài miệng nói hay lắm giống rất quan tâm người khác thực tế trong nội tâm trọng yếu nhất còn là chính hắn la tín ngươi cái này chu du giận không kèm được đột nhiên đoa một ngụm máu phun ra bất tỉnh đến trên mặt đất đại đô đốc cam n i n h cùng lăng thống quá sợ hãi vội vàng đem chu du nhấc về doanh đi la tín lắc đầu chắt lưới nói bị ta vạch trần nội tình nhìn đem đại đô đốc tức giận chương bảy trăm bảy mươi tám đại đô đốc thói quen hộp máu cam n i n h cùng lăng thống đem chu du mang tới đại doanh hai người than ngắn thở dài nói đại đô đốc hiện tại cũng sắp biến thành thói quen hộp máu có thể thấy được thân thể càng ngày càng kém hiện tại chiến sự lại đang khẩn yếu thời khắc phải làm sao mới ổn đây chu du lại mở mắt ra một tòa mà lên cười nói hai người các ngươi không cần phải lo lắng vừa rồi ta chỉ là chơi lừa gạt lừa qua la tín thôi cam lăng nhị người vui mừng đại đô đốc ngươi thậm chí ngay cả hộp máu đều có thể khống chế tự nhiên thực tế nếu như ta chờ bãi phủ chỉ là đại đô đốc vì sao muốn tại la tín trước mặt diễn kịch đâu lăng thống không hiểu chút nào chu du cười lạnh nói la tín tự linh binh đến nay cuộc đời chưa gặp bại một lần trong lòng ngạo khí tất trọng Ta đây là kia lời nói chẳng qua là dùng để kiên định tướng sĩ tri tâm kia đại đô đốc dự định là chu du nói la tín tiểu tặc kia tự cao rất cao hôm nay làm tiểu k i ể u cô nương đến kích ta hộp máu tất coi là này gian kế thành công chỉ đợi ta bệnh nặng mất mạng đối quân ta không thêm đề phòng quân ta thừa dịp dạ tập danh đốt tuyệt này lương thảo khiến cho không có lương thực quân bại mà lại ta sớm đã mệnh lỗ túc lục tốn c á t dẫn một quân quấn đường xa đến la tín quân về sau đợi hắn binh bại thời điểm chúng ta ba đường đồng loạt g i á c công hán quân có thể phá cam ninh cùng lăng thống hai người bái phục đại đô đốc chân diệu kế vậy đối mặt thiên hạ vô song danh tướng la tín chỉ có thể thủ vững h ừ h ừ chúng ta thế nhưng là muốn t r ợ chủ công thành này bá nghiệp người làm sao có thể đối chỉ là một cái la tín liền bó tay chói chân tiến thối mất theo chu du ngang nhiên cười lạnh lập tức cam ninh cùng lăng thống đều ra ngoài an bài dạ tập chuẩn bị đêm đó lúc qua ba canh cam ninh cùng lăng thống đang chuẩn bị đi hướng chu du xin chỉ thị bắt đầu xuống núi dạ tập lính liên lạc vội vàng tiến đến báo cáo hai vị tướng quân hán quân tiểu kiểu cô nương mang cùng binh sĩ dưới chân núi trước trận đốt lên bó đuốc ngay tại chửi r ù a khiêu chiến hai người đưa mắt nhìn nhau đều mắt c h o n g váng vốn đợi thừa dịp tối xuống núi đánh lén ai ngờ trước trận lại xuất hiện h á n quân binh sĩ minh bó đuông đến trước mắt bao người như thế nào đánh lén hai người tranh thủ thời gian đến đại doanh bên trong hướng chu du xin chỉ thị chu du vặn lông mày không nói đi qua đi lại nhiều lần ngửa đầu cười ha ha cam ninh cùng lăng thống lại nhìn chăm chú một chút cùng một chỗ hỏi đại đô đốc cớ gì bật cười ta cười la tín gian như quỷ lần này cũng bên trong ta kế sách chu du vẻ mặt đ ấ t thắng đại đô đốc quân ta muốn đánh lén lại bị kẻ địch c h ặ n cửa cái này cái này nói như thế nào được la tin c h ú n g kế rồi lang thống không hiểu ra sao rõ ràng là quân ta hành động gặp ngăn mà cam n i n h tiếp lời nói chu du bước đi thong thả về trước giường ngồi xuống hai tay án lấy đầu gối cười nói các ngươi nói la t i n vì sao muốn đêm khuya phái tiểu k i ể u cô nương đến chửi rủa đương nhiên là muốn kích thích đại đô đốc ngươi nha chu a m n i vỏ đ ầ hỏi, không phải khuya Chu mới đúng đến mắng đêm đâu? sao. sao Vậy vì sao phải đêm khuya mới đến mang du hướng dẫn từng bước. Lăng thống chuyển bước. dẫn từng Lăng con đoan nói, mắt, là suy vỗ ì không Không nghỉ Chu đô người ngơi. để đại đô đốc người nghỉ ngơi. Không sai.、Chú、du v tay c ư ờ i nói như vậy các n g ư ờ i vẫn không rõ không rõ hai người cùng một chỗ lắc đầu vẫn không hiểu la tín nửa đêm phái tiểu k i ể u cô nương đến khiêu chiến chỉ có thể nói rõ một sự kiện hôm nay ta trước mặt mọi người hộp máu la tín đã tin là thật chu du cởi nói cho nên hắn mới có thể phái tiểu kiểu cô nương nửa đêm đến khiêu chiến nghĩ làm ta bệnh nặng bên trong lại bị kích thích nói không chừng liền đi đời nhà ma lang thông nói người này thật độc tâm điện nếu không phải hắn độc ta còn không thể xác định hắn bên trong không chúng kế đâu chu du cười nói cam ninh hỏi nhưng chúng ta còn không phải như vậy không có cách nào đánh lén rồi không sao chu du nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin nói bọn hắn ngày nào không đến người mắng chúng ta liền ngày nào đi đánh lén cẳng có thể để cho bọn hắn kinh hại thất thố trở tay không kịp cam ninh cùng lăng thống hướng chu du giơ ngón tay cái lên chu du vừa chuyển động ý nghĩ đối với hai người cười nói không bằng hai người các ngươi lại đi ra diễn một màn để la tín chúng kê chúng được sâu một điểm diễn cái gì hai người sững sờ nói các ngươi một người giả làm chịu kích bất quá muốn xuất chiến một người khác liều chết ngăn lại sau đó hai người cãi vã kịch liệt tan giã trong không vui tạo thành ta bệnh nặng không d ậ y nổi Thủ tướng tượng, hạ hai viên đại tướng không cùng nội chiến đại viên nội giả cùng để lăng a t nhanh thống mạng, thêm đ i q u â ta k h ô n làm phòng. Cam đề đại đô đốc phòng. Ninh khổ nói, ngươi cũng i sở b ế tác ta c i diễn này luôn luôn tùy tâm sở dụng, muốn làm gì thì làm, tùy tâm thì sử gì k ị h tràn a không thể được. Lang thống Lăng tắc t được. đầy tự tin nói mang hắn vậy quá đơn giản hoàn toàn bản sắc biểu diễn ta không có vấn đề chu du an bài nói cam linh ngươi giả ý muốn xuất chiến để lăng thống ngăn cản ngươi là được như vậy hai người các ngươi đều theo bản tính tại biểu diễn hán quân nhất định nhìn không ra sơ hở hai người tiếp lệnh xô xô đẩy đẩy ra ngoài ánh đèn cao chiếu la tín ngay tại trong đại doanh nằm lính liên lạc đi tới hướng hắn không người nói la tướng quân tiểu kiều cô nương tại trước trận gọi chiến chu du tuyệt không xuất hiện chỉ có cam ninh cùng lăng thống đi ra cam ninh muốn xuất chiến lại bị lăng thống ngăn lại hai người kém chút đánh lên cuối cùng tan giã trong không vui biết ngươi đi xuống đi la tín phất tay h á n tự l ầ m bẩm giang đông bọn gia hỏa này tất cả đều là thực lực diễn kỹ phái a t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín đã sinh du sao còn sinh tín liên tiếp mấy ngày hán quân đều tại nửa đêm phái tiểu k i ể u lĩnh quân đi ra gọi chiến chu du giả bộ làm giường nằm không d ậ y nổi thỉnh thoảng để cam ninh cùng lăng thống đi ra lẫn nhau báo tô diễn kỹ trình diễn nội chiến không cùng náo kịch kiến nghiệp thành chủ công nhu tu khẩu có tin chiến thắng chuyển đến thị vệ tiến đến đưa tin tôn quyền nghe vậy đại hỷ nhanh chóng bao tới tư ma ý tướng quân phụ tử đổi u tới nhu tu khẩu về sau luân phiên dùng trí quân ta liền chiến liền thắng hiện tại quân áo đen trương liêu đã triệt binh về hợp phì trương t h i ê u cùng ra cắt cẩn đều chắp tay nói chúc mừng chủ công hồng phúc tề thiên chi nhân thiện nhậm tư ma ý tướng quân túc trí đam mưu nhu tu khẩu chuyển nguy thành an tôn quyền vui vô cùng hạ lệnh vận chuyển heo dê cùng châu rượu đi qua khao thưởng t ă n g quân thị vệ nói tư ma ý tướng quân trong thư nói xét h ấ y n u tu khẩu quân áo đen đã lui đề nghị chủ công đem thái sử từ tướng quân đ i ề u đi hộ lâm lấy trợ đại đô đốc đánh lui cường địch la tín g i a cắt cần khen tư ma ý tướng quân lòng mang đại cục thật là một cái hiếm có x o á y tải tôn quyền gật đầu khen hay lúc này thư bỏ vợ một phòng mệnh thái sử từ dẫn quân sang sông trợ chiến chu du đại đô đốc hiện tại thiên thời đã gần đến bốn canh bình thường hán quân lúc này cũng sớm đã phái người tới m a n g chiến nhưng là đêm nay hảo không thấy động tĩnh chúng ta cơ hội động thủ có phải là đến rồi Cam ninh đi vào đại doanh hướng chu a m Ninh du trong lòng một trận cuồng hỉ la tín tiểu tử này rốt cục tại thua ở trên tay của ta Hán Cam linh tắc n sớm đã lanh binh xông vào hán quân trong doanh lớn tiếng kêu lên đông nô g đại tướng cam linh phụng đại đô đốc chu du chi lệnh đến đây tập kích doanh trại địch giang đông binh nhóm cùng kêu lên phát hô phụng đại đô đốc chi lệnh đến đây tập kích doanh trại địch đất hoang bên trong bốn phía quanh quẩn đến đây tập kích doanh trại địch tiếng la chu du tự lĩnh cung tiễn bộ đội tiến đến đốt hán quân lương thảo cam n i n h cùng lăng thống tắc cũng kỵ phóng tới la tín đại doanh hai người còn chưa đuổi tới đại doanh liền đã trông thấy hán quân tại hướng về sau rút lui la tín sức thương tìm ngựa tự m ì n h đoạn hậu hai người chặt chẽ đuổi theo trong miệng kêu to la tín nghỉ trốn la tín cũng không cùng hắn hai người giao chiến chỉ là một đường triệt thoái phía sau hai người đuổi theo ra hơn m ộ ư ơ i dặm lăng thống cảm giác không thích hợp gọi lại cam linh nói uy đường đuổi cẩn thận có trò lửa la tín đột nhiên hồi mã dương thương một trận chống vang đại lộ hai bên tuân ra vô số hán quân binh sĩ đem cam linh l ă n g thống bộ đội vây vào giữa la tín cao giọng cười dài nói cam linh l ă n g thống ta sớm đoán được các ngươi sẽ đến tập kích doanh trại địch đã sớm đem vòng mai phục bố trí tốt chỉ chờ các ngươi mắc câu chu du cũng đã xuất bộ đội tới hán cười lạnh đối la tín nói la tín ngươi coi là liền ngươi có thể sử dụng kế yêu Hừ, người chiêu này cũng sớm tại dự liệu của ta bên trong không sợ nói cho ngươi lỗ túc cùng lục tốn sớm đã cắt lĩnh một quân tại chép đường lui của ngươi vừa rồi ta đã phát ra tín hiệu các ngươi chẳng mấy chốc sẽ trước sau thụ địch ha ha ha ha la tín n g ử a đầu cười nói ta đã có thể ngờ tới các ngươi sẽ đến tập kích doanh trại địch còn có thể không ngờ được các ngươi muốn chép quân ta đường lui à. phô trương thanh thế là vô dụng chu du không vì la tín ngôn ngữ mà thay đổi hạ lệnh quân ta phục binh rất nhanh liền đến giết hai bên lập tức hôn chiến với nhau lục tốn ở trong núi nhìn thấy phương xa một con tên lệnh bay lên mừng lớn nói đây là đại đô đốc phát ra tín hiệu vây quét hán quân hành động bắt đầu lúc này hạ lệnh toàn quân hướng đại lộ xuất phát ở phía sau cánh giáp công la tín bộ đội mắt thấy là phải đi vào đại lộ đâm nghiêng bên trong đột nhiên một bưu quân giết ra một đoàn hỏa cầu thật lớn oanh kích trong giang đông quân bạo diệm bắn ra bốn phía ta chờ phụng la tướng quân chi mệnh ở đây chờ trực đã lâu vậy t r ú c dung cùng trương tinh thải cũng kỵ đi đầu rết vào giang đông quân bên trong giống như mánh hổ đổi dê giang đông quân trận cước đại loạn chu du lanh binh cùng hán quân loạn chiến thỉnh thoảng nhìn về phía hán quân hậu trận tổng không gặp lục tốn cùng lỗ túc cánh bên phục binh rết ra trong lòng bất an càng lắm hẳn là lục tốn cùng lỗ túc hai người quả thật gây ra rủi ro không bao lâu một tên lính liên lạc phi mã tìm được bên cạnh hắn gấp bẩm đại đô đốc lục tốn cùng lỗ túc tướng quân đều chúng la tín kế sách bị nửa đường phúc kích bộ đội đã bị rết tán chu du kinh hãi như hán quân vây kín quân ta chết không vậy cấp lệnh triệt binh hán quân thừa cơ đánh lén giang đông binh tại trên đường núi cự thạch đã rút chú đóng ở không ngừng trong đêm lui về hồ lâm kết quả hán quân đủng đến ba mặt tiến đánh cửa thành trong nháy mắt cáo phá giang đông binh một đường tan tác trốn hướng tam sơn chu du tại nửa đường bên trên cùng lỗ túc cùng lục tốn bại binh hội hợp ba người từ kinh châu bắt đầu liền ba lần bốn lượt bị la tín đánh bại đồng đều cảm giác trên mặt không ánh sáng lỗ túc đầy bùi lất nói lần này lại thất bại ta chờ làm sao có mặt trở về thấy chủ công chu du cùng lục tốn đều trầm mặc im lặng phía trước khe núi chỗ đột nhiên lại ủng ra một chi quần đến chu du bọn người cả kinh hồn phi phách tán không nghĩ tới la tín ở đây vậy mà cũng sắp đặt phục binh chu du ngửa mặt lên trời thở dài nói xem ra lần này lại khó may mắn thoát khỏi la tín cái này khốn nạn dùng binh như thế xảo trá đa trí ai đã sinh du sao còn sinh tín chương bảy trăm tám mươi hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách lúc đó sắc trời đã tối trên trời mây đen dày đặc không gặp tinh thần nguyệt sáng chính như c h ú t du đám người tâm tình giống nhau đại đô đốc lại chớ b u ồ n lo đợi ta hai người tiến lên t ử chiến bảo đảm đại đô đốc thoát khốn cam ninh cùng lăng thống g ụ c ngựa hướng về phía trước chuẩn bị cùng quân địch giao chiến quân địch hai bên gạt ra ở trong một viên đại tướng tay cầm một đôi cự giản phóng ngựa mà ra thái sử t ử cam ninh cùng lăng thống vui mừng quá đỗi vội vàng tiến lên gặp nhau Các t ư ớ nói g nghe lĩnh lui binh Sơn Thành, n Chu Du vào Tam Nhu tu k h ẩ u quân áo đen áo á đã đ bị n huyết l i i tư mã ý đ hấp i s vực ngược h i ế n một trận còn đau không khỏi dùng tay đẻ chặt cam ninh vội vàng khuyên nhủ đại đô đốc ngươi trước chớ vội hộp máu chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao đối phó la tín đi hán quân dần dần tới gần kiến nghiệp c a n hệ trọng đại ta nhìn hẳn là trở về thấy chủ công từ hắn đến quyết định phương hướng không phải vậy lớn như vậy trách nhiệm ai có thể gánh vác nổi lỗ túc nghiêm mặt nói tất cả mọi người gật đầu đồng ý đã như vậy ta liền l ĩ n h quân ở đây thành ngăn cản la tín các ngươi rút lui trước thái sử từ xúc động nói thái sử từ tướng quân ngươi là quân ta trọng tướng tự nhiên hẳn là cùng nhau trở về chương trình nghị sự tam sơn thành từ ta cùng trần vũ chấn giữ là đủ cùng thái sử từ cùng đi tiếp viện tưởng khâm nói la tín chính là một đấu một vạn manh tướng chiến tất thắng công tất khắc cuộc đời không một lần bại các ngươi hai người muốn chặn đánh hắn thái sử từ trầm ngâm không nói hắn ngụ ý là hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách nhưng lại không có ý tứ làm tổn thương đồng liêu tính tích cực cùng lòng tự trọng chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía đại đô đốc chu du chu du gật đầu nói t ư ở n g khâm nói đúng thái sử từ tướng quân ngươi nên cùng chúng ta cùng một chỗ trở về thương thảo đại kế tam sơn liền giao cho tưởng khâm trần vũ đến thủ hán đối tượng trần nhị đem nói la tín phá thành c ự c tốc tất cả tại quan vũ c h i nữ thân phụ quái lực mỗi nâng sông xe công kích trực tiếp cửa thành là lấy chúng chớ không chịu nổi các ngươi hai người đợi ta quân ra khỏi thành về sau lợi dụng cự thạch bùn đất ngăn chặn trong cửa thành đường hành lang khiến cho sông xe không cách nào phá m ô n mà vào tất có thể bảo đảm thành trì không phá la tín vô kế khả thi hai người không người chắp tay nói ta chờ định tuân đại đô đốc chi lệnh theo kế thi hành la tín đánh chiếm hổ lâm lại án binh bất động để các tướng sĩ tại chỗ trình đốn phái vương dị trúc dung tôn thượng hương chờ nữ tướng trở lại phía sau chợ cao thuận từ x à i tang xuất binh xuôi nam đánh hạ dự trường lâm xuyên diên bình kiến an các quận hán quân thế như trẻ tre công thành chiếm đất liền chiến liền thắng thanh thế đại trấn giang đông lòng người bàng hoàng ngày đêm bất an la tướng quân tôn quyền đặc s ứ ở ngoài thành cầu kiến lính liên lạc tiến đến bẩm tại sao lại phái đặc s ứ đến rồi la tín nói dẫn hắn vào đi nhìn xem lần này tôn quyền lại có thể biến ra hoa dạng gì tới lập tức la tín ngồi ngay ngắn cao đường phía trên hai bên ngồi chư nữ tướng riêng phần mình tay cầm bình khí nghiêm chỉnh trang nghiêm chờ lấy giang đông sứ thần n h ậ p kiến đông nô sứ giả đến thị vệ ở bên ngoài kêu lên đường môn mở ra một người đi đến la tín nhìn x ư n g sở tại sao lại là ngươi g i a cắt cẩn không mình hành lê nói không sai lại là ta la tướng quân chúng ta lại gặp mặt la tín vô bàn một cái nói lần trước tới qua một lần lần này lại còn dám đến lá gan thật đúng không nhỏ người tới bắt hắn cho ta đẩy đi ra chạm không đợi hắn nói hết lời g i a cắt cẩn liên tục khoát tay nói không muốn chạm không muốn chạm la tướng quân quy củ ta hiểu ngươi cũng không cần bước ta ta cái gì đều nói nhất định trung thực giao phó chữ nữ ở bên nghe được cười trộm không thôi đã ngươi thức thời vậy liền dễ làm n g ư ơ i tới cho hắn bên trên đem ghế để hắn ngồi nói la tín cười nói da cắt cẩn ngươi lần này lại là đến nghị hòa sao da cắt cẩn cung kính nói không dám la tướng quân ta hôm nay tới đây là phụng chủ công chi mệnh hướng la tướng quân đầu hàng đầu hàng la tín vốn đang coi là da cắt cẩn lại là kiểu cũ muốn khuyên hắn đi đánh quân áo đen không nghĩ tới vội vàng không kịp chuẩn bị bị gia cắt cẩn đánh trở tay không kịp tôn quyền muốn đầu hàng đúng vậy gia cắt cẩn khiêm tốn mỉm cười nói nhà ta chủ công quyết định hướng la tướng quân cùng thiên tử đầu hàng nô la tín sờ lên cảm nhìn chằm chằm gia cắt cẩn nhìn muốn nhìn thấu hắn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây c h ư nữ tắc nghe vậy đại hỷ các nàng mặc dù lựa chọn ủng hộ vô điều kiện la tín phạt ngô hành động nhưng ở sâu trong nội tâm một mực đem thảo phạt q u â n áo đen xem như đệ nhất chuyện quan trọng hiện tại tôn quyền muốn đầu hàng hán quân liền có thể đem toàn bộ tinh lực tập trung đến phản công quân áo đen phía trên hoàng nguyệt anh cùng trương xuân hoa đối la tín cười nói chúc mừng chúc mừng tôn quyền tự nguyện đầu hàng la tín ngươi có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian cùng tinh lực hán quân lúc này đã đem x à i tang xung quanh công chiếm nhưng đây chỉ là giang đông diện ngoài giang đông nhân khẩu dạy đặc nhất địa phương tỷ như ngô quận hội kê giang đô hoàn thành các quận huyện còn toàn bộ đều nắm giữ trong tay tôn quyền nếu muốn từng cái đánh chiếm vẫn là muốn tốn hao không ít nhân lực vật lực cùng thời gian tôn quyền cái này một đầu hàng chưa quận t h ó a thủ mà được có thể nói là la tín lấy không cái thiên đại tiện nghi ha ha ha ha la tín ngửa mặt lên trời cười dài da cắt cẩn cũng cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp hắn cùng một chỗ cười tiếng cười dừng lại la tín hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm da cắt cẩn mặt mỗi chữ mỗi câu nói ta không tin chương bảy trăm tám mươi mốt công danh cái thế uy c h ấ n này chủ da cắt cẩn nói ta chủ tôn quyền đúng là chân tâm thật ý muốn hướng la tướng quân đầu hàng còn mời la tướng quân không muốn hoài nghi ta chủ công thành ý la tín nhãn châu xoay động hỏi như vậy vấn đề liền đến tôn quyền hướng ta muốn chỗ tốt gì chỗ tốt ra cắt cẩn xưng ơ sở trả lời ta chủ không muốn chỗ tốt không muốn chỗ tốt la tín vô bàn một cái cả giận nói cái này còn không phải giả đầu hàng người tới đem ra cắt cẩn cho ta đẩy đi ra chạm la tướng quân ngươi làm sao động một chút lại muốn c h ẳ m ta g i a c á t cẩn vẻ mặt đưa đám nói ta đến cùng là nơi nào lại nói sai nói sao nói nhảm không có chỗ tốt hai triệu đầu hàng la tín trừng mắt g i a c á t cẩn nói đạo lý đơn giản như vậy liền trần đeo tư đều hiểu tôn quyền như thế nào lại không hiểu chỗ tốt gì đều không cần liền không công đem giang đông chắp tay dâng lên trong đó nhất định có trò lửa g i a c á t cẩn mơ hồ nói cũng không phải là gọi tướng quân đầu hàng mà là ta chủ công hướng la tướng quân đầu hàng tướng quân làm sao đảo ngược ta chủ yêu cầu chỗ tốt đâu trương xuân hoa đi ra giảng hòa nói r a cắt tiên sinh ngươi chủ công vì sao đột nhiên muốn đầu hàng r a cắt cẩn thở dài một tiếng nói gần đây la tướng quân quân thế hùng vũ liên tiếp thủ thắng giang đông chấn động liền ngô quốc thái đều biết chuyện này lão phu nhân nghe nói quận chúa cùng luyện sư cô nương đại kiều tiểu kiều cô nương đều tại la tướng quân dưới trướng làm tướng vội vàng triệu chủ công hỏi thăm sự kiện đi qua đem chủ công hung hăng trách mắng một trận nói chủ công thân là hán thần về sau không nên lương n ị c h thiên tử lao phu nhân lại tưởng niệm q u â n chúa nghe nói la tướng quân thiếu niên anh tuấn anh hùng vô s o n g thế là mệnh chủ công hướng la tướng quân đầu hàng lấy kết hai nhà chuyện tốt để tương lai cùng một chỗ phụ tá hàn đế phục hưng hắn thất ta chủ công là chuyện gì thân con người trí hiếu không dám làm trái lao lệnh của phu nhân đành phải phái ta hướng tướng quân đầu hàng hắn đối la tín nói tướng quân lời ấy câu câu phát ra từ phế phủ tuyệt không nửa phần hư giả nhà ta chủ công là thật tình hướng ngươi đầu hàng chủ công còn nói rồi chỉ cần ngươi tiếp nhận quân ta đầu hàng h ắ n nguyện đem quận chúa gả cho ngươi làm vợ cái này là chân chính chỗ tốt hoàng nguyệt anh cười nói la tín ngươi liền tiếp nhận đi chúng nữ đồng loạt cười trộm hoang đường la tín trừng mắt r a cắt cẩn nói thượng hương muốn gả ai liền gả ai đến phiên hắn tôn quyền đến gả sao ta chính là cứng rắn cưới tôn quyền lại có thể bắt t a như thế nào r a cắt cẩn gặp hắn bá khí ầm ầm không biết đáp lại ra sao đành phải ấp đúng á khẩu không trả lời được điều thiền nghĩ rõ ràng la tín trước đó vấn đề cười hỏi gia cắt tiên sinh nghe các ngươi đầu hàng đều là tôn quyền tại cho la tín chỗ tốt chẳng lẽ tôn quyền tướng quân liền không nghĩ thay mình hướng thiên tử cùng la tướng quân đòi hỏi điểm chỗ tốt chúng ta chủ công đầu hàng là thanh tâm cho nên tuyệt đối sẽ không hướng la tướng quân muốn chỗ tốt gia cắt cẩn nghiêm mặt nói chỉ là chủ công có một điểm thỉnh cầu nho nhỏ hy vọng la tướng quân hoặc thiên tử có thể đáp ứng la tín nhịn không được cười lên Cát gia cắt cẩn ra hỏa này thật sự là quá biết nói chuyện rõ ràng chính là muốn chỗ tốt nhưng hắn sững sờ nói là thỉnh cầu nho nhỏ còn hy vọng có thể đáp ứng cái này ăn nói khép nép tư thái bảy mười phần đúng chỗ nói đi tôn quyền đều có cái gì thỉnh cầu hắn hỏi nhà ta chủ công nguyện quy thuận thiên tử cúi đầu xưng thần nhưng là hắn hy vọng thiên tử phong hắn làm n ô vương hoặc châu m ụ để hắn có thể tiếp tục vì giang đồng phụ lão làm công hiến đồng thời hắn sẽ đem hết toàn lực vì thiên tử làm việc thiên tử mệnh hắn tiến đánh quân áo đen hắn liền tiến đánh quân áo đen tuyệt không hài lòng cũng sẽ không kháng mệnh k h ô n g tử chính là nói tôn quyền nghĩ có lãnh địa cùng quân đội chơi một chiều hài chế k i a cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào không được tuyệt không đáp ứng la tín nắm tay trận lại nói ta cự tuyệt tôn quyền đầu hàng hắn hoàn toàn không để ý bên cạnh hoàng nguyệt anh thái văn cơ bọn người cho hắn đánh ánh mắt la tương quân ta chủ công điều thỉnh cầu này cũng không tính quá mức ca châu mục có được lãnh địa cùng quân đội không phải chúng ta chiều hắn nhất quán đến nay cách làm sao ra cắt cần đạo người bây giờ cũng là từ châu mục cũng có quân đội của mình cùng quyền chỉ huy địa phương đại thần có thể có được quân đội chính là chúng ta t r i ề u hán mấy chục năm qua loạn chiến nhiều lần lên nguyên nhân chúng ta đại hán muốn phục hưng đầu tiên liền phải đem đầu này vì nhân dân đưa tới chiến loạn quy định cho phế bỏ sau này t r i ề u hán quân đội quyền chỉ huy chỉ có thể nắm giữ tại thiên tử cùng triều đình trong tay bất kỳ cái gì địa phương đại quan đều không cho có được tư quân la tín nói gia cắt cẩn gật đầu nói ta rất đồng ý la tướng quân quan điểm có thể thiên tử không phải còn không có hạ chỉ hủy bỏ đầu này sao đến tương lai thiên tử hạ chỉ chúng ta lại theo ý chỉ làm việc chẳng phải được rồi dưới mắt tướng quân trước tiên đem ta chủ công đầu hàng tiếp nhận mọi người biến chiến tranh thành t ơ lụa chung sống hòa bình há không đẹp ư la tín kiên quyết nói tôn quyền nếu không chuyển giao quân quyền cùng quyền thống trị cũng không phải là đầu hàng chuyện này liền không có cách nào bàn lại tiễn khách l à tướng quân như thế chuyện trọng đại không bằng ngươi trước hướng thiên tử xin phép một chút gia c á t cẩn vẫn không chịu hết hy vọng chuyển ra hàn đê tới ai không biết ta la tín hiện tại là giả tiết việt làm việc ta chính là thiên tử đại diện lời ta nói chẳng khác nào là thiên tử nói lời còn muốn làm sao xin chỉ thị không cần nhiều lời la tín nói người tới đem gia c á t cẩn mời ra ngoài thành thị vệ tiến đến đem gia c á t cẩn giá ra ngoài gia c á t cẩn hai cước kéo trên mặt đất đối la tín kêu lên la tướng quân ngươi như vậy công danh cái thế uy chấn này chủ tương lai chỉ sợ không được chết tử tế à. chương 782, đánh xuống so nói ra đến càng kiên cố ta từ ngang đao hướng lên trời cười đi ở c ă n đảm hai cô luân la tín thong dong nói chỉ cần có thể thu phục non sông dân chúng có thể an cư lạc nghiệp phục hưng triều hán cá nhân ta vinh nhục lại đáng là gì hoàng n g u y ệ t anh chờ nữ tướng đều hướng hắn quăng tới khâm phục kính ngưỡng ánh mắt la tín thầm nghĩ dù sao chờ hệ thống mộ đủ lệ xây xong ta bi thảm độ vừa giảm xuống dưới liền vô vô cái mông về hiện đại đi hiện tại tạm thời công cao c h ấ n chủ một chút lại có quan hệ gì trương xuân hoa nói la tín tôn quyền một đầu hàng giang đông tận về quân ta giảm bớt rất nhiều sức lực vì sao không tiếp thụ đâu tôn quyền muốn giữ lại quân đội của mình cùng quyền thống trị n à y chỗ nào tính đầu hàng chúng ta không muốn bị hắn thái độ khiêm nhường làm cho mê hoặc la tín nhắc nhở hoa nguyệt anh nói những chuyện này đều có thể từ từ nói chuyện nha chúng ta chỉ cần tiếp nhận hắn đầu hàng đối quân áo đen phản kích trận tuyến liền hoàn toàn thống nhất cả nước đều sẽ chấn động sĩ khí phóng đại quân áo đen cũng sẽ nhận c h ấ n n h i ế p đối với chúng ta có trăm lợi mà không có một hại loại hình thức này liền cùng năm đó thiết chí châu mục giống nhau là uống rượu độc giải khát tốt nhất thời di h ỏ a vắng i ê n la tín kiên quyết phản đối nói có thể tại thu phục non sông về sau lại trầm trầm gọc chi điều thiền nói đơn giản là cái thời gian có thể đem giang đông nói tiếp dù sao cũng so chính chúng ta tốn sức đi đánh xuống muốn tiết kiệm sức lực được nhiều la tín thâm t h i ệ n nói các đồng chí chính mình đánh xuống căn cơ chính là muốn so nói tiếp kiên cố được nhiều nếu như tin vào tôn quyền đầu hàng để hắn tại giang đông c ó quyền thống trị cùng quân đội đồng ý hắn chơi một chiều h a i chế vậy tương lai giang đông trong mắt người cũng chỉ có tôn quyền cái này ngô vương dân chúng chỉ biết có ngô không biết có quốc ly tâm bối đức tương lai khẳng định là muốn sai lầm chúng ta vất vả một điểm chân chân chính chính đem giang đông đánh xuống khiến mọi người rõ ràng chính mình là ai quốc dân cả nước hình thành một cái chính thể triều đình thực hiện đại nhất thống người người vì hán dân hộ hộ nhận quốc chi trạch đồng tâm hiệp lực vì triều hán kiến thiết góp một viên gạch mới là quốc gia phục hưng c h i đạo kiến nghiệp thành la tin tiểu tử này mềm không được cứng không xong a tôn quyền nghe ra cắt cẩn báo cáo táo bạo không thôi đây là tại bức ta liều mạng với hắn mọi người còn có cái gì biện pháp không có nếu chúng ta lá mặt lá trái sách lược thất bại vậy cũng chỉ có cùng la tín liều mạng lục tốn nói lỗ túc gật đầu nói chỉ có chúng ta đem la tín đánh đau nhức hắn mới có thể nguyện ý trở lại b à n đàm phán đi lên bắt giặc trước bắt vua gia cắt cần nói ta nhìn hán quân trong trận doanh tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều đồng ý quân ta đầu hàng thỉnh cầu chỉ là la tín độc đoạn chuyên hành khư khư cố chớp nếu chúng ta có thể d i ệ t trừ la tín hoặc là hán quân thế công sụp đổ hoặc là đầu hàng đàm phán có thể tiến hành cho nên chúng ta trọng điểm hẳn là diện trừ la tín ra cắt các cẩn cách nhìn cùng ta hoàn toàn nhất trí chu du nói chúng ta tập trung lực lượng đem la tín xử lý hán quân tắc không đáng để lo thái sử từ ngang nhiên nói ta nguyện ra ngoài đánh với la tín một trận bằng vào thái sử từ một người còn chưa đủ chúng ta liên hợp cam ninh lang thống lỗ túc lục tốn cùng một chỗ cho la tín một k í c h trí mạng chu du nói chúng ta manh tướng không nhiều d u n g không được nửa điểm sơ xuất phải một k í c h tất chúng một kích tận số tôn quyền gật đầu hắn c o n kia c h ạ m thanh xanh biết trong mắt dần hiện ra tia sáng kỳ dị nói liền từ các ngươi đi giáo hội la tín chữ chết viết như thế nào hắn nghĩ tới một chuyện hỏi chu du nói muốn hay không đem tư mã ý tướng quân triệu hồi đến cùng các ngươi cùng nhau làm việc tư mã ý thâm tàng bất lộ nếu có được hắn tương trợ rất hữu ích chu du gật đầu thị vệ tiến đến bẩm báo chủ công tư mã chiêu tướng quân trở về ngay tại ngoài cửa đợi thấy thật sự là nói tư mã tư mã liền đến tôn quyền cười nói nhanh để hắn tiến đến tư mã chiêu tiến đến không mình hành lễ phụ thân nghe nói tình hình chiến tranh căng thẳng mệnh ta trở về hộ vệ chủ công an toàn để cho chư vị tướng quân có thể an tâm nên chiến la tín hắn chắp tay cúi đầu không ai nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười quái dị tư mã ý trung tâm có thể bày tỏ tôn quyền cười nói chúng ta chính thảo luận nói muốn để phụ thân ngươi trở về chung chiến la tín đâu tư mã chiêu nói gần đây hợp p h ì q u â n áo đen lại có di động chỉ sợ lại nghị phát động công kích phụ thân đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu như để phụ thân về kiến nghiệp kia chủ công nhất định phải làm cho mấy cái m á n h tướng đi đón trưởng mới có thể dựa vào tôn quyền không khỏi nhìn về phía chu du đại đô đốc phải làm sao mới ở đây chúng ta hiện tại thực tế là không cách nào rút ra nhân thủ tư mã ý tướng quân túc trí đam m ê u h ắ n một người đủ để chống cự trương liêu nhu tu khẩu cũng là ta giang đông môn hộ tuyệt không cho sơ thất liền để tư mã ý tướng quân tiếp tục trấn thủ la tín chuyện chính chúng ta giải quyết ta nhất định tận tâm hộ vệ chủ công tuyệt không để la tín động chủ công một q u ọ n g tóc gáy tư mã chiêu cung kính nói ngoài cửa truyền đến thị vệ vội vàng bước chân còn chưa vào cửa liền đã hét lớn chủ công la tín lĩnh quân đánh hạ tam sơn thành tưởng khâm cùng trần vũ hai vị tướng quân chiến tử xem ra chúng ta muốn bắt gấp thời gian chuẩn bị cùng la tín quyết chiến chu du vẻ mặt nghiêm túc nói t r u n g tướng đều nghiêm nghị không nói ngày thứ hai lính liên lạc lại đưa tin hán quân đã công phá vu hồ ngày thứ ba lính liên lạc lại báo hán quân đã công phá thái bình ngay tại vượt sông ngày mai liền sẽ đến kiến nghiệp chu du cả kinh nói ta đã thông báo các quận sử dụng cự thạch bùn đất ngăn chặn cửa thành chi pháp phòng ngự làm sao la tín phá thành vẫn có thể nhanh như vậy t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba đại đô đốc ngươi thật không thể lại hộp máu lính liên lạc nói la tín ngưng băng thành bậc thang mạnh trèo lên thành lâu chúng tướng đều im lặng im lặng bọn họ phần lớn được chứng kiến la tín mạnh mẽ khí đông đối với cái này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ hôm sau trời vừa sáng tôn quyền vừa tập hợp t r ú n g tướng lính liên lạc cấp báo la tín đại quân đã đến ngoài thành ngay tại dưới thành khiêu chiến cái này la tín thật đúng là một ngày phá một thành quả thực điên cuồng thái sử từ ngạc nhiên mặc kệ hắn lại thế nào điên cuồng hôm nay cũng phải đem hắn làm thịt tôn quyền lãnh đạo nói đám người bao vây lấy hắn đi tới trên cổng thành nhìn về phía phía dưới ngoài thành hán quân các tướng sĩ、si、khôi giáp sáng tỏ đội hình trang nghiêm trình tề mười mấy vạn người trận hình không loạn chút nào ngay ngắn trật tự mặc dù ngay cả mấy ngày gần đây hán quân đánh hạ nhiều thành một đường đánh tới chấp đoáng nhưng các tướng sĩ không gặp một điểm v ẻ mệt mỏi ngược lại tinh thần no bụng đầy ý chí chiến đấu sụp sôi trên thành ngô binh cùng tôn quyền bọn người thấy chưa phát giác cảm thấy sợ hãi tôn quyền thở dài hán quân nhân mã lại hùng tráng như vậy la tín sức thương phóng ngựa dưới thành vừa đi vừa về dong du ổi phía sau một đôi to lớn rực rỡ băng tinh khải cánh chiếu dọi triều dương quang hà văn trượng dập nhưng rực rỡ giống như thần tướng hạ phạm mười phần rung động nô binh nhóm đều bị một c ố cường đại quyết đoán nhất trụ đại khí cũng không dám thấu một ngụm kiến nghiệp là giang đông h ạ c h tâm là đỗ thành ngắn ngủi một tháng không đến la tín liền từ sài t ă n g một đường thế như t r ẻ che đánh tới giang đông h a hổ nếu như trước đó rất nhiều thành trì đều không thể ngăn cản la tín như vậy hiện tại bọn hắn tại sài t ă n g lại có thể bằng vào cái gì đánh lui la tín đại quân đâu nô binh nhóm trong lòng không khỏi đều dâng lên đại thế đã mất bi thương ta chính là hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín là vậy tôn quyền ngươi r u ồ n bỏ minh ước cùng ngoại tặc quân áo đen cấu kết đánh lén ta kinh châu thế gian bội bạc đồ vô s ỉ lấy ngươi vì cái gì hôm nay ta thay hán thiên tử thu phục giang đông ngươi như biết hối cải liền tốc độ mở cửa thành b á i hàng nếu muốn khư khư cố chớp liền để ngươi cảm thụ đại hán thiết kỵ lực lượng la tín hướng trên thành dương thương cao giọng nói tôn quyền căn bản không có chú ý la tín đang nói cái gì hắn một trái tim tất cả đều đặt ở la tín sau lưng nữ tướng trên thân la tín sau lưng bên tay trái là hắn thân tiểu nội tôn thượng hương bên tay phải là hắn thẩm mến đã lâu bộ luyện sư bộ luyện sư hôm nay mặc một kiện màu đen toàn bao liên thể á o d a bó người m ỏ n g mà mềm dai trượt bóng loáng bằng da vật liệu đưa nàng đường cong phong no bụng thân thể bao khỏa được phát huy vô cùng tinh tế hai tỏa ngán nhuận ngọc phấn giận t ó é mà lên c ổ á o hạ mở một đạo ngang lăng trắng non ôn nhuận da thịt cùng son câu tại ngang lăng mở miệng bên trong như ẩn như hiện hết sức động lòng người chặt khít mảnh liếu eo thon doanh doanh một nắm bị bằng da kim sắc liễu đinh đai l ư n g khấu chặt càng phát ra trợt hiện đai l ư n g bên trên vân phong chi to lớn một song tu bầu dục nhuận đùi ngọc gấp vượt chiến mã tinh tế trên chân ngọc c a n mặc một đôi màu nâu d a hiệu mỏng nội tình cao gót tủ ngắn n g gót dày lanh lảnh chừng mười hai cm chi cao hiên ngang anh tư nhưng lại đừng có một c ố mềm mại đáng yêu động lòng người tôn quyền thấy chuyên chú lỗ túc thấy thế ho nhẹ một tiếng nói chư vị dưới mắt phá địch làm nhất đảng đại sự không cần thiết phân tâm tôn quyền không khỏi đỏ mặt xấu hổ địch nhân đã binh lâm thành hạ tự mình làm vì giang đông c h i chủ lại còn tại vì nữ nhân mà thần rời thực tế là không thể nào nói nổi hắn lấy quyền chi miệng che giấu ho hai tiếng ngượng ngùng nói l ô túc tướng quân nói đúng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta không nên vì sự t ì n h khác mà loạn tâm thần hắn tả hữu nhìn một chút phát hiện chu bàng bên cạnh chu du cũng nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu k i ể u lục tốn nhìn chăm chú tôn thượng hương tư mã chiêu trông về phía xa vương nguyên cơ mấy người nhìn xem nữ thần của mình xuất thần không nói trong chốc lát trong lòng cân bằng xuống tới may mắn vì nữ nhân mà tâm loạn không chỉ một mình ta thái sử t ử cam ninh cùng lăng thống sớm đã dấy lên riêng phần mình đấu hồn khởi động chiến khải đại đô đốc lỗ túc tướng quân có thể bắt đầu thái sử t ử dẫn theo cuồng đốt liệt diễm một đôi cự giản trầm giọng nói trong không khí lập tức nổi lên ba cỗ song chấn động bé nhỏ chu du lỗ túc cùng lục tốn trí hồn gần như đồng thời mở ra phóng ra tại thái sử từ tam tướng trên người ba người đấu hồn thoáng chốc ở giữa có biến hóa nghiêng trời l ệ đất la tín sau lưng chư nữ nhìn thấy tam tướng đi qua trí hồn ra chỉ sau không tầm thường mạnh mẽ đấu hồn biến sắc la tín đối thủ lần này cùng dĩ vãng thế nhưng là có chút không giống nhau lắm ngươi một người được hay không muốn không chúng ta cùng tiến lên tôn thượng hương lớn tiếng nói lục tốn thấy người trong lòng của mình quan tâm như vậy la tín không khỏi nghiêm mặt bộ luyện sư cũng thần sắc khẩn trương nói ba viên manh tướng tăng thêm ba tên cao mưu trí sĩ trí hồn tăng thêm chỉ sợ không dễ đối kháng chúng ta vẫn là ba đối ba à. như vậy mới không thiệt thòi gặp nàng như vậy che chở l à tín tôn quyền nghe vậy hừ lạnh một tiếng thần sắc bất thiện l à tướng quân người ta phong hỏa luân cũng là có thể giúp ngươi một tay nha tiểu kiêu lớn tiếng kêu lên nô、no. chu du khó thở không tự chủ lấy tay che hướng tâm miệng đại đô đốc chớ có tức giận ngươi thật không thể lại hộp máu cam ninh thấy chu du một bộ trọng phạm bệnh bộ dáng vội vàng khuyên nhủ chúng ta đánh bại la tín hy vọng tất cả sáu người liên thủ phía trên bực này thời khắc mấu chốt đại đô đốc ngươi có thể ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích yên tâm thân thể của ta còn không có yếu đến ngươi nói loại trình độ kia chu du cường tự ước chế phẫn nộ trong lòng cùng quần quận khí huyết nói như thế rất tốt các vị đêm dài lắm rộng chúng ta hạ thành đánh với la tín một trận đừng để hắn lại hung hăng ngang ngược lang thống cũng rất sợ chu du đột nhiên liền hộp máu tranh thủ thời gian kêu lên thái sử từ cùng cam ninh xuất chiến trên cổng thành một trận chống vang kiến nghiệp cửa thành mở rộng thái sử từ ba viên manh tướng xúc động đi ra thành đến la tín thay thế cũng tung người xuống ngựa không sợ hai chút nào tiến ra đón đại chiến hết sức căng thẳng chương bảy trăm tám mươi b ố xem ra ba người này muốn kiếm chuyện mặc dù chư nữ đem cùng thái sử từ ba người cách rất xa vẫn cảm giác được trên người bọn họ mạnh mẽ đấu hồn lực gáp bách tràn ngập cảm nhận từ trong không khí chuyển tới vương nguyên cơ nói la tín ba người này xác thực rất mạnh có lẽ ngươi thật cần hai người trợ giúp muốn không tính đến ta một phần hắn mạnh mặc hắn mạnh gió mát lướt núi đ ổ i hắn ngang từ hắn ngang minh nguyệt chiếu đại giang la tín nói đông nô hảo kiệt lại nhiều một mình ta là đủ tư mã chiêu thấy la tín tại vương nguyên cơ trước mặt hù người trong lòng càng ghen ghét ở trên thành lầu kêu lớn la tín ngươi vứt bỏ quốc gia đại nghĩa tại không để ý chỉ vì nhi nữ tư tỉnh cùng bản thân tư phẫn liền lánh binh công phạt giang đông khiến giang đông sinh linh đ ổ thán dân chúng bị ngập đầu chi á c h ngươi liền không sợ con xuống hậu thế thiên thu vạn đại đ ê u danh sao vậy thì thế nào la tín đối tư mã chiêu công kích chẳng thèm ngó tới nói các ngươi đang đánh lén kinh châu thời điểm liền nên biết sẽ có hôm nay kết cục này bốn chữ dâng tặng các ngươi gieo gió gật báo tư mã chiêu không ngờ tới la tín như vậy bá đạo mà không để ý dư luận lập tức bị đính đến không phản b ắ t được nói ít khoác l á c cam ninh hung hăng nhìn chằm chằm la tín nói hôm nay cái này kiến nghiệp ngoài cửa chính là ngươi la tín nơi t ă n g thân tam tướng đồng thời đem đấu hồn tận giải thích thái sử t ử cùng cam ninh viêm thuộc tính đấu hồn đạt được chu du cùng lục tôn trí hồn song trọng thêm b ư ớ c cực nóng c ù n g đốt hai người trong nháy mắt trở thành diện hồn cảnh cao d à i võ giả lang thống băng thuộc tính đấu hồn tại lỗ túc trí hồn dung hợp tác dụng phía dưới cùng thái sử t ử cam ninh viêm thuộc tính đấu hồn tướng chuyển ba người đều trong nháy mắt biến thành hợp viêm băng song thuộc tính làm một thể diện hồn cảnh cao dai võ giả trên cổng thành ngô binh nhóm thấy hai mắt tỏa ánh sáng sĩ khí đại trấn nhao nhao nghị luận lợi hại a ba tên diệt hồn cảnh cao d à i võ giả la tín phía sau cặp kia cánh mặc dù xem ra rất phong cách nhưng hắn đấu hồn cũng bất quá là cùng diệt hồn cảnh cao d à i thôi một cái đánh ba cái ta cảm giác chúng ta ba vị tướng quân trong giây phút có thể bóp chết tiểu tử này a không phải đánh ba mà là đánh sáu trong này thế nhưng là có ba vị đỉnh cấp quân sư trí hồn đang giúp đỡ Khó trách hồn như thế thường thức, hóa hồn manh chưa thường thắng thua chúng chúng tham chiến nói có ta tướng trái trí tác Một một tướng, một tướng Tín, ta trong tay, ta một ra co lực. cuộc ba sao lửa, La giang quân băng dụng vạn song lần quân lần này muốn thua ở chúng ta giang đông lại lại đời bại vị vô đấu đấu đã làm làm ra. Ra là làm ở phong hắc hắc tranh thủ thời gian lưu ý nhìn đừng chớp mắt hôm nay nhìn thấy chuyện tương lai đầy đủ chúng ta thổi cả một đời chính là tương lai ta có thể nói cho cháu của ta năm đó vô địch thiên hạ la tín bị thái sử từ tướng quân ba người đánh tan lúc người ông nội ngay tại hiện trường cùng ba vị tướng quân sóng vài phân chiến đâu lúc kia ta được nhiều q u a n vinh đồng thời đối mặt ba cái cùng mình cùng giai s o n g thuộc tính võ giả la tín không có chút nào ý sợ hãi cười lạnh một tiếng ngón tay cực nhanh từ chiến khải bên trên kim sắc cùng màu thiên thanh hai khối tinh thạch vòng bên trên phất qua đấu hồn d ố t vào trên thân quần quận lấy màu xanh khí đông quanh thân bên ngoài lôi quang hồ quang điện liên tiếp nhảy vọt va chạm đ ố m nốt rung động hắn trên lưng hai cánh thoáng chốc biến thành một con lóe kim sắc hồ quang điện một cái khác ngưng kết màu xanh vũ khải xem ra hết sức kỳ quỷ cũng là song thuộc tính chứ nữ đều thất kinh ngược lại là hán quân các tướng sĩ tại tập kích bất ngờ chu du đêm đó đã từng gặp qua la tín một chiêu này thần s ắ c bình tĩnh trương xuân hoa đối hoàng n g u y ệ t anh ngạc nhiên nói phượng dực huyền hồn khải lại còn có loại này song thuộc tính công năng làm sao ta một mực không biết nào chỉ là ngươi liền chính ta cũng không biết hoàng n g u y ệ t anh tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta tạo cái này giao chiến khải trên tay la tín chơi ra nhiều như vậy bị bợm ta cũng mười phần ngoài ý m u ố n tôn thượng hương phàn nàn nói n g u y ệ t anh ta đã sớm gọi ngươi giúp ta cũng là một m bộ ngươi chính là không chịu nếu là ta hiện tại cũng có một bộ phượng dực hải hiện tại liền có thể giúp la tín ngăn địch hiện tại la tín muốn lấy một đ ị c h ba trong lòng ta cũng vẫn có chút lo lắng điều thiền nhữ mày nói lữ linh khởi nói ba cái cùng giai vị cương địch tất cả mọi người giống nhau là song thuộc tính la tín duy nhất hơi chiếm ưu thế chính là hắn thuộc tính có thể không bị hạn chế tự do chuyển đổi nhưng một chút yếu ớt ưu thế hoàn toàn không đủ để đền bù một đối ba trên lệnh thật lớn ta đều nghĩ không ra biện pháp tốt tới nhìn xem la tín trên người lôi băng hai cánh thái sử từ trong mắt ném ra ánh mắt khâm phục không nghĩ tới la tín không cần mượn nhờ trí hồn liền có thể thực hiện song thuộc tính không hổ là thiên hạ hôm nay tung hoành vô song một đấu một vạn thực lực như vậy cũng là không uổng phí chúng ta sáu người liên hợp công kích cam n i n h t r u n g văng lên tràn ra khắp nơi lấy trích diễm cùng hàn băng xiềng xích phi nhận đánh ra đóng ở tam tướng ở giữa trên mặt đất một đạo màu xanh băng diễm đẳng không mà lên hoa nha tiểu kiêu nhìn trước mắt kỳ quan sợ h ã i than nói lại còn có băng làm thành hỏa diễm nha thật thần kỳ a thái văn cơ cũng cảm khai nói thật sự là không thể tưởng tượng nổi rõ ràng là băng thế nào thấy vẫn là đang thiêu đốt dáng vẻ lăng thống trong tay côn nhị khúc trên giới múa một tiết ngưng băng một tiết đốt lửa vung tay bay ra khoác lên cam linh phi nhận cái kia đạo màu xanh băng diễm tức khắc soạt một tiếng chia hai nửa từ hai bên uốn lượn lấy tại trên đỉnh tương hợp ở giữa hiện ra một nửa viêm nửa băng l i ề u quang chi môn ba người này xem ra là muốn kiếm chuyện trúc dung nhìn xem cái này kỳ diệu đấu hồn chi môn nhớ tới đinh phụng huỳnh đệ kia hai con bay rực xà sư Trưng 785, một nửa là nước biển, một nửa là diễm. Thái sử từ trong tay một nước nửa biển, nửa nửa băng nửa diễm. sử hòa là là đôi vi phát ra trầm thấp v ò v ò tiếng vang giản bên trên băng cùng viêm sửa chữa quấn hắn đem thô trọng xong giản hướng lưu quang chi môn bên trong quăng ra một tiếng hổ gầm từ trong cửa truyền đến trên chiến trường tất cả mọi người trong lòng đều bị cái này cuồng lệ tiếng gầm gừ chấn động đến lo lắng không hẹn mà cùng thối lui hai bước lưu quang chi môn đột nhiên bay diễm t ậ t phun quần quận liệt diễm quần quận mà ra không khí phảng phất cũng phải b ư ớ c cháy lên tất cả mọi người nghe được một cỗ nồng đ ậ m khói lửa khí tức trận này trận có thể trong nháy mắt đem người đốt thành cho bụi liệt viêm bên trong còn kèm theo mang cho người ta thấu xương hàn ý của lam liệt diễm băng gió loạn quyển để hai quân binh sĩ rất đúng đoan đối lập hai loại khí hậu đồng thời xuất hiện cảm thấy khó có thể chịu đ ư ợ c đây là có chuyện gì dường như nóng đến muốn đem khôi giáp của ta đốt lại dường như lạnh đến ngón tay của ta đều nhanh muốn kết băng đến cùng là lạnh vẫn là nóng ta đã ngốc ngốc không làm rõ ràng được mặc kệ là thái sử từ tướng quân vẫn là la tín ta cũng không nghĩ quản bọn họ ai có thể thắng mau đem trận chiến đấu này kết thúc đi ta nhanh chịu không được tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ bị điên một hồi giống mùa hè một hồi giống mùa đông một nửa là nước biển một nửa là hòa diễm u i bây giờ không phải là ngươi ngâm thơ thời điểm nhanh ngầm miệng các tướng sĩ lẫn nhau trâu đầu ghé thai thời điểm đinh hai nhức góc mánh hổ bảo hao âm thanh tái khởi lưu quang chi môn u bên trong một đầu hung bạo to lớn mánh hổ đạp trên trích diễm phi sương chậm rãi bước đi thong thả đi ra ông trời của ta h á n quân các tướng sĩ thấy đầu này u y ễ n hổ cao lớn như là một đầu quái thú đứng thẳng lúc đầu đã cao hơn kiến nghiệp cửa thành hai mắt như vại nước kích cỡ tương đương trong hốc mắt lưu diễm bốc lên mắt hạch là góng ánh hàn băng nửa người là sáng long lanh băng cứng nửa người là hỏa diễm nóng rực băng hỏa đồng thể có không thể ngăn cản chi uy thật sự là nói đùa loại quái vật này nếu như tại hai quân giao chiến lúc phóng xuất chúng ta làm sao có thể ngăn cản được h ã n quân các tướng sĩ, sĩ khí cực độ sa sút nếu như địch binh đông đảo chúng ta khẽ cắn môi đụng một cái cũng chưa chắc sẽ thua nhưng là loại này quái thu to lớn chúng ta tại trước mặt nó liền cùng con gà con giống như nó hắt cái xì hơi là có thể đem chúng ta thiêu chết chỉ có thể cầu nguyện la tướng quân có thể tiêu diệt nó a di đà phật ta nhìn việc này có chút huyền la tướng quân mặc dù sau lưng mọc lên hai cánh nhưng là hắn cái này hình thể tại cự hổ trước mặt tựa như một con h ị c h thiêu thân kích cỡ tương đương không đủ đầu này cự hổ một n g ụ n u ố t chúng ta nhọc nhằn khổ sở một đường khoác kiên phó duệ giết tới kiến nghiệp dưới thành chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này gãy kích trầm xa binh bại giang đông hán quân ý chi giao động nô binh nhóm lại hưng cao thải liệt tiếng hoan hô như sấm động lợi hại ta ca ngươi nhìn thấy con kia cự hổ không có ha ha là tín đi chết đi đây chính là chúng ta giang đông chi hổ lợi hại thái sử từ tướng quân không hổ là có thể cùng tôn sách tướng quân bất phân thắng bại vô song manh tướng n h à song giản vừa ra tay ngươi nhìn hán quân những tên kia sắp mặt từng cái từ thanh c h u y ể n bạch lại từ bạch c h u y ể n xanh ha ha ha đoán chừng bọn hán chân đều dọa mềm đi cái này cũng không chỉ là thái sử từ tướng quân một người công lao cam linh tướng quân xuất lực cũng không ít ta chính là cam linh tướng quân bộ hạ chúng ta tướng quân chưa từng e ngại kẻ địch đây chính là mánh hổ khí phách kỳ tích từ kiến nghiệp bắt đầu chúng ta giang đông mánh hổ tuyệt địa đại phản kích liền muốn bắt đầu hán quân nhóm đảng trang run đi thái sử từ nhìn xem mánh hổ chuẩn bị tiến công la tín trong lòng cảm khái nếu là tôn sách giờ khắc này ở đây không biết đầu này b ă n g viêm huyễn hổ càng sẽ mạnh mẽ đến mức nào hắn ngang nhiên nói la tín đây chính là ta giang đông biểu tượng dũng mánh hung ác bạo hổ ngươi làm tức giận mánh hổ át gặp hổ phệ hiện tại ngươi chỉ có hai con đường một là quy thuận c o n ta hai là chết bởi hổ khẩu đáng tiếc con đường thứ nhất chủ công đã không để ngươi đi ngươi chỉ có thứ hai con đường chết cam ninh cười gần nói cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp đem hắn cho ăn láo hổ là được chu thái đinh phụng chu nhiên mối thủ của bọn hắn hôm nay liền muốn thành công được báo ta nhìn la tín tiểu tử này hiện tại đã bị dọa đến tay chân như n h ũ n ra đi hừ hừ lăng thống cười lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m la tín la tín n g ử a đầu tay dựng lương đồng nhìn xem to lớn băng viêm huyến hổ cười nhạt một tiếng nói ta coi là ba vị tướng quân kinh nghiệm x a trường lại phải đại đô đốc cùng lỗ túc lục tốn chi trí kiêm hữu tư mã thị chi g à o h o ạ n sẽ có cái gì thượng sách rượu kế tới đối phó ta không nghĩ tới cũng chỉ là làm như thế một con đại mà vụng về x u ấ t sinh đi ra các ngươi coi là chiến đấu chính là cái đầu lớn có thể thắng a hắn buồn cười lắc đầu các ngươi thật sự là thật là ngây thơ ha ha ha ha lăng thống chỉ vào la tín cười ra nước mắt quả nhiên là bị dọa sợ loại thời điểm này hắn lại còn chế rêu chúng ta ngây thơ la tín trên mặt thần bí mỉm cười hướng thái sử từ ba người che miệng thấp giọng nói nếu như c h u du lô túc cùng lục tốn ba người này bên trong có một cái chết rồi các ngươi đoán đầu này cự hổ còn có thể hay không duy trì được chúng ta có thể thí nghiệm một chút hắn cười hát hát nói không được thái sử từ đầu tiên kịp phản ứng kêu lớn hắn muốn tập kích đại đô đốc bọn hắn mọi người tranh thủ thời gian phòng bị cam ninh cùng lăng thống xứng sở bọn họ từ khi sáu người dung hội đấu hồn trí hồn mở ra lưu quang chi môn sáng chế đầu này chiến lược cường đại cự h ổ Liên làm ngày ngày nhớ làm sao dùng đầu này sao đầu chương ự ổ đánh tan、la、Tín, từ t La r ớ c đ bảy trăm tám mươi sáu băng viêm bạo hổ thật rất hổ la tín dọc thương đâm thẳng kim s á c h ổ quang điện vạch phá không khí tấn công bất ngờ bạo hổ kia nửa bên từ băng cứng tạo thành thân thể hắn hướng bạo hổ đặc công là vì kiềm chế đầu này có mạnh mẽ uy nhiếp lực cự thú làm nó nhất thời không cách nào ảnh hưởng hắn đối chu du đám người ám sát quả nhiên vốn đã làm bộ muốn lao vào bạo hổ thấy cương phong tấn mãnh điện quăng nhiều lần gấp không khỏi dừng lại đánh ra trước cự thân xí viêm chân trước rồi đến hung hăng đập nện tại h ổ quang điện bên trên đem h ổ quang điện tan r ã trong liệt diễm đồng thời nó hướng la tín phát ra hét giận dữ băng viêm dung hợp u y ệ n hóa bạo hổ to lớn tiếng gào chấn động t h i ê n địa l i ê n liên thành trên lầu giang đông binh sĩ đều có thể cảm nhận được dưới chân tường thành đang run rẩy kinh hai nói đây là thái sử từ tướng quân bọn hắn sáng lập ra cự hổ nhưng chớ đem chính chúng ta tường thành cho run sụp càng nhiều người chỉ là che lấy lỗ thai của mình lấy tránh né gần như đánh vỡ mảng n h ị tiếng g ầ m chu du cũng không nhịn được đưa tay che ngực của mình cảm giác trái tim dường như nếu ứng nghiệm cùng bạo hổ cự rít gào từ trong thân thể nhảy ra bạo hổ tiếng hét giận dữ bên trong há mồm phun một cái quân quân sóng lửa liền hướng la tín m á n h liệt đánh tới màu đỏ ánh lửa phát thiên cái địa hoàn toàn che kín la tín nhìn về phía trụt du ba người ánh mắt cự hồ thật hồ la tín đạo thân hình nhanh trong thối lui chúng đạn nhọn nổi lên băng hoa ngân thương hướng về phía trước vẩy một cái một đạo băng duệ khí đông từ mũi thương bắn ra trên mặt đất đánh ra một đạo hố sâu bay bạo mà lên khí đông đem băng viêm bạo hổ phun đến sóng lửa phân cắt thành hai nửa hướng hai bên tản mạn khắp nơi la tín đem ngân thương ngậm trong miệng từ phía sau lưng lấy ra linh thứ cung ngón tay đem cung đem ở giữa vòng đài chuyển đến kim sắc lôi tinh thạch vị trí một đoàn đôm đ ố t rung động lấy lẫn nhau lượn lờ hồ quang điện cầu xuất hiện tại linh t h i ế u cung xạ kích trên đài phong lôi tiễn dương cung bắn tên la tín như thiểm điện hướng thiên liên xạ ba mũi tên ba đợt kim quang bay tán loạn lấy thẳng lên trời cao trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa tốc độ của hắn cực nhanh ba mũi tên bắn ra băng viêm bạo hổ công kích lần nữa lúc này mới đi tới mạnh liệt vòi rồng sen lẫn vô số băng lăng càn quét hướng la tín xinh đẹp cam ninh thấy đạo này gió cuốn mây tan băng long quyển tập ra lạnh leo thấu xương đều xuyên thấu trên người hắn trích diễm đấu hồn thấm thể mà đến không khỏi tán thưởng không thôi la tín chỉ cần bị băng long quyển đánh trúng hoặc là bị đông thành khối băng hoặc là bị vòi rồng bên trong chỗ sen lẫn lượn vòng lấy băng lăng cắt thành mảnh vỡ thái sử từ tắc quay đầu đối trên cổng thành têu to la tín phong lôi tiễn là hành thích đại đô đốc nhanh lên làm phòng hộ một đám tấm thuẫn binh lập tức cùng tiến lên đây đem chu du ba người bao quanh bảo vệ tôn quyền đối tư mã chiêu nói tư mã tướng quân không cần phải để ý đến ta đem hết toàn lực bảo hộ đại đô đốc bọn họ mới là quân ta chiến thắng mấu chốt n mời chủ công yên tâm các ngươi an toàn bao trên người ta nhất định không phụ lòng chủ công chờ đợi tư mã chiêu chắp tay nói một đạo tường băng đ ô n g dưng hiện hiện ngăn tại băng long quyền trước mặt b i n h tường băng bị băng long quyền đụt vào vô số băng lăng đánh thẳng vào tường băng trong nháy mắt đưa nó đánh tan xé thành mảnh nhỏ ha ha ha vô dụng người t ư ở n g băng tại băng viêm bạo hổ trước mặt liền như một tấm lụa mỏng giống nhau xé ra liền phá lăng thống cười to nói ngoan ngoan chịu chết đi hắn châm chọc nói thiên hạ vô song manh tướng la tín ha ha hoàn toàn không chịu nổi một k á c h nhà la tín thân hình lại lui bàn tay đẩy về trước một đạo tường băng lần nữa hiện hiện Bình, kết quả vẫn giống nhau tường băng tại băng long quyển trước mặt không có chút nào sức chống cự liền bị phá hủy băng long quyển tốc độ chỉ vì này chậm mấy phần lăng thống cười nói đều nói rồi vô dụng vì sao ngươi chính là ngu xuẩn mất không đâu la tín bàn tay liền đ ẩ y bốn đạo tường băng đều hiện thật sự là ngốc đến mức chết lăng thống lắc đầu nói biết do không có hiệu tội gì còn muốn dãy r ù a vừa rồi nói rồi các ngươi rất ngây thơ vì sao các ngươi còn chưa tỉnh ngộ còn không có phát hiện nhược điểm của mình a la tín thong rong cười nói lỗ túc tại trên tường thành ngạc nhiên nói băng long quyển liền muốn cuốn tới trên người hắn vì cái gì la tín cười đến như vậy bình tĩnh h ừ chu du cười lạnh nói dù là tiểu tử này xảo trá nhiều quỷ tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt đùa nghịch lại nhiều mánh khỏe đều là vô dụng lục tốn lại cau mày nhưng vì cái gì ta luôn có một loại dự cảm bất t ư ở n g dưới thành cam linh nghe la tín lời nói kêu lên xuân tài sa trường chém giết kẻ lực mạnh thắng lực yếu người chết ngươi hiện tại sẽ chết tại băng viêm bạo hổ phía dưới có tư cách gì nói nhược điểm bốn đạo tường băng đã cao phá băng long cuốn bay xoáy tốc độ cùng băng làng số lượng cũng giảm bớt rất nhiều la tín lúc này đã xem đấu hồn chuyển đổi thành viêm thuộc tính phía sau một đôi to lớn liệt diễm chi d ự c triển khai hỏa tiêm thương chức dẫn thả người tật đột hướng băng long quyển thật vô song phi long tránh to lớn trích diễm chi long từ la tín mùi thương dẫn xuất tiếng long ngâm bên trong hỏa long đã đột tiến đến băng long quyển bên trong theo hỏa long hai cánh tăng tốc xoay quanh băng long c u ố n c h ú n g băng lăng đều bị xí diễm hòa tan hỏa long hai con chân trước hướng về hai bên phải trái xé ra băng long quyển lập tức tan thành mây khói viêm long thế đi không hết lao thẳng tới băng viêm bạo hổ băng viêm bạo hổ hét giận dữ liên tục cùng viêm long bắc kích cùng một chỗ các ngươi sáu người chỉ cần thiếu một cái cái này băng viêm hổ liền muốn bị trên diện rộng suy yếu đây là nhược điểm của các ngươi một trong la tín nhìn thoáng qua ngay tại lòng tranh hổ đấu hai con huyễn hóa sinh vật đối lăng thống ba người cười nói nhược điểm thứ hai Là chương á c c ngươi ỉ hàm viêm hổ h viêm băng lớn lực tổn to t lực b u y n vận, nhẹ lại coi c h mấu ố t t r o n g đó chỗ. l ă g t h khinh thường khoảng ố n nói, nói g ít l á c n g ư ơ i trước tiên ở b ă n g v i ê mục bạo hổ công kích bên trong hổ kích công sống nói Trưng sót rồi nói sau.、Chương、787, m tiêu chân chính là thái sử từ cùng cam n i n h chu du lô túc bọn hắn không có đấu hồn bất thiện võ nghệ không có phát hiện nhược điểm này cũng không kỳ quái nhưng các ngươi ba cái làm cao d i a i võ giả vậy mà cũng coi nhẹ nhược điểm này đây chính là chính các ngươi lấy bại la tín tay dựng lương đồng nửa đầu nhìn thiên nói các ngươi tàn tắc bắt đầu không trung tiếng sấm ù ụ ba đạo to lớn điện quang màu vàng tại nắng sớm bên trong xuyên vân phá vụ gào thét mà xuống thái sử t ử cao giọng nói toàn lực bảo hộ đại đô đốc thái sử t ử đừng chỉ cố lấy đại đô đốc an nguy của mình cũng chú ý một chút đi la tín lạnh nhạt nói có ý gì thái sử t ử sắc mặt biến hóa một đạo điện quang từ chu du ba người trên đầu đánh xuống tư mã chiêu thân hình đột nhiên từ tôn quyền bên người biến mất qua trong dây lát đã vọt tại chu du đỉnh đầu h ắ n trên thân viêm thuộc tính đấu hồn mánh liệt thiếu đốt vận đủ toàn thân k i n h lực một đao liệt kích đao vung ra ngàn vạn đạo liệt diễm lưu viêm cuối cùng rót thành một dòng lũ lớn cùng bay kích mà xuống to lớn điện quang va nhau đụng vê anh lưu viêm cùng hồ quang điện hỏa hoa trên không trung tư tán một mảnh sóng sung kích mở rộng bắn ra kiến nghiệp phía trên tường thành một mảnh xí diễm lăn lộn trong đó còn có hồ quang điện đôm nốp tới lui bầu trời biến thành rào rạt biển lửa tư mã chiêu rơi xuống đất đứng ở chu du bọn người trước người bình tĩnh nói đại đô đốc an nguy từ ta phụ trách thái sử từ tướng quân các ngươi cứ việc yên tâm toàn lực đi giết la tín là được tư mã chiêu làm rất tốt ba phát phong lôi tiễn bị hắn phá một phát la tín nói còn có hai phát ở đâu không trung biển lửa đột nhiên phá vỡ hai cái lô lớn hai phát kim quang lập loẹ phong lôi tiễn bay kích mà xuống bọn nó mục tiêu lại không phải trên cổng thành chu du mà là dưới thành thái sử từ cùng cam n i n h hai người thấy gió lôi t i ệ n đánh tới sắc mặt đại biến bảo tam nương ở hậu phương thấy một mặt ngộng la tướng quân nói tới nhược điểm của bọn hắn là cái gì tiểu kiêu cũng lôi kéo bên cạnh lữ linh khởi góp áo đi theo hỏi là cái gì lữ linh khởi trầm ngâm nói cái này ta cũng không nghĩ rõ ràng la tín gia hỏa này là có ý gì tôn thượng hương hỏi bộ luyện sư đạo bộ luyện sư lắc đầu không biết này hảo diệu chân cơ nhìn về phía hoàng nguyễn anh ngươi nhìn ra sao hoàng nguyệt anh nói nhìn không hiểu la tín đối thái sử t ử cùng cam n i n h cười nhạt một tiếng nói tập chu du bất quá là ta bố cục các ngươi hai cái mới là mục tiêu của ta trên cổng thành chu du cùng lỗ túc ba người không khỏi trong lòng giật mình các ngươi dung hợp thêm bước sau triệu hoán đi ra bang viêm bạo hổ s ắ t thực uy lực to lớn lực tổn thương mấy lần cho các ngươi bản thân đấu hồn đáng tiếc vì đưa nó triệu hoán đi ra các ngươi cần đem bổ sung đấu hồn binh khí làm môn ta đoán không sai chứ la tín cười nói bang viêm hổ cố nhiên mạnh mẽ có thể các ngươi thân là võ tướng không có binh khí ở ta nơi này dạng võ giả trước mặt các ngươi liền cùng dê đợi làm thịt không có khắc gì chịu chết đi không trung to lớn kim sắc h ổ quang điện đánh xuống thái sử từ cùng cam linh trong tay không có binh khí nghĩ chống đỡ đã là không thể tư mã chiêu ở trên thành lầu nước xa không cứu được lửa gần nói rõ trễ khi đó thì nhanh bang viêm bạo hổ vừa đem phi long tránh gọi ra hỏa long xe toang song t r ả o hướng thái sử từ cùng cam linh trên đầu tương hộ vê anh giang giác! bạo hổ tiếng gầm lên phong lôi tiễn đánh trúng băng viêm bạo hổ tôn gia liên tiếp điện hỏa h ò a cùng vụn băng mảnh tại nó bảo vệ dưới thái sử từ cùng cam linh hai người m ẩ y may không tổn hao đáng tiếc điêu thiền cùng chúc dung cùng kêu lên thở dài thì ra hắn nói tới chân chính nhược điểm là không có binh khí thái sử từ cùng cam linh hai người vương dị bừng tỉnh đại ngộ đáng tiếc không thể đánh trúng hai người này trương xuân hoa cũng tiếc hận nói cái này cự hổ lại sẽ hộ chủ thật sự là không nghĩ tới giang đông các binh sĩ phát ra một trận tiếng hoan hô cự h ổ huy vũ có cự h ổ tại la tín đừng hòng có thể tổn thương đến thái sử từ cùng cam linh tướng quân ha ha la tín âm mưu lại bị cự h ổ thất bại cái gì nhược điểm có cự h ổ tại quân ta liền không có nhược điểm tất cả đều là mạnh một chút ha ha đem la tín xử lý đi cự h ổ đem hán quân chạy về thuộc chung vùng núi lẻo lánh trong ổ đi lỗ túc cùng lục tốn nhìn chăm chú một chút ý rất vui mừng nếu la tín bố cục thất bại bọn họ liền đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông chu du lại trong đầu ý niệm tập chuyển sắc mặt đại biến lớn tiếng kêu lên các người mắc lừa rồi la tín chân chính mục tiêu là lang thống ta lang thống đại kinh ngạc hắn còn không có kịp phản ứng trước mắt kim quang hiện lên mạnh mẽ dòng điện tại dưới chân hắn quay quanh mà lên điện hắn toàn thân trì trệ bang viêm bạo h ổ ngay tại tre trở thái sử từ cùng cam n i n h muốn tấn công tới ngăn cản la tín đã tới không kịp la tín trong tay lôi nhọn thương lóe ra vô số lôi quang hồ quang điện giống như phồn hoa rực rỡ đem lăng thống bao c u ố n ở trong đó lăng thống mặc dù đấu hồn đã bị tăng phúc đến d i ệ t hồn c ả n h cao dai nhưng bị ngàn vạn hồ quang điện d ắ t c u ố n bên trong vận thân hình trì trệ không kịp phản ứng suy mũi thương đâm nát chiến khải thẳng vào lăng thống ngực ngàn vạn hồ quang điện đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lăng thống thân thể ngửa ra sau lơ lửng một đạo huyết tiễn từ hắn tâm khẩu p h u n tới đúng lăng thống ngã trước mặt thái sử tử hai mắt trở lên đã tắt thở cái này đây là có chuyện gì lăng thống tướng quân làm sao liền chết rồi đột biến nảy sinh mới vừa rồi còn đang lớn tiếng reo hò kêu gào giang đông các binh sĩ d ơ cao lên chính vung vẩy hai tay há to miệng cả đám đều đình chỉ động tác nghẹn họng nhìn chân chối ngây ra như phỗng chương bảy trăm tám mươi tám thật là lợi hại m à võ song tu lăng thống vừa chết dung hợp đấu hồn bên trong mất đi băng thuộc tính băng viêm bạo hổ kia nửa bên từ băng cứng tạo thành thân thể qua trong d â y lát bị liệt diễm chiếm cứ biến thành một đầu thuần túy hỏa hổ thân thể khổng lồ cũng vì vậy mà thu nhỏ một phần ba lỗ túc ở trên thành lầu ô n g ngực hoa phun ra một ngụm máu đến chu du thấy thật vất và tạo dựng lên lực lượng ưu thế lại dễ dàng bị la tín đánh tan trong lòng một trận phiên muộn khí huyết cuồn cuộn không khỏi dùng keo kiệt nắm chặt ngực của mình lục t ô n kinh hài nói đại đô đốc ngàn vạn muốn đứng vững ngươi cũng không thể lại hộp máu ngươi như lại hộp máu c h ồ n liền du y trì không ngừng. Chu ru cắn h u ru c chặt hàm răng đầu đầy mồ hôi cứng rắn đem trong cổ máu tươi ép xuống la tín hướng thái sử từ cùng cam linh tới gần lắc đầu thở dài ba người các ngươi nếu là không chịu hoán cái này băng viêm cự hổ đều cầm binh khí lấy diệt hồn cảnh cao giai đấu hồn cùng ta h ô n chiến có lẽ còn có mấy phần thắng đáng tiếc hòa hổ gào thét một tiếng thân thể cao lớn bổ nhào hướng la tín la tín ngón tay cực nhanh hướng chiến khải bên trên màu làm tinh thạch vòng p h t qua rót vào đấu hồn trên lưng lôi rực thoáng chốc chuyển đổi phong rực l à m gió x o a y thân hưu một tiếng phá trần hai trăm tốc độ tăng thêm phong thuộc tính hỗ trợ nhanh như chấp giật từ hỏa hổ dưới thân chui quá khứ đánh út về phía thái sử từ cùng cam linh hai người nhanh đi lấy binh khí thái sử từ cuối cùng đã rõ ràng la tín nói không giả băng viêm bạo hổ mặc dù uy lực to lớn nhưng là đánh không đến kẻ địch đại pháo lại mánh cũng vô dụng la tín cực tốc thân pháp hoàn toàn có thể đem hình thể khổng lồ cự h ổ chơi làm tại bàn tay ở giữa để ta chặn lại hắn thái sử từ nói đón lấy la tín cùng lúc đó cam n i n h đã hướng ba thanh giá binh khí ra lưu viêm chi môn đánh tới đã ngăn không được la tín thét dài cười nói nương theo lấy tiếng cười trong không khí nổi lên một k i a s o n g chấn động bé nhỏ la tín trí hồn khởi động trên trận tất cả đồ vật tất cả đều lâm vào ngưng trệ hắn xoay người ngang đá đồng thời ngón tay tại chiến khải kim sắc lôi tinh vòng bên trên rót vào đấu hồn trên lưng hai cánh trong chốc lát hoán đổi thành lôi t h u tính thái sử từ gầm thét một tiếng tật vận đấu hồn hai tay giao giá tại trước người chìm dưới thân ngồi vững vàng đón đỡ lấy la tin cú đá này vê anh tốc độ tăng lực lượng một cước đá vào thái sử từ giao giá hai tay ở giữa đem thái sử từ cứ thế mà đẩy lui năm bước la tin trở tay liền đem lôi nhọn thương hướng cam ninh ném ra ngoài lôi nhọn thương bắn về phía cam ninh bên cạnh hơn một mét phương hướng cam ninh thấy thương này ném được không có chút nào chính xác lỡ đ ế n chỉ là mỉm cười nói ném cái thương đều lệch ra cách xa v ạ n giảm cứ như vậy còn cứ gọi vô song manh tướng phi hắn lúc này đã chạy vội tới lưu viêm chi m ô n chỗ túi người liền muốn lấy trên đất xiềng xích phi nhận la tín lôi nhọn thương giờ phút này cắm đến trên mặt đất đôn đốt một tiếng vang thật lớn lấy lôi nhọn thương làm trung tâm ba mét phạm vi bên trong vô số hồ quang điện bắn ra màu lam điện hỏa h ò a văng khắp nơi cam ninh toàn thân bị điện giật cung gây lại tay chân tê dại một hồi động tác không thông suốt hiện lên trong đầu một cái ý niệm trong đầu lại bên trong la tín kế sách la tín lôi nhọn thương một ném ra tay liền đã đem trên lưng linh t h i ế u cung gỡ xuống cung đem ở giữa hai viên lôi tinh thạch loại sáng một đoàn nho nhỏ kim sắc hồ quang điện cầu tại xạ kích trên đài lưu t r u y ề n dây cung mở ra băng một tiếng vang một v ệ kim quang bắn thẳng đến cam n i n h phía sau lưng cam n i n h chỉ nghe phía sau thái sử từ hoảng loạn kêu lên cam n i n h cẩn thận cung tiễn trong lòng biết không ổn nhưng là toàn thân hắn vẫn ở vào lôi điện tê liệt trạng thái bên trong căn bản không thể nào phản ứng suy kim quang thấu lưng mà vào từ ngực bắn ra cam ninh hai đầu gối mềm mềm quý xuống tay phải vươn hướng trên đất xiềng xích phi nhận chỉ kém ba tấc tay cũng rốt cuộc rỗi không đi qua khoe miệng của hắn tràn ra vết máu nói tốt t i ế n pháp lòng tốt mà tính toán trước mắt từ từ mơ hồ cam ninh suy nghĩ đột nhiên tung bay lúc trước cũng là như vậy một cái trời nắng hắn thủ hạ một tên đầu bếp phạm sai lầm trốn đến lữ mông c h ỗ ấy hắn giả ý đáp ứng lữ mông sẽ không giết đầu bếp kia đợi lữ mông đem đầu bếp trả lại về sau hắn liền đem đầu bếp cột vào cây dâu bên trên tự tay dùng tên bắn chết tên kia đầu bếp trước khi chết hoảng sợ ánh mắt lúc này lại rõ ràng hiện lên ở cam ninh trước mặt hắn nhìn xem đầu bếp hai mắt lẩm bẩm nói ta cũng chả không muốn chết ta nói đầu của hắn đ ỗ n g nhiên một thấp phục trên đất triệt để không có khí tức lưu viêm chi môn toái nát chu du cùng lục tốn kèm nén không được nữa trong miệng đồng loạt toa hộp máu to lớn viêm hổ thê lương thét dài cấu thành thân thể trích diễm nhao nhao vỡ vụn bay lửa nát viêm tán đầy đất tư mã chiêu hai con n g ư ờ i thích chặt m à võ song tu thật là lợi hại m à võ song tu thân kiêm trí hồn cùng đấu hồn song dài la tín cầu tặc kia thật sự là mạnh đến đau đầu người khác chu du ôm ngực ngửa mặt lên trời thở dài đã sinh du sao còn sinh tín đã sinh du sao còn sinh tín a thái sử t ử vẫn không cam lòng thất bại gầm thét liên tục đ ố n g nhiên phóng tới la tín d ơ quả đấm lên bên trên xí viêm nộ kích la tín đưa tay như điện chuẩn sắc bắt lấy cổ tay của hắn lấn người mà tiến đầu gối mang theo lực lượng cường đại hung hăng đâm vào thái sử từ trên bụng thái sử từ bị đau xoay người la tín thân thể l ư ợ n vòng khuỵu tay nặng nề mà một kích i a n g giác. thái sử từ mũ giáp vỡ vụn cái c h á n chảy máu trong ý nghĩ vang lên n g n g nọng trước mắt hoàn toàn mơ hồ la tín gấp công không ngừng một cái cổ tay chặt chạm tại thái sử từ trên cổ thái sử từ hai mắt tối đen ngất đi chương 789, t ư tư mã chiêu trung can nghĩa đảm lực lượng khổng lồ ưu thế đảo mắt trước tan thành mây khói ba viên manh tướng hai chết một tổn thương giang đông các binh sĩ tâm tình giống như xe cắp treo một chút từ cao phong rơi xuống thấp nhất gốc trên cổng thành hoàn toàn tinh mịch trong lòng mỗi người đều nghĩ lần này xong toàn xong tôn quyền hư lạnh một tiếng cất bước hướng dưới thành đi đến mở cửa thành hắn hướng binh sĩ phân phò nói các binh sĩ do dự nói chủ công ngươi đây làm ớn đằng sau đầu hàng sao ba chữ không có dám nói ra tôn quyền nghiêm mặt con k i a c h ạ m thanh xanh biết trong mắt phóng xạ ra tia sáng kỳ dị ta muốn xuất chiến lời vừa nói ra chúng binh trong lòng đại trấn tôn quyền võ nghệ có bao nhiêu cân lượng toàn giang đông người đều biết không nói cùng hắn thân đại ca tôn sách hoặc thái sử tử cam ninh chu thái những này nghe tiếng manh tướng so sánh coi như cùng hàn đường trình phổ những này tương đối kém hơn một bậc võ tướng hắn cũng kém xa nhưng lại như vậy một cái lãnh tụ tại giang đông cuối cùng thời khắc nguy cấp muốn đi ra ngoài nên chiến mạnh nhất kẻ địch la tín hiển nhiên là đã làm tốt tuấn thành chuẩn bị tâm lý các binh sĩ nội tâm nổi lòng tôn kính mở ra cửa thành tràn ngập lệ quang súng bái mà nhìn xem chủ công ngẩng đầu mà bước đi hướng cuối cùng chiến trường tư mã chiêu thấy tôn quyền muốn ra khỏi thành vội vàng kéo đại thổ huyết chi sau huệ vải trên mặt đất chu du t i ê u lên chủ công muốn xuất chiến đại đô đốc mau đưa ngươi trí hồn phóng ra cho ta chu du hai mắt hoảng hốt hơi thở mong manh đối tư mã chiêu gọi mắt điếc thai ngơ tư mã chiêu hai tay l u lấy chu du cổ áo dùng sức lay động lớn tiếng kêu lên đại đô đốc đại đô đốc bây giờ không phải là ngươi trang thời điểm chết ta mau tỉnh lại cho ta trí hồn chu du bị tư mã chiêu lắc vừa đi vừa về lắc lư vẫn không có phản ứng tư mã tướng quân đừng có lại khó xử đại đô đốc lục tốn lao đi vết máu ở khỏe miệng nói đại đô đốc gần nhất đã nôn quá nhiều máu nếu là lại cho ngươi trí hồn một hồi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nói bóng gió chính là nói tư mã chiêu trình độ này võ nghệ xuống dưới đụng phải la tín cũng là thua không nghi ngờ hắn bại một lần chu du liền nhất định còn muốn hộp máu chu du lại hộp máu liền nhất định phải chết vệnh vệnh không bằng đường dày vò tư mã chiêu căn bản không tâm tư đi phỏng đoán lục tốn phức tạp như vậy lời nói bên ngoài âm chỉ là dùng sức đong đưa chu du đại đô đốc đại đô đốc tư mã tướng quân lục tốn mắt thấy tư mã chiêu chuẩn bị đánh chu du cái tát tranh thủ thời gian kéo tay của hắn lại chặn lại nói Không thể à. Đại đô đốc thân thể đô ráng này, người nếu à. Đại đốc đều cái bộ lỗ à như vậy đánh, chẳng những đánh bất tình hắn, nói không chừng ngược lại đem hắn đánh chết. vậy đem bất lại l túc lúc này dựa vào tường thành ngồi cũng hưu tâm vô lực nói lục tốn nói có đạo lý tư mã tướng quân ngươi đừng có góp có thể không vội sao tư mã chiêu dơ chân nói chủ công đều đã ra ngoài nên chiến la tín lại chậm một chút hắn liền muốn bị la tín làm thịt tư mã tướng quân đối chủ công trung thành và tận tâm lệnh người kính nghệ lỗ túc hưu khi vô lực nói muốn không lục tốn ngươi xem một chút còn có thể hay không khởi động trí hồn ta là không được đại đô đốc cái dạng này cũng khẳng định càng không được lục tốn hít thở sâu một hơi xúc động nói ta còn trẻ liều một phen cũng có thể gánh vác được không đến nỗi liền hộp máu nôn chết rồi tư mã tướng quân liền từ ta cho ngươi khai trí hồn đi nhanh tư mã chiêu lòng như lửa đốt thúc giục vừa thỉnh thoảng từ trên tường thành thăm dò nhìn tôn quyền có hay không cùng la tin đối đầu Trong không khí nổi lên, lên khí lỗ túc nhìn xem tư mã chiêu bóng lưng cảm khái vạn phần nói tư mã chiêu tướng quân bình thường vô thanh vô tức không nghĩ tới tại nguy nan trước mắt vậy mà một mảnh trung tâm không thay đổi thực tế là khó được nha l ụ c tốn gật đầu mười phần tán đồng nói đều nói hiếu môn g i a trung thần tư mã t r i ê u tướng quân như vậy trung liệt tất x u ấ t từ phụ thân của hắn tư mã ý tướng quân dạy bảo tư mã ý tướng quân trung thành cũng khẳng định không kém hơn tư mã t r i ê u tướng quân ngừng lại một chút hắn rất có cảm xúc nói lỗ túc tướng quân chúng ta giang đông đều là có thể tận trung hy sinh vì nước người người người phấn thân mà chiến thế nhưng là vì cái gì còn biết thua với la tín đâu ta thật sự là không nghĩ ra lỗ túc nhìn xem tường thành bóng tối bên ngoài kia bôi sán l ạ n ánh mặt trời trói mắt thở dài nói có lẽ là bởi vì la tín kia khủng bố đến có thể trực tiếp phá hủy tín ngưỡng sức chiến đấu đi tôn quyền từ binh sĩ chỗ lấy binh khí hắn trong tay dẫn theo huyền thiết thương trên lưng vác lấy sắt thai cùng bên hông buộc lấy bao đựng tên bên trong là tràn đầy một ống huyền thiết tiễn từ âm u cửa thành đường hành lang đi vào trong đến ngoài thành đột nhiên trói mắt ánh nắng làm hắn neo lại hai mắt trong hai nghe được sau l ư n g truyền đến một trận gấp gấp rút tiếng bước chân Hắn quay đầu nhìn lại, tư mã chiêu trong tay dẫn theo liệt hỏa hừng hực đao bước nhanh theo sau ừng tôn quyền tán thưởng đối tư mã chiêu nhẹ gật đầu, hắn chống huyền thiết thương, k híp mắt nhìn về phía trước đội hình trang nghiêm nghiêm chỉnh hàn quân, chậm dãi nói, tư mã chiêu, ngươi cùng phụ thân ngươi chúng can nghĩa đảm, ta tất cả đều nhìn thấy. n g u y ệ n theo chủ công sông pha khói lửa, tư mã chiêu ôm đao cúi đầu, cung kính nói, đi, cùng ta cùng nhau đi xem một chút hán quân đại ma thần la tín phong thái tôn quyền cười lạnh nói, Chương 790, có thể bảo đảm không chết. tôn quyền mang theo tư mã chiêu đi đến dưới ánh mặt trời đối la tín chư nữ đem cùng mười mấy vạn hán quân tướng sĩ lớn tiếng nói la tín lúc trước các người hán quân bị quân áo đen đánh cho đầy chạy là ta đông ngô hỏa thiêu xích bích xuất binh xuất lực thay các người đem quân áo đen đánh chạy các người mới có thể đứng ổn góp chân có được hiện tại hai châu c h i địa đều nói tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo các ngươi không cảm giác gân ngược lại xâm lược ta giang đông c h i địa đồ lục ta giang đông dân chúng thật sự là bạch nhã lang vừa trưa đêm quay đầu các ngươi lương tâm qua ý phải đi sao như vậy thiếu tình cảm thiếu đức thiên tử còn có tư cách gì làm hoàng đế la tín cười lạnh nói tôn quyền ngươi đánh lén ta kinh châu liền thông báo có hôm nay kết cục này bớt ở chỗ này đóng vai vô tội ta hán quân quân kỷ nghiêm minh chỉ giết địch không thương tổn dân chỗ đến không đụng đến cây kim sợi chỉ dân chúng cơm giỏ canh ống đón lấy đối quân ta mười phần ủng hộ há lại ngươi có thể ăn không đeo xấu hán trên dưới dò xét tôn quyền một phen nói nhìn ngươi cái dạng này là dự định tự thân lên trận rồi tôn quyền nâng tay lên bên trong huyền thiết thương hướng hắn một chỉ lãnh đạm nói ta giang đông mánh hổ chưa từng lùi bước ngươi dám can đảm đến phạm ta lãnh thổ liền muốn chết bởi mánh ổ dưới vớt vậy l i ề n đến chiến la tín đứng thẳng người lên trên lưng một đôi lôi rực tại gần buổi trưa mạnh liệt dương quang bên trong vẫn thỉnh thoảng chớp động toát ra kim sắc đ i ệ n quang đôn đ ố p rung động tư mã chiêu sau lưng tôn quyền thấp giọng hỏi chủ công chúng ta là hai người cùng tiến lên quần đầu hắn vẫn là ngươi một nhân vương đ ố i vương tướng đ ố i tướng cho hắn biết đoạt chủ công nữ nhân hạ tràng tôn quyền cắn răng khoát tay chặn lại nói ngươi lui ra sau ta muốn tự tay đánh tan cái này thần thoại bất bại tư mã chiêu đạt được mục đích cười u ám lây thối lui đến đằng sau một mình ngươi la tín hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói không bằng hai người các ngươi cùng lên đi ta thời gian đang gấp tại tận mắt nhìn thấy thái sử tử cam ninh lang thống ba viên manh tướng bị thoáng qua đánh tan về sau tôn quyền vẫn dám đến hướng hắn đơn đấu la tín có chút hoài nghi tôn quyền có phải hay không đầu góc chập mạch ha ha ha ha. tôn quyền ngửa đầu cười nói ngươi sợ rồi thiên hạ vô song danh tướng la tín vậy mà ở trước mặt ta e ngại không dám đơn đấu ha ha la tín một mặt hát tuyến ngươi lo di khóa không có học tốt cái này e ngại là từ cái kia suy luận đi ra tôn thượng hương đi ra nói la tín đem hắn giao cho ta la tín nghĩ nghĩ tôn thượng hương muốn làm như thế luôn có lý do của nàng thế là hướng lui về phía sau mở thượng hương ngươi lại muốn giúp tiểu tử này tới giết ta tôn quyền tức giận không thôi nói ngươi lại muốn hướng huynh trưởng của ngươi vùng lưới đ a o hắn đau lòng n h ấ t c ó hỏi luyện sư ngươi còn có đại k i ể u La tư í n đến cùng n cho các g là ơ i cái rót thuốc gì mã ê mê để các mê phách, chí tiếc của ngươi như hồn hắn không muốn giết thân nhân của mình. Không giết Tư sai. thế thậm mất mà m vì chiêu lớn tiếng hướng vương nguyên cơ kêu lên nguyên cơ cô đ ư ơ n g ngươi cũng tỉnh đi nhìn xem la tín đem tôn thượng hương rụ rỗ phải động thủ giết thân như vậy đánh mất nhân tính ngươi xác định còn muốn đi theo la tín sao các ngươi có phải là chúng la tín tả thuật vương nguyên cơ chiều tư mã chiêu liếc mắt không để ý tới hắn tư mã chiêu ngươi quả nhiên là chúng la tín tà thuật bây giờ lại liền ta cũng không để ý tới ta nhìn ngược lại là ngươi tương đối giống chúng ta la tín bật cười nói nàng từ trước đến nay liền không để ý tới qua ngươi có được hay không hắn đ ố i tôn thượng hương nói thượng hương muốn không vẫn là ta tới đối phó hắn đi hiểu rõ ngươi khó xử hắn là ta nhị ca để ta tới xử lý hắn mới là thích hợp nhất đổi thành người khác sẽ chỉ càng khó xử tôn thượng hương trầm giọng nói tôn quyền nghe vậy tức giận lấy thương ngừng lại địa trách mắng ngươi còn biết ta là ngươi thân nhị ca à? như vậy quyết tâm muốn làm thí huynh c h i nữ thật là ma quỷ ám ảnh tôn thượng hương gỡ xuống nhật nguyệt song hoàn hai mắt nhìn thẳng tôn quyền nói nhị ca ngươi võ nghệ có bao nhiêu cân lượng chúng ta lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ nếu là người khác xuất thủ nói không chừng ngươi liền mất mạng t ừ ta xuất thủ tối thiểu có thể bảo đảm ngươi không chết bảo đảm ta bất tử ha ha ha ha tôn quyền giận quá thành cười tốt một cá i nhân từ thiện lương tri kỷ mội ngươi có biết hay không đại ca hiện tại còn giường nằm không thể lên ngươi có biết hay không mẫu thân đã trắng cả tóc mà ngươi lại tại giúp người ngoài tới xâm lược giang đông hiện tại còn dự định bắt sống ngươi thần ca ca tốt hướng tiểu tình nhân của ngươi tranh công phải không thật là một cái khéo hiểu lòng người hảo muội muội cảm kích thức thời nữ nhi ngoan tôn thượng hương tận chịu tôn quyền xuyên tạc lại nửa bước cũng không lùi bước kiên nghị nói giang đông vốn là triều hán thổ địa phụ thân cũng là hán thần hiện tại từ hán đế thu hồi giang đông quyền thống trị về tình về lý đều không có vấn đề nhị ca cá tính của ngươi ta hiểu rõ chính ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng ngươi căn bản cũng không có phun ra nuốt vào thiên hạ trí lớn cũng không có thống lĩnh thiên hạ độ lượng ngươi một lòng suy nghĩ bất quá chỉ là an phận tại giang đông nơi này làm cái địa đầu x a thôi đã như vậy ngươi làm sao khổ trở ngại có trí lớn người làm việc ha ha hắn có trí lớn ngươi liền muốn giúp hắn vì cái gì không giúp ta an tâm nơi đó đầu rắn cũng bởi vì hắn có trí lớn cho nên hắn liền có đạo lý rồi tôn quyền nội chừng lấy la tín từ tần thủy hoàng lên chúng ta công nhân chính là một cái đại nhất thống quốc gia thống nhất quốc gia quốc lực phú cường dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp quốc thổ một khi phân liệt quốc lực phân yếu chiến loạn liền sinh dân chúng cũng lo sợ không yên không thể sống qua ngày đây là kinh nghiệm sử nghiệm chứng qua đạo lý tôn thượng hương nghiêm mặt nói cái gì cái gọi là cẩu thí đạo lý bất quá là mạnh được yếu thua lấy cớ tôn quyền trách mắng chương 791, trăm h n m u y n h mội tương tàn tôn thượng hương bất đắc dị nói ngươi nếu muốn cho rằng đây là mạnh được yếu thua vậy coi như mạnh được yếu thua đi nhị ca ngươi làm không có trí lớn cũng không hùng tài giang đông trong tay ngươi sớm muộn sẽ chỉ biến thành quân áo đen trong miệng yếu thịt đương kim thiên tử lưu hiệp thông minh nhân hậu có hứng hán chi trí lớn dưới trướng lại có la tín tào tháo lưu bị chờ hiển thần mạnh tướng hỗ trợ giang đông ở trong tay bọn họ tối thiểu sẽ là mạnh ăn một phương không đến n ỗ i biến thành q u â n áo đen trong miệng thịt mỡ đối dân chúng đến nói đi theo thiên tử so đi theo nhị ca muốn càng an ổn một chút im ngay tôn quyền quát hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem đến cùng ai là yếu thịt ai là mạnh ă n tôn thượng hương thở dài nhị ca người võ nghệ tội gì cậy mạnh tôn quyền lấy tay một chỉ nàng nói đừng xem thường ta ta sẽ trước đánh bại ngươi vừa nói vừa một chỉ la tín sau đó lại làm thịt tiểu tử này la tín hướng hắn vỗ tay nói sau đó ngươi liền có thể thượng t i ê n có thể cố lên ta xem trọng ngươi nha vậy thì tới đi tôn thượng hương hai tay phân cầm song hoàn chuẩn bị ứng chiến tôn quyền giấy lên đấu hồn liệt hỏa m ũ i thương lắc một cái chìm thân n g ồ i eo hướng tôn thượng hương trung bình đâm thẳng la tín ở bên t r o n g thấy hắn thương pháp thất vụng tán loạn vô trường chỉ là cái tam lưu võ tướng trình độ không khỏi âm thầm lắc đầu thầm nghĩ tôn quyền điểm ấy ba cước n g a công phu còn không bằng trực tiếp đầu hàng được rồi có cái gì tốt đánh t h ư ợ n g hương một cái tay liền có thể thắng hắn tôn thượng hương hai con vòng vòng tướng giá rời ra tôn quyền huyền thiết thương đạo nhị ca ngươi nhất quán tự ý làm thiên long đao vì sao hiện tại muốn đổi dùng thương ta thiên phu kỳ tài làm cái gì binh khí đều là giống nhau mạnh tôn quyền hai tay liền múa liệt hỏa huyền thiết thương hô hô xoay tròn ngăn chở tôn thượng hương lôi điện song hoàn la tín cười nói kỳ thật không cần hỏi cũng biết hắn thấy ta dùng thương lợi hại lòng sinh sùng bái cho nên cũng đi theo ta luyện lên thương tới thở dài một hơi la tín lại nói thế nhưng là tôn quyền tha thứ ta nói thẳng ngươi thật không phải là luyện thương liệu ngươi nhìn ngươi thương pháp này có thể ai quả thực vô cùng thê thảm mặc kệ cái nào võ quán sư phụ già dạy ngươi cũng phải bị tất chết ngươi câm miệng cho ta tôn quyền không kiên nhẫn kêu lên la tín đừng tưởng rằng thế nhân thổi phồng ngươi vì vô song danh tướng ngươi liền cảm thấy mình rất lợi hại thật tình không biết ngươi điểm kia thương pháp trong mắt ta căn bản không tính là cái gì ừm ngươi lợi hại được rồi ngươi ngược lại là đem của ngươi thiên tài hiện ra cho mọi người nhìn xem quang thổi mồm mép không thể được là t í n im lặng nói trên thành giang đông binh sĩ thấy tôn quyền cùng tôn thượng hương hai huynh m g ụ i tương t à n đều là rung động không thôi chiến tranh là tàn khốc bọn họ không ngờ tới vậy mà lại tàn khốc đến thân huynh m g ụ i tại chỗ tướng giết tình trạng chủ công cố lên a không thể thua cho con chúa binh lính trẻ tuổi kêu lên một tên lão binh lắc đầu thở dài ai tiểu trần ngươi cố lên có làm được cái gì chủ công thế nào lại là quận chúa đối thủ đâu lao lý đầu ngươi nói là lời gì chủ công đường đường nam tử hán chẳng lẽ còn có thể bại bởi quận chúa một giới nữ lưu hay sao tiểu t r ầ n không cam lòng nói xem xét ngươi chính là cái tân đinh lao lý đầu nói ta tại tôn gia làm mười mấy năm binh chủ công tự ý làm thiên long đao quận chúa thành thạo nhật n g u y ệ t song hoàn hai người từ nhỏ đối luyện chủ công từ trước đến nay không có thể thắng qua một lần quận chúa chuyện này năm tư giải một chút l a o binh biết tất cả ngươi đừng tưởng rằng quận chúa là nữ hải liền xem nhẹ nàng ngươi nói kia là chủ công dùng đao thời điểm a hiện tại chủ công dùng thế nhưng là thiết thương không giống tiểu trần thấy l a o lý đầu khoe khoang láo tư cách cảm thấy k h ô n g phục liền cường tự phản bác lời này của ngươi nói đến hoàn toàn không có thương thức l a o lý đầu cười khẩy nói chủ công chuyên tâm luyện mười mấy năm thiên long đao còn thắng không được quận chúa chẳng lẽ đổi cái từ trước đến nay chưa từng luyện thương liền ngược lại có thể thắng lợi rồi thiên hạ nào có đạo lý như vậy tiểu chân mặt đỏ lên vẫn không cam lòng nói vạn nhất chủ công là dùng thương thiên tài đâu đối diện hán quân la tín mới thật sự là dùng thương thiên tài ngươi nhìn hắn mới vừa rồi là làm sao đánh giá chủ công thương pháp lao ly đầu đuổi đánh tới cùng nói tiểu chân biện luận la tín thế nhưng là quân ta đại địch kẻ địch nói lời cũng có thể làm được chuẩn vậy chúng ta liền đợi đến nhìn nhìn xem là chủ công thương có thể thắng vẫn là quận chúa song hoàn có thể thắng lao lý đầu nói ai ta nói lao lý đầu ngươi đến cùng là bên nào làm sao nói luôn thiên vị lấy quận chúa tiểu t r ầ n cả giận nói lao lý đầu lắc đầu nói năm đó ta một đường đi theo tôn kiên lao tướng quân trong mắt ta chủ công cùng quận chúa đều là người một nhà hắn lời này mới ra ngược lại để tiểu trần không phản b ắ t được nhị ca rút thương đầu hàng đi lôi phi hiến tôn thượng hương hai tay hướng ra phía ngoài một t ó é nhật n g u y ệ t s o n g hoàn toàn thân hồ quang điện kim quang đại c h á n rời tay bay ra hai tia chớp giống như tơ lụa theo s o n g hoàn trong không khí phất phới phân từ hai bên bay tập tôn quyền la tín gật đầu suy nghĩ nói một chiêu này liền đầy đủ để tôn quyền nằm xuống thượng hương vô luận là đấu hồn vẫn là võ kỹ đều cao hơn nhiều tôn quyền lại thêm tôn quyền cái này sức sẹo thương pháp chực chật chược tôn quyền hư lạnh một tiếng con tia kỳ lạ xanh thẳm xanh biết trong mắt đột nhiên tràn đầy ra náo nhiệt d i ễ m quang trên thân tản mát ra một loại không giống bình thường khí thế tình huống không đúng lắm ở một bên la tín lập tức bén nhạy bắt được tôn quyền biến hóa h ắ n cấp tốc sức lên s o n g nhọn ngân thương phá trần hai trăm tốc độ kích hoạt toàn thân cơ bắp cùng tế bào thần kinh một đôi to lớn cánh băng triển khai mùi thương ngưng băng bình tức tĩnh khí nhìn chăm chú lên tôn quyền nhất cử nhất động chỉ cần tôn thượng hương vừa có nguy hiểm h ắ n liền sẽ trong nháy m ắ t khởi động chương bảy trăm chín mươi hai tôn quyền bí mật không muốn người biết tôn quyền mắt xanh tràn đầy ngọn lửa hồng đông nhiên lại có biến hóa từng tia từng tia lượn vòng lấy bị hút vào trong mắt tia xanh biếc nhan sắc tại trong mắt hình thành một cái dòng chạy xiết vòng xoáy vòng xoáy trung điểm điểm óng ánh ánh sáng phảng phất trong mắt của hắn có một cái cỡ nhỏ vũ trụ đồng dạng tôn thượng hương lôi phi yến s o n g hoàn lôi điện hồ quang đã bay gần tôn quyền tôn quyền trên thân đấu hồn c n g đốt liệt hỏa huyền thiết thương chức dẫn thả người nhảy lên rắng người xoay chuyển cấp tốc phía sau đột nhiên triển khai một đôi to lớn liệt diễm tri dực phi long tránh nương theo lấy từng tiếng càng long âm hắn cháy hừng hực mũi thương bên trên dẫn xuất một đầu to lớn viêm long mở ra hai cánh tăng tốc xí diễm tạo thành long lân nghịch dựng thẳng nội trương miệng lớn song c h ả o đánh ra đem tôn thượng hương song hoàn tùy tiện bắn ra sau đó bị tôn quyền mũi thương dẫn dắt bay về phía tôn thượng hương nhìn thấy vũ kỹ của mình lại bị tôn quyền hoàn mỹ xuất hiện lại tôn thượng hương song hoàn cũng đã rời tay không có biện pháp chống đỡ cái này uy lực to lớn một chiều la tín không kịp kinh ngạc càng không tì vết suy tư cùng tôn quyền thân pháp giống nhau trong tay băng nhọn thương chức dẫn bay vọt xoay chuyển cấp tốc giống nhau như đúc chiêu thức thật vô song phi long tránh một đầu màu xanh băng tinh cự long từ băng nhọn thương m u i thương bên trên dẫn xuất long ngâm hét giận dữ la tín dáng người lượn vòng mặc dù chiêu thức hoàn toàn tương tự nhưng la tín tốc độ cao hơn tôn quyền ra rất nhiều băng nhọn thương mang theo kịch liệt xoắn ốc khí đông phát sau mà đến trước đoạt tại tôn quyền phi long t h i ể m kích bên trong tôn thượng hương trước đó từ bên cạnh cường ngạnh chặn đứng tôn quyền hai đầu cự long chạm vào nhau băng cùng lửa bắn ra kịch liệt nổ lớn to lớn sóng xung kích hướng chung quanh càn quét tôn thượng hương mặc dù sớm đã hai tay g i a o che ở trước người vẫn đối kháng không ngừng răng rác trên tay một đôi huyền thiết hộ hoàn ứng thanh vỡ vụn nàng tại xung kích bỏ gì đứng thẳng không ngừng bị xung kích sóng thổi đến hướng phía sau bay đi phiêu diêu như gió lốc bên trong một con như d i ì u đ ấ t dây bộ luyện sư lao nhanh đi lên nhảy lên thật cao tiếp được tôn thượng hương hai người lại đang không trung bay ra về phía sau năm mét mới rơi xuống đất tôn thượng hương đẻ nén không được phun ra một ngụm màu lớn bộ luyện sư khẩn trương đang muốn ngẩng đầu gọi trương xuân hoa tới cứu trị tôn thượng hương trương xuân hoa đã đi tới bên cạnh hai người móc ra một viên đan dược cho ăn nhập tôn thượng hương miệng nói đừng nói chuyện vận hóa đan dược nhìn thấy tôn thượng hương thụ thương những thứ khác nữ tướng cùng một chỗ vây quanh đều cầm binh khí bảo hộ ở tôn thượng hương trước người để phòng bị tôn quyền truy kích vì cái gì tôn quyền vậy mà lại la tín chiêu thức vương dị lấy làm l ạ hỏi mà lại uy lực xem ra cùng la tín so sánh cũng không kém bao nhiêu lữ linh khởi trầm giọng nói không đúng ngươi nhìn kỹ la tín phi long tránh vẫn là so tôn quyền cao một bậc song long giao chiến sóng sung kích động sung kích la tín thân hình tại chỗ quay tròn chuyển hai vòng tháo bỏ xuống bốc đồng tôn quyền lại bị chấn động đến thối lui năm bước cuối cùng cắn chặt hàm răng đỉnh lấy trong bụng khí huyết không ngừng bốc lên mới miễn cưỡng đặt chân vững vàng hai quân tướng sĩ thấy hai người dùng cùng một chiêu thức lẫn nhau hiểu đều kinh hãi vạn phần qua thật lâu mới bắt đầu xì xào bản tán nghị luận lên vừa rồi giang đông quân cái kia tiểu trần hưng cao màu liệt đối lao lý đầu kêu lên lao lý đầu nhìn thấy chủ công thiên tài không có trước kia chưa từng luyện thương hiện tại tùy tiện nắm căn huyền thiết thương liền đem l a tín tất sát tuyệt kỹ xuất ra lao lý đầu trầm mặc một hồi lâu nói thế nhưng là chủ công cùng l a tín so sánh vẫn là thua một nước ai quản cái kia quân chúa đều bị chấn động đến hộp máu nàng không phải là đối thủ của chủ công A. h a tiểu c h â người đắc nói. n bên cạnh cũng hưng phần nói mặc dù chủ công bây giờ nhìn lại thua một điểm nhưng hắn nhanh như vậy là có thể đem la tín tuyệt kỹ học xong tiếp tục đánh xuống nói không chừng thật đúng có thể đem la tín đánh bại đâu khi đó chúng ta quân ngô nghịch tập liền muốn bắt đầu ha ha ha đông ngô binh người cùng n à y tâm đều cao giọng tiếng hoan hô kêu lên chủ công uy vũ chủ công tất thắng đánh giết la tín hán quân các tướng sĩ tắc từng cái trên mặt thần sắc lo lắng la tướng quân tuyệt k ỹ đều bị địch nhân học xong lần này nhưng làm sao bây giờ các ngươi nhìn thấy vừa rồi tôn quyền trên lưng cũng đã mọc cánh không có cặp kia cánh cùng la tướng quân thật sự là giống nhau như đúc một cái cùng chiêu thức của mình giống nhau kẻ địch la tướng quân lần này còn có thể hay không chiến thắng chúng ta la tướng quân thế nhưng là thiên hạ vô song thường thắng tướng quân cuộc đời lớn nhỏ chiến dịch không một lần bại coi như cái này tôn quyền học xong la tướng quân chiêu thức không phải là giống nhau bị la tướng quân đẩy lui không đáng để lo nha có chút không thể l à c con a cái này tôn quyền năng lực thật sự là quá quỷ dị ta cũng cảm thấy rất bất an la tướng quân đại cánh cùng phi long chánh vẫn luôn là hắn khắc địch cường lực thủ đoạn kẻ địch liền cái này đều nắm giữ vạn nhất thật không dám tưởng tượng điêu thiền thọc bên cạnh hoàng nguyện anh hỏi nguyện anh ngươi trả lại tôn quyền đánh g i a o đồng dạng phượng d ư ợ c huyền h u ấ n khải hoàng nguyện anh lắc đầu nói phượng d ư ợ c khải ta chỉ làm qua một kiện liền trên người l à tín a n mặc đồng thời cái này chiến khải bản vẽ ta từ trước đến nay không cho người khác nhìn qua trên đời tuyệt sẽ không có kiện thứ hai nàng nheo lại mắt quan sát tỉ mỉ lấy tôn quyền trên người chiến khải nói tôn quyền cái này chiến khải mặc dù làm công vật liệu đều là đ ỉ n h cấp nhưng là đấu hồn đường vân cùng phượng dự khải hoàn toàn không giống kia vừa rồi trên người hắn hiện hiện hai cánh là chuyện gì xảy ra kia cánh cùng la tín cơ hồ giống nhau như lúc thái văn cơ ngạc nhiên nói ta cũng không biết h o à nguyệt n g anh nhìn về phía trước dưới ánh mặt trời tôn quyền nói có lẽ trên người hắn có một chút không vì chúng ta biết bí mật chương 793, n ó i xuông l â m quốc thật làm hưng ơ bang ta biết hắn cánh từ cái k i a đến tôn thượng hương lúc này đã đem trương xuân hoa cho đan dược vận hóa từ dưới đất ngồi dậy chấm dãi nói nàng vừa rồi tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt tại hấp thu đan dược công hiệu sau khôi phục một chút hồng nhuận bộ luyện sư nghe được thanh âm của nàng mặc dù còn rất yêu ớt nhưng có thể bình thường mở miệng nói chuyện chính mình ngồi dậy hiển nhiên không có trở ngại một viên nỗi lòng lo lắng mới thoáng b u ô n g xuống từ cái kia đến trúc dung tiếp lời hỏi hắn còn kia bích con mắt màu xanh lục tôn thượng hưng nói hắn trước kia đôi mắt là người bình thường con mắt màu đen ta cùng đại ca xích m í c rời nhà trốn đi lúc hắn đôi mắt cũng còn không có gì t h ư ờ n g lần trước ta trở về thăm viếng đại ca mới phát hiện hắn một con mắt đổi xanh vừa rồi hắn xử xuất phi long tránh trước đó đôi mắt cũng có quái dị biến hóa ta có thể khẳng định hắn trợt hiện hai cánh cùng phi long tránh đều cùng ánh mắt của hắn có quan hệ mật thiết bảo tam nương lo sợ bất an hỏi đó có phải hay không nói nếu muốn đánh bại ngươi ca liền phải đem hắn con hắn kia con mắt màu xanh lục móc ra đại kiều c a o mày kêu lên tam nương ngươi nói đến thật sự là quá quá tàn nhẫn đám người ra trận giết địch làn tên mùi giáo cũng lơ đễm sớm nhìn quen máu tươi tàn trì, nhưng nếu như nói xinh xinh đ ả o người nhãn cầu nhất là đối phương vẫn là tôn thượng hương thân c a ca nhớ tới vẫn để chúng nữ đem nữ h chặt mày lên n à y cũng không cần lo lắng vương nguyên cơ ôm tay nói từ vừa rồi một kích kia đến xem la tín vẫn là cao hơn tôn quyền không ít tin tưởng hắn nghĩ đánh bại tôn quyền cũng không cần dùng đến tam nương nói tới biện pháp hy vọng như thế trương tinh thải trầm giọng nói vạn nhất chiêu số của hắn để la tướng quân trừ giết hắn bên ngoài không còn cách nào khác vậy liền phiền phức nàng cùng tôn thượng hương mười p h ầ n muốn tốt rất rõ ràng tôn thượng hương hy vọng có thể bảo toàn tôn quyền tính mệnh tâm tình ngươi nhất định giật này cả mình đi tôn quyền nhìn xem la tín đắc ý cười nói tuyệt kỹ của ngươi lại bị ta thoải mái mà xuất ra ngươi còn có chiến thắng lòng tin của ta sao ngươi biết không ta hiện tại rất ao ước ngươi la tín lắc đầu nói ngươi giải hoảng tôn quyền một chỉ la tín nói ngươi bây giờ đối ta không phải ao ước mà là hoảng sợ ngươi sợ hai thiên tài như ta sợ hai ta trên võ đạo đột nhiên tăng mạnh cuối cùng sẽ đánh bại ngươi đúng hay không Ha ha ha ha chân cơ ở phía sau lớn tiếng kêu lên tôn quyền hắn đang cởi nhạo ngươi là hết ngồi đại giếng không có thấy qua việc đời hán quân các tướng sĩ nghe cởi vang giải thích được thật tốt có người kêu to lên chân cơ tướng quân nếu không phải ngươi nói ta cũng không biết tôn quyền là hết ngồi đại giếng tôn quyền sắc mặt trở nên xanh xám ngươi phải nắm chặt thời gian dùng sức bậy lao tư cách đi trường giang sóng sau đẻ sóng trước ngươi nhất định là muốn bị ta vượt qua ta hy vọng ngươi nói ít hơi lớn nói la tín thản nhiên nói nói xuông lầm quốc thật làm hưng bang đương nhiên nếu là luận khoác lác lời nói ngươi hiện tại liền đã hơn xa tại ta ta khoác lác ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tôn quyền cười lạnh gỡ xuống trên lưng trường cung tại trên dây cung dựng vào n ằ m con huyền thiết tiễn liệt diễm d ự quấn trong mắt màu xanh biếc cùng trích diễm cấp tốc lưu truyền hình thành t i ể u vũ trụ vòng xoáy đưa tay liền đem diễm mũi tên bắn bên trên trời cao không trung tiếng sấm ẩn ẩn mà động nam đạo xích hồng lửa mũi tên mang theo kim sắc lôi quang hồ quang điện từ trên bầu trời gào thét đánh xuống đám người tất cả đều kinh hô tiểu kiều không khỏi kêu lên kia là la tướng quân phong lôi tiễn liền chiêu này cũng học xong la tín có chút ra ngoài ý định lại vẫn không nhanh không chậm gỡ xuống linh thứ cung nghiêm đối bầu trời tiện tay một tiễn nam đạo kim sắc quang nuôi tên từ xạ kích trên đài bay nhanh mà ra trên không trung tự tại vạch ra một cái đường vòng cung tự động sửa đổi quỹ đạo hướng tôn quyền lửa mũi tên truy kích vain kim quang cùng diễm tiễn kích vừa vặn hai bên to lớn h ổ quang điện đụng vào nhau đô nốt bầu trời trong xanh vang lên sấm xét giữa trời quang đạo đạo điện quang tại bầu trời xanh mây trắng ở giữa như là mạng n ệ n vết dạn tràn ra khắp nơi mở rộng điện quang hỏa hoa luận bạo thanh thế rất là kinh người hán g quân bên này tắc kinh ngạc đến ngây người tôn quyền một thức một thức đem la tín tuyệt kỹ làm đi ra lệnh các tướng sĩ、si、thần sắc càng ngưng trọng thêm cảm giác hết t h ể dường như đều bị trưởng khống trong tay tôn quyền vương dị c a o mày nói một chiêu thức hoàn toàn cũng giống như mình đối thủ chiến đấu như vậy thật sự là bất đắc dĩ thương pháp cũng học xong tiễn pháp cũng học xong quan ngân bình thần sắc khẩn trương nói la tướng quân sau đó phải làm sao bây giờ tôn quyền còn có thể hay không phá giang đông các tướng sĩ cùng kêu lên gieo họ chủ công trong thời gian ngắn như vậy lại đem la tín chiêu thức toàn học xong biết người biết ta trăm trận trăm thắng chúng ta lần này nói không chừng thật đúng có thể thắng a la tín mới vừa rồi còn có mặt chế rêu chủ công là hết ngồi đại giếng À, chính hắn chiêu thức đều bị người ta học đi chủ công sẽ la tín chiêu thức la tín sẽ chủ công chiêu thức a sẽ không hh này lên kia xuống chủ công nghĩ không thắng cũng khó khăn chủ công làm tốt lắm núp ở phía sau mặt tư mã chiêu cũng không chịu được cao giọng khen hắn thấp giọng tự lẩm bẩm phụ thân sở liệu quả nhiên không sai tôn quyền đôi mắt xác thực có gì đó quái l ạ hừ hừ may mắn lần này ta tới nếu không chẳng phải là bỏ lỡ bảo bối này chương 794, c h ủ công nhất định là chân long thiên tử thế nào ngươi dọa nước tiểu đi tôn quyền dương dương tự đ ắ c nói chiêu thức của ngươi ta tất cả đều sẽ nhìn xem tuyệt kỹ của mình bị đối thủ xuất ra là loại cái dạng gì tâm tình la tín lạnh nhạt cười nói ngươi bây giờ cảm giác ưu việt dường như đã bạo giảm. đáng tiếc chúng ta chỗ ấy có một câu chuyện xưa nói ra có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất khó chịu ha ha ha cứ nói đừng ngại ta liền thích xem ngươi bắt ta không thể làm gì cuối cùng đành phải nên thông minh dáng vẻ tôn quyền lòng mang đại sứ nói không có mạnh nhất chiêu thức chỉ có người mạnh nhất la tín nói phi long chánh là ta hướng triệu vân học chiêu thức phong lôi tiễn là ta hướng hoàng trung học chiêu thức ta tại bọn hắn chiêu thức cơ sở bên trên làm một chút biến hóa mới có hiện tại cái này hai thức người coi như học được giống nhau như lúc cũng bất quá là bức vẽ tác phẩm được này hình mà không được này thần vĩnh viễn không cách nào vượt qua ta cái này nguyên bản có cái gì tốt đắc ý mà lại ta sở liệu không sai ngươi mô phỏng kỹ năng năng lực đến từ người con kia con mắt màu xanh lục ngươi mượn nhờ chính là xạ dịn gẳng năng lực cái này từ trên nguyên lý liền quyết định ngươi không có cách nào đối sở học kỹ năng tiến hành cải tiến cả một đời đều chỉ có thể là cái s ơ n trại như vậy ngươi muốn thắng ta hoàn toàn không thể nào la tín tràn ngập tự tin vạch ra tôn quyền nhược điểm tôn quyền âm trầm cười một tiếng nghe dường như ta thật bắt ngươi không có cách nào đáng tiếc ngươi cũng đồng dạng có nhược điểm trí mạng chính ngươi đều quên rồi sao ồ la tín đầu lông mày gảy nhẹ hỏi ta có cái gì nhược điểm trí mạng ngươi những chiêu thức kia chỉ cần ta còn có một chút xíu đấu hồn liền vẫn có thể đem bọn chúng hoàn chỉnh phục chế thi triển đi ra không chút nào tốn sức tôn quyền dơ lên thương ngạo nghệ nói thế nhưng là ngươi đây ngươi là cái cả nước c h ừ danh một ngày một lần lang hiện tại ngươi còn có sức lực thi triển mấy lần phi long tránh hắn cười lạnh nói ta tại chiêu thức về số lượng ở và ưu thế tuyệt đối địa vị ngươi một ngày chỉ có thể dùng một lần kỹ năng làm sao cùng ta đấu la tín không thể không thừa nhận tôn quyền đầu nao rất tốt nói rất đúng mặc dù hắn hiện tại vô song đã tăng lên đến ba cách kỹ năng chất lượng cũng so tôn quyền cao nhưng xác thực không bằng tôn quyền kia gần như vô hạn cung ứng phi long tránh dùng tốt lữ linh khởi ở phía sau h ảo nao nói việc này phải quái lao lữ lúc trước hắn vì chỉnh l a tín nghe quách ra kế sách đem la tín bí mật c h u y ể n khắp thiên hạ làm hại hiện tại la tín bị động như vậy bị địch nhân tính được gắt gao đừng lo lắng la tín tiểu tử kia rất quỷ hắn rồi sẽ có biện pháp chân cơ không có việc gì giống nhau ôm hai tay thản nhiên nói tôn quyền khẳng định chơi không lại la tín nói thì nói như thế thế nhưng là bộ luyện sư vẫn rất lo lắng người toán học không sai la tín đôi tôn quyền cười nói đáng tiếc chiến đấu không phải thêm phép trừ không có duy nhất giải h á n đem trong tay băng nhọn thương cắm tới đất bên trên nói hiện tại ta để ngươi nhìn xem người mạnh nhất làm sao phá ngươi vô tận chiêu thức hai quân một mảnh xôn xao hán quân các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau la tướng quân có chút quá khinh thường đi trong tay có thương còn không dễ dàng chiến thắng la tướng quân lại còn muốn tay không đối địch cái này đây là tính mệnh du q u a n chuyện hơi không cẩn thận sẽ phải đầu người rơi xuống đất la tướng quân thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn sĩ binh đông n ô nhóm tắc vui vẻ vô hạn nói mau nhìn la tín đầu g ó c cháy khét bôi ha ha ha đây coi như là hành động tự sát ta có một loại dự cảm quân ta lập tức liền muốn nghịch tập thủ thắng vừa rồi cam ninh cùng lăng thống hai vị tướng quân chiến thời điểm chết ta còn tưởng rằng chúng ta thua định không nghĩ tới chủ công đứng ra ngăn cơn sóng giữ lệnh người sợ hai t h ắ n g p h ụ ai ta hoài nghi chủ công thật là chính là chân long thiên tử ngươi nhìn hắn thương bên trên đều có thể dẫn xuất long tới ngươi đừng quên la tín thương bên trên cũng có thể dẫn long la tín không phải lập tức sẽ chết tại chủ công thương hạ rồi sao đây là nhị long đoạt châu ai cướp được người đó là chân long thiên tử hiện tại xem ra chủ công là chân long la tín là ngụy long chân long tất thắng ngụy long hẳn phải chết ngươi nói thật có quá có đạo lý ta tâm phục khẩu phục tôn quyền nhìn xem la tín hai tay trống trơn cảm thấy ngoài ý muốn xem ra ngươi đã quyết định từ bỏ d ã y giụa thản nhiên nhận lấy cái chết ta chỉ là muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút người mạnh nhất là dạng gì la tín lạnh nhạt nói tư mã chiêu thấy la tín vứt bỏ thương mới đầu cũng là đại hỷ đáng đời l à chó muốn chết thế nhưng là chậm rãi hắn nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có những chuyện gì rất không thích hợp lúc này nghe được la tín nhắc lại đến người mạnh nhất hắn cái m ũ i đột nhiên nổi lên một trận đau nhức trong đầu linh quang l o ạ lên vội vàng hướng tôn quyền kêu lên chủ công ngươi ngàn vạn cẩn thận tiểu tử này sẽ tay không nhập dao sắc kẹp binh khí của ngươi sau đó đánh gãy m ũ i của ngươi x ư ơ n g nói hắn mồ hôi đầm địa lại nghĩ tới những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ lòng chua x ó t phía dưới nước mắt kém chút liền chảy ra tay không nhập dao sắc tôn quyền ôm bụng cười đến thẳng d ậ m chân hắn nếu thật là sẽ tay không nhập dao sắc ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn phải dùng làm sao tay không kẹp lấy một đầu to lớn hỏa long ha ha, ha, ha. chủ công ngàn vạn không thể khinh địch nha ta lúc đầu chính là liên tục bị hắn dùng chiêu này đánh gãy xương nuôi ba lần tư mã chiêu mỗi lần nhớ lại những sự tình kia liền đau đến không muốn sống tư mã chiêu ngươi không cần phải lo lắng ta không phải ngươi tôn quyền tràn đầy tự tin nói ta là một cái có thể t r i ệ u ra hỏa long vương giả t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm người mạnh nhất thấy tôn quyền đắc ý quên hình tư mã chiêu s ở lấy ẩn ẩn đau nhức s ư ơ n g m ú i không còn khuyên bảo hắn từ phía sau lưng liếc mắt nhìn tôn q u y ề n bóng lưng thầm nghĩ t h ằ n g ngu này quả nhiên là khó thành đại nghiệp chỉ xứng trở thành ta tư mã thị bàn đạp la tín cười nói tư mã chiêu ngươi phải hiểu tại người mạnh nhất trước mặt cũng không phải là chú ý cẩn thận liền có thể may mắn thoát khỏi ngươi x ư ơ n g mũi còn tốt chứ quả đấm của ta rất nhớ nó tư mã chiêu không khỏi dùng mình một cái tranh thủ thời gian một tay nhấp đao một tay cảnh giác che mặt thối lui đến tường thành căn hạ rời xa la tín la tín nhà ta chủ công là thượng hương cô nương nhị ca ngươi dự định giết chính mình đại cứu ca a tư mã chiêu trong mắt đặt vào xảo trá ánh sáng hắn nói lời này là có ý gì la tín trong đầu nhanh quay ngược trở lại đối tư mã chiêu nói ta giết tôn quyền không phải chính hợp ngươi y a như vậy các ngươi tư mã gia liền có thể tùy tiện xoắn lấy tôn ra thế lực tư mã ý tướng quân hai cha con đối ta trung thành và tận tâm giống như cánh tay la tín loại thời điểm này còn muốn kiếm chuyện ly gián ta khuyên ngươi tiết kiệm chút khí lực đi tôn quyền k i n h thường nói la tín n ú n vai nói bọn hắn lúc trước đi theo lưu hiệp thời điểm cũng là trung thành và tận tâm giống như cánh tay cuối cùng không phải là nhạy phản đến ngươi nơi này đến bọn họ có thể phản lưu hiệp tự nhiên cũng có thể phản ngươi hiền t h ầ n chọn chủ m à sĩ chim khôn thì chọn cảnh tốt mà đậu lưu hiệp nhu nhược thất đức tư mã tướng quân từ bỏ đối hắn ủng hộ vì ta đoạt được chính ứng triều đại hưng suy thay đổi chi thế tôn quyền ngang nhiên nói lưu hiệp nhu nhược thất đức ha ha ha ha tôn quyền ngươi đây là mở to mắt nói lời bịa đ ặ t la tín cười to nói bây giờ quốc thổ bị ngoại tới xâm lược người quân áo đen chiếm đoạt sinh linh đ ổ thán dân co treo ngược chi ách lưu hiệp còn bất khuất liên kết các phương lực lượng chống lại quân áo đen mà ngươi đây cấu kết tặc quân phản bội đánh lén minh h i ế u trời đều nhanh sập ngươi lại còn tại làm lấy cắt cứ là vua nhỏ bé mà s á t thực hạnh phúc ngộng ngươi coi là lấy tư mã ra dã tâm có thể để ý ngươi tôn quyền cười lạnh không muốn lại làm những này vô dụng kiếm chuyện la tín ngươi lại thế nào kéo dài thời gian cũng không có cách nào nghịch chuyển trận chiến đấu này thắng bại ngoan ngoan cam chịu số phận đi ngươi mặc dù học xong ta hai chiêu nhưng mới rồi so tài ngươi cũng không thể chiếm thượng phong hiện tại liền tuyên bố thắng lợi còn hơi sớm la tín tâm định thần nhà nói không phục vậy ta hiện tại liền để ngươi chết tôn quyền không còn nói chuyện nhiều trong mắt bích khẩn cấp xoáy tiểu vũ trụ vòng xoáy bắt đầu lưu chuyển trên thân phóng thích kỳ lạ khí thế trên lưng viêm cánh nảy sinh liệt diễm huyền thiết thương g i ả i dẫn thả người trước đột lượn vòng một đầu to lớn hỏa long từ mũi thương hiện hiện trong tiếng gào nộ long phệ hướng la tín la tín hai tay trông chân đứng thẳng người lên đối mặt tôn quyền khí thế kinh người cùng cuồng nộ hỏa long hắn ung dung k h ô n g n ổ i bộ dạng phục tùng mắt túi xuống hai trưởng nhẹ nhàng trước người hợp lại tay không nhập dao s á c tôn quyền tất cả đấu hồn chi khí trên lưng một đôi hỏa rực ngay cả đầu kia dương nhanh múa vuốt thịnh nộ hỏa long đều tại chỉ một thoáng giống như chim bay ném rừng bùn c h i m b i ể n cả biến mất không còn tam tích tôn quyền kinh ngạc mà nhìn mình liệt diễm huyền thiết thương tại la tín trước người n ằ m tấc chỗ dừng lại cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần la tín hai tay hợp lấy cắn thương hỏa lòng tàn dư diễm quang tại trong tay hắn tản mạn khắp nơi bị màu xanh khí đông phệ thận la tín cười nhạt một tiếng tại người mạnh nhất trước mặt ngươi chính là một ngày có thể thi triển mấy vạn lần phi long tránh thì có ích lợi gì tôn quyền kinh hãi vội vàng buông tay rút thương gỡ xuống trường cung muốn xạ kích la tín nhưng la tín tốc độ nhanh hơn hắn một cái đá nghiêng trực kích bụng của hắn tôn quyền nghe được la tín đá tới phá không phong thanh đủ thấy lực đạo kinh người hắn trong đầu đã rõ ràng nhất định phải tránh thoát cú đá này nhưng thân thể cơ bắp cùng thần kinh lại hoàn toàn phản ứng không kịp r ắ n r ắ n chắc chắc chúng chiêu đúng tôn quyền bị đá được thân thể lơ lửng trong bụng khí trệ há to miệng lại gọi không ra đau nhức la tín thân hình l ó a lên nhanh như lôi điện lấn đến gần trước người hắn huy quyền t r ù n g điệp kích trên mặt của hắn đơn giản lại phi thường hữu hiệu một quyền đem tôn quyền vốn là lơ lửng thân thể đánh cho ngựa ra sau bay ngược mà ra đâm vào trên tường thành cho bụi nổi lên bốn phía cuối cùng mềm mềm trở xuống chủ công tư mã chiêu tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy tôn quyền chủ công ngươi tỉnh một chút hắn lung lay tôn quyền nói sĩ binh đông ngô nhóm trước đó đang chờ nhìn tôn quyền dùng gần như vô hạn phi long tránh đánh la tín không ngờ điện quang hỏa thạch trong chốc lát đông ngô binh còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì la tín liền lấy tay không đánh bại tôn quyền đông ngô đại nịch chuyển hy vọng trong nháy mắt cáo phá đây đây là làm sao rồi chủ công tại sao lại bị đánh bất tỉnh rồi vừa rồi thái sử từ tướng quân bọn hắn gọi ra cự hổ ta còn tưởng rằng thắng định không ngờ đảo mắt bọn hắn liền bị la tín đánh tan hiện tại chủ công có vô hạn phi long tránh ta lại coi là thắng định ai ngờ vừa trừng mắt nhìn chủ công lại bị la tín đánh bại hạnh phúc vì cái gì luôn luôn ngắn ngủi như thế lao thiên ra thật không công bằng ta lúc đầu cảm thấy hôm nay sẽ là đại nịch c h u y ể n này g đại hạnh v ậ n này g không nghĩ tới hóa ra là cái đại ác vợt này g tư mã chiêu nắm tay đặt tại tôn quyền phía sau lưng vỗ mặt của hắn kêu lên chủ công ngươi không thể chết con chúa cùng lão phu nhân vẫn chờ cùng ngươi một nhà đoàn tụ đâu đừng đánh c h ố n g l ả n g tư mã chiêu ta vừa rồi đánh hắn lưu lại lực căn bản sẽ không làm bị thương tính mạng hắn ngươi cũng đừng lại diễn kịch la tín nói tư mã chiêu ngẩng đầu nhìn la tín âm vụ trong mắt chảy ra một k i a l ạ n h l ạ n h ý cười thật sao một cỗ kỷ quái khí tức tại tư mã chiêu cùng tôn quyền trên người lưu động chương bảy trăm chín mươi sáu tuyển giết địch vẫn là cứu người la tín trong lòng ẩn ẩn cảm giác tư mã chiêu có vấn đề hắn nhanh chóng lấy ra linh thứ cung kéo ra dây cung cung đem hai đầu màu trắng trong tinh thạch đấu hồn dọc theo cổ phát đường vân tức khắc chạy khắp không lưng ở giữa xạ kích trên đài một đoàn yếu ớt lam quang hiện hiện đối tư mã chiêu quát mau đưa tôn quyền bung ra tư mã chiêu đem thân thể hoàn toàn co lại đến tôn quyền phía sau đem đã hôn mê tôn quyền xem như tấm m ộ c âm t r ầ m cười nói la tín ngươi muốn tự tay giết tương lai của ngươi đại cứu kaa tình thế đột truyền chư nữ đem hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra lẫn nhau hỏi chuyện gì xảy ra hai quân tướng sĩ cũng là không hiểu ra sao bởi vì xem ra vốn là cùng một bọn tư mã chiêu tựa hồ là bắt giữ tôn quyền mà tôn quyền tử địch la tín lại dường như tại nâng cung muốn bảo vệ tôn quyền tư mã chiêu thỉnh thoảng tả hữu trên dưới di động tôn quyền thân thể cười hắc hắc nói đương nhiên trong lòng ngươi nhất định là phi thường muốn giết ta chủ công dù sao chủ công vẫn là tình địch của ngươi à ngươi có thể làm bộ thất thủ một tiến bắn chết hắn cùng ta như vậy liền lại gọn gàng d i ệ t trừ hai cái tình địch chỉ là không biết đến lúc đó quận chúa cùng nguyên cơ cô nương có thể hay không tha thứ ngươi Khi không khách khí kêu kêu hì, phía chút chết hại. tiếng ngươi đi, rồi coi vương vì cơ nguyên nào lớn tiếng kêu lên,、la、tín,、ngươi、bắn tên、đi. bắn chết con kêu con rồi cũng coi là vì dân trừ hại. Lòng các nữ nhân. sau độc các ở la trừ là tư mã chiêu sắc mặt một chút biến hắn ôm theo tôn quyền hướng trong thành chậm chạp thối lui tôn thượng hương đan môi lung túng một chút nghĩ ra nói gọi la tín chớ làm tổn thương tôn quyền nhưng cuối cùng vẫn là không có kêu ra miệng nàng trước đó chủ động muốn cùng tôn quyền đơn đấu lúc thái độ đã biểu hiện được rất rõ ràng la tín cũng là biết đến cho nên lúc này nàng quyết định không còn lên tiếng để tránh ảnh hưởng la tín phán đoán la tín cầm cung ngắm lấy trốn đi trốn tới tư mã chiêu không có bán tên mục tiêu di động biến hóa quá nhanh cho dù hắn có đại cung thần độ chính xác sửa đổi nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn tiễn ra khó khống vạn nhất vô ý bắn giết tôn quyền liền không tốt tôn quyền đã bại giang đông trọng tướng chết thì chết thương thì thương lại không chống c ử h ắ n quân năng lực có thể nói đại cục đã định tôn quyền sinh tử đã đối quốc gia đại sự không hề ảnh hưởng lực loại tình huống này hắn như bắn giết tôn thượng hương ca ca hắn có thể tưởng tượng được nhất quán kiên cường tôn thượng hương tràn ngập nước mắt hai mắt sẽ để cho hắn có đau lòng biết bao hắn cất cao giọng nói tư ma chiêu n g ư ơ i bắt giữ tôn quyền là muốn thi chủ đầu nhập quân áo đen ra c ắ t lượng sao ngươi một số r a loại sự tình này đoán xem giang đông các tướng sĩ có thể hay không để ngươi đi ra kiến nghiệp nửa bước đoán xem ra c ắ t lượng sẽ còn hay không tin cậy có thi chủ tiền khoa phụ tử các ngươi la tín đã rõ ràng tư mã chiêu trước đó một mực vô tình hay cố ý nhắc lên tôn thượng hương cùng tôn quyền quan hệ chính là vì hiện tại bắt giữ tôn quyền làm tâm lý bố cục lấy lệnh la tín sợ ném chuột vỡ bình thế là hắn cũng lập tức nắm chặt tư mã chiêu phụ tử tương lai động、tính. đảo ngược tư mã chiêu từ từ tôn quyền sau lưng chậm rãi lộ ra non nửa khuôn mặt âm hiểm cười nói ngươi không tin la tín thình lình phát hiện tư mã chiêu lộ ra ngoài con kia trong mắt cũng gấp tốc độ lưu chuyển lên một cái xanh thẳm xanh biếc đồng thời sen lẫn liệt diễm tiểu vũ trụ vòng xoáy ta đi la tín khiếp sợ v ạ n phần ngắn ngủi trong chốc lát tư mã chiêu cũng có được một con có thể phục chế kỹ năng xạ gì gẳng phong lôi tiễn d â y cung vang năm âm thanh tư mã chiêu liên tục đối thiên bắn ra năm làn sóng phong lôi tiễn ngươi tuyển giết địch vẫn là cứu người tư mã chiêu cười như yên nói la tín không chút nghĩ ngợi q u a n người kéo ra linh thú cung hướng chư nữ trên đầu bắn tên lấy chặn đường tư mã chiêu dùng xạ dỉn gẳng năng lực phát ra phong lôi tiễn mặc dù chư nữ đấu hồn đều không yếu có thể hắn biết do chính mình phong lôi tiễn uy lực chỉ sợ các nữ tướng co sai lầm không thể không trợ chư nữ phòng ngự mượn hắn quay người bắn tên công phu tư mã chiêu kéo lấy tôn quyền lui vào kiến nghiệp thành ban g một tiếng đem cửa thành đóng lại người tới mau tới bảo hộ chủ công tư mã chiêu đối nhất thời phản ứng không kịp giang đông các binh sĩ、si、kêu lên thì ra mới vừa rồi là tư mã chiêu tướng quân vì cứu chủ công mà diễn trò các binh sĩ đại hỷ vội vàng tới nâng tôn quyền tư mã chiêu quỳ một chân trên đất hướng tôn quyền ôm quyền thi lễ một cái đối trên cổng thành lỗ túc bọn người kêu lên đại đô đốc lỗ túc tướng quân các ngươi ở đây thủ vững ta về nhu tu khẩu hướng cha ta viện binh đến chợ kiến nghiệp lỗ túc khẽ vớt cảm tư mã chiêu chở mình lên ngựa hướng cửa bắc bến đỏ phóng đi lỗ túc tướng quân ngươi nói hắn còn biết trở về sau lục tốn nhìn xem tư mã chiêu đi xa bóng lưng hỏi lỗ túc nghĩ đến vừa rồi tư mã chiêu ngẩng lên nhìn đi lên con kia xanh thẳm xanh biết đôi mắt lắc đầu không biết hắn nhìn một chút vẫn ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh trụ r u cùng dưới cổng thành hôn mê bất tỉnh tôn quyền thở dài một tiếng chúng ta vẫn là đem tinh thần tập trung ở thủ trên thành đi không muốn đối cứu binh ông kỳ vọng quá lớn tư mã chiêu một đường giục ngựa bay nhanh nghĩ tới chỗ đắc ý trên lưng ngựa thượng n h ẫ n không ngừng cười ha h a tôn quyển con mắt này coi như không tệ chuyến này vậy mà như thế thuận lợi phụ thân cũng sẽ cao hứng phi thường đi phi long chánh phong lôi tiễn đều bị ta nắm bắt tới tay hắn âm hiểm cười nói hử la tín ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu chương 797, t h ế chi hổ tướng không thể khinh địch tại la tín đánh tan thái sử từ ba viên manh tướng đánh cho chu du lỗ túc cùng lục tốn cùng nhau hộp máu lại đem tập được phi long chánh cùng phong lôi tiễn tôn quyền đánh x ỉ u về sau đánh hạ kiến nghiệp thành liền thành không chút huyền n h ệ m chuyện giờ phút này la tín ngồi đang xây nghiệp thành quan n h à trên đại sảnh hai bên ngồi chư nữ đem cùng giang đông quan viên các nữ tướng từng cái tinh thần tỏa sáng giật trí bay lên giang đông đám người tắc củ rũ như cha mẹ chết la tín đối giang đông chư tướng nói ta triệu tập chư công đến đây chính là vì giang đông hậu kỳ chỉnh lý việc làm mà tìm kiếm chư vị trợ giút h á n cất cao giọng nói nếu kiến nghiệp đã bị quân ta đánh hạ chư vị cũng trở thành chúng ta hán quân người giang đông cũng liền từ đây một lần nữa trở về hán đế trì hạ nhưng là quảng lăng nam tử ngô quận hội kê các quận huyện vẫn còn chưa quy thuận hàn g quân cho nên ta nghĩ mời các vị hỗ trợ theo ta quân đi tới các nơi thuyết phục thủ tướng đầu hàng để tránh hai bên làm to chuyện lệnh dân chúng chịu khổ tôn quyền con kia đã từng xanh thẳm xanh biết quái nhãn lúc này đã khôi phục thành bình thường màu đen hắn khoát tay chặt lại kiên quyết nói muốn để ta giúp ngươi đi làm chiêu hàng việc làm không có cửa đâu ta tôn quyền là tuyệt sẽ không hướng ngươi hồn gối chỉ là mời các ngươi giúp một chút lại không có gọi ngươi hồn gối ngươi tâm tình mâu thuẫn không cần nặng như vậy la tín cười nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tôn gia bá nghiệp hảo mộng t ì n h chúng ta vẫn là có thể cùng một chỗ vì phục hương triều hán mộng tưởng mà phân đấu nha nhị ca la tín nói không sai chúng ta không cần thiết vậy ở chính mình xưng bá mê nghĩ bên trong ra không được tôn thượng hương hảo n ô n k h u y ê n nhủ giang đông thủy trung là hán thổ tôn quyền cười lạnh nói thượng hương ngươi thật sự là bị la tín lừa ngươi cho là hắn là cái vật gì tốt hắn liền không nghĩ chính mình xưng bá hắn hiện tại bàn tay trọng b ì n h uy tín lại cao chỉ cần chờ hắn diệt thành quân áo đen hắn ngay lập tức sẽ xoán vị chính mình làm hoàng đế lưu hiệp bất quá là la tín trong tay một cái giật dây con dối thôi nhị công tử chúng ta đều biết rõ la tín là người hắn tuyệt đối không phải là người châu nghĩ như vậy tử bộ luyện sư vì la tín giải thích đúng vậy nha la tướng quân khẳng định không phải ngươi nói loại kia người xấu tiểu kiêu cũng lớn tiếng nói đồng thời đối tôn quyền làm cái m ặ t quỷ chu du không cam lòng nói nữ nhân các ngươi liền dễ dàng bị lừa vào t r ọ n g bị hắn bán còn muốn giúp hắn đếm tiền các ngươi hiểu nam nhân a chỉ có nam nhân mới hiểu rõ nam nhân hắn chỉ vào la tín nói gia hỏa này tương lai tất tự lập làm đế bọn hắn nếu binh bại liền sớm đem sinh tử không để ý cho nên đối la tín cũng không chút nào cầu tại s á t thái điêu thiền nói cũng liền các ngươi những n à y người mê làm quan tâm hồn người sẽ đem chỉ là một cái đế vị để vào mắt la tín cao khiết phẩm hạnh há lại các ngươi có khả năng dự liệu vậy thì càng hỏng bét lục tôn tiếp nhận nàng nghiêm trang đối tôn thượng hương nói thượng hương cô nương la tín trong lòng không cầu đại vị nhưng lại công cao chấn chủ chim bay tận lương cung dấu thọ khôn chết cho săn đấu tương lai diệt quần áo đen lưu hiệp nhất định nghi kỵ với hắn đi theo hắn định trước không thể kết thúc yên lành ngươi tuyệt đối đừng lại đi theo hắn các vị các ngươi cũng không cần như thế n g u y ệ n rủa ta la tín cười nói ta tương lai có kết cục gì chính ta nhận các ngươi chỉ cần giúp ta đem giang đông một vùng chiêu hàng liền tốt rồi tôn quyền mấy người nhắm mắt không nói hướng la tín biểu đạt bọn hắn không hợp tác thái độ la tín hỏi thăm nhìn về phía cái khác tướng linh nói quốc nạn vào đầu chư vị trước đó là giang đông chi thần kỳ thật cũng đều là hắn thần liền không muốn thay quốc gia làm chút chuyện a những người khác châu đầu ghé thai một trận không ít người tỏ thái độ nguyện ý thay h á n quân đi sứ lấy chiêu hàng chư quận la tín đại hỉ lập tức phân công nhiệm vụ xuống dưới nhu tu khẩu cửa thành mở rộng tư ma ý phụ tử đứng ngoài cửa thành không người chắp tay nên đón q u â n áo đen bộ đội tư ma ý tướng quân chủ công nghe nói cha ngươi tử chủ động hiến thành đầu hàng mười phần mừng rỡ hắn ngày bình định giang đông về sau tất có trọng thưởng trương liêu trên mặt khói đen mờ mịt cưới chiến mã bước đi thong thả đến trước mặt bọn hắn nói tư ma ý cung kính nói chủ công hùng tài đại lượng biết người phân công cha con ta sớm muốn đền đáp lâu vậy chỉ là một mực không được này liền hôm nay được nên vương sư ta chờ không thắng vui vẻ nghe nói tư mã chiêu tướng quân mới từ sông đối diện trở về bên kia có thể có tin tức gì trương liêu hỏi hồi bẩm trương liêu tướng quân đông nô cam ninh lang thống đều đã chiến tử thái sử từ bị bắt Chu du lỗ túc lục tốn đều gặp gỡ t r o n g t ò a tôn quyền cũng đã trở thành phế nhân ta trở về thời điểm kiến nghiệp mặc dù còn chưa luân hãm tại hán quân tri thủ nhưng ta đoán chừng lấy la tín quân thế cường thịnh kiến nghiệp là thủ không được giờ phút này nhất định đã bị hán quân chỗ đoạn trưng liêu tướng quân nên sớm làm chuẩn bị tư mã chiêu thành thật trả lời tư m ã ý ở bên nói bổ sung nhu tu khẩu là giang đông môn u hộ nơi đây sở kiến thủy quân có thể vùng ven sông xuôi dòng thẳng xuống dưới đến kiến nghiệp địa thế khẩn yếu đôi kiến nghiệp uy hiếp rất nặng la tín chắc chắn sẽ dẫn binh đến đoạn trưng liêu tướng quân có thể tại ven đường ép xuống tinh binh đợi la tín binh đến bốn mặt tập chi có thể lấy được đại lợi ha ha, ha, ha. trương liêu cười nói, nếu nu tu ý khuyên ẩ đường t h ủ có chạy thể suốt k i nhủ g i ệ trương liêu tướng quân la tín chính là thế chi hổ tướng nhất định không thể khinh được nha trương liêu khoát tay trận lại nói ta chủ ý đã định không cần nhiều lời tư ma ý phụ tử trao đổi một ánh mắt không nói thêm gì nữa chương bảy trăm chín mươi tám ôn thần tại thành la tướng quân việc lớn không tốt lính liên lạc gấp chạy tiền đến quỳ một chân trên đất nói tôn quyền đang chỗ ngồi cười lạnh nói kiến nghiệp thành gần nhất đến cái ôn thần nhưng phàm là lính liên lạc tiền đến đều là nói đại sự không ổn chu du cùng lục tốn đều theo hắn mỉm cười không thôi có người suy là suy chính mình mà có người nha là một suy khuynh nhân thành lại suy khuynh nhân quốc chu du cười nhạo nói nghe các ngươi ý tứ trong lời nói này nói là ta ôn thần rồi la tín đối với hai người chế rêu lơ lễnh phản đối chu du giơ ngón tay cái lên nói bất quá đại đô đốc nói đến chân rượu có người à thật là ngay cả mình thành trì cùng lãnh thổ đều suy rơi cho nên ta hiện tại mới có thể ngồi ở chỗ này tôn quyền cùng chu du ba người nghe vậy trên mặt lập tức giống như giống như lửa thiều cay cay đau chu du nói khẽ với tôn quyền nói đều tại ta mở miệng vô ý tôn quyền thở dài một tiếng an ủi vô vô bờ vai của hắn không phải đại đô đốc sai cũng không phải quân ta vô năng thực tế là kẻ địch quá giảo h o ạ t chuyện gì hốt hoảng như vậy la tín hướng lính liên lạc hỏi tư ma ý chuyển ném quân áo đen hiến n u tu khẩu hiện tại trương liêu vũ cấm lý điển đã dẫn hợp phỉ binh mã tiến vào chiếm giữ n u tu khẩu ngay tại đại tạo thuyền h ạ m tin tưởng một khi hoàn thành liền muốn tiến công kiến nghiệp năm đó trương liêu c h ấ n thủ hợp phỉ đánh cho tôn quyền mười mấy năm không dám bắt nhịn hiện tại trong thế giới này tôn quyền lần trước toàn quân săn bắn la tín cùng bộ luyện sư lại bị la tín dẫn dụ cùng trương liêu tiến hành một trận tao nội chiến tại cơ hồ toàn quân tinh nhuệ ra hết tình huống dưới bị trương liêu đánh cho chạy chối chết trương liêu c h ỉ dũng mánh lệnh giang đông tướng sĩ khắc sâu ấn tượng giờ phút này giang đông môn hộ yếu địa nhu tu khẩu bị trương liêu đạt được coi đây là căn cứ tiến công giang đông nhưng nói là không chướng ngại chút nào khó trách lính liên lạc sẽ hốt hoảng như vậy hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tướng quân xem ra ngươi vị trí này còn không có đem cái mông ngồi ấm chỗ liền lại muốn xéo đi tôn quyền cười ha hả nói từ nhu tu khẩu đường thủy đến kiến nghiệp xuôi dòng thẳng xuống dưới không hiểm có thể thủ lại thêm trương liêu tri dũng lại có vu cấm lý đ i ể n vì nanh vớt c h ậ t c h ậ t c h ậ t chu du mấy người cũng là một mặt cười trộm chờ lấy xem kịch vui t h ầ n sắc tôn quyền tướng quân chính ngươi nghe xong tên của trương liêu liền dọa nước tiểu có thể đừng tưởng rằng người khác đều sẽ giống như ngươi la tín lạnh nhạt nói trương liêu không đến trả tốt hắn n ế u dám tới phạm kiến nghiệp ta đảm bảo dạy hắn có đến mà không có về lục tốn nói la tướng quân ngươi dũng thì có dũng đáng tiếc ngươi là một người dũng có lẽ trong công thành chiến ngươi năng lực có thể đạt được đầy đủ thể hiện một khi đổi thành thủ thành chiến ngươi một người còn có thể thủ được bốn mặt tường thành trương liêu vừa đến ta nhìn ngươi muốn hỏng việc la tín đại chiến trương liêu cái này xuất diễn văn để người rất chờ mong tôn quyền cười nói quân áo đen có tán hồn hương đến lúc đó phiếu kỵ tướng quân đấu hồn không dùng được cái gì phi long chánh không xử ra được ta nhìn hắn muốn bị trương liêu đẻ xuống đất đánh nhị ca ngươi hiện tại cũng là hán thần không trông cậy vào ngươi giúp một tay nhưng cũng đừng nói ngồi châm chọc đi có phải hay không là ngươi làm không được giang đông vương cho nên liền vứt bỏ kiến nghiệp dân chúng tại không để ý rồi tôn thượng hương tức giận hỏi tôn quyền nghiêng mắt nhìn bộ luyện sư một chút chuyển hướng tôn thượng hương biện luận ta hiện tại làm hán thần ta nhận nhưng ta coi như muốn giúp đó cũng là giúp hán thiên tử tuyệt sẽ không giúp la tín không sao cả có giúp hay không ta ngày nào nếu là luân lạc tới muốn trông cậy vào tôn quyền loại này l ấ n yếu sợ mạnh phía sau đâm minh hữu dao găm ra hỏa giúp ta kia triều hán liền thật là muốn không thể cứu vãn muốn xong đời la tín nói tôn quyền bị hắn nói đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng cười lạnh nói la tín ta liền đợi đến nhìn ngươi làm sao phá trương liêu bộ luyện sư nói binh lực của chúng ta đã phân tán đi thu lấy xung quanh các quận huyện kiến nghiệp còn thừa binh lực không nhiều nếu như trương liêu đến công chỉ sợ không nên ngăn cản muốn đem không hay đội bộ trương liêu như đến ta tự có biện pháp đối phó nhiều lính có nhiều lính đấu pháp binh ít có binh thiếu chiến thuật mọi người cứ việc k i ê n tâm a thật là lợi hại a tôn quyền nói ta chờ nhìn ngươi la đại tướng quân chiến thuật nhu tu khẩu trương liêu tướng quân ngươi cần thiết chiến hạm đã kiến tạo hoàn tất đã có thể giao phó sử dụng tư mã chiêu hướng trương liêu bẩm bạo nói trương liêu hết sức hài lòng gật đầu trong thời gian ngắn ngủi liền đem ta muốn thuyền hạm chế tạo xong tư mã chiêu tướng quân ngươi thật là một cái nhân tài vì chủ công làm việc ta nhất quán đều là dốc hết toàn lực tư mã chiêu khiêm tốn nói rất tốt công lao này trước cho ngươi ghi lại đợi đến bình định giang đông ta sẽ hướng chủ công tấu biểu cho ngươi ngợi khen trương liêu rất khách k h í nói tư mã chiêu lại lần nữa bái t ạ trương liêu đối lý để nói chuyên lệnh xuống để các doanh chuẩn bị sẵn sàng sau ba ngày từ đường thủy lên đường xuất t r i n h kiến nghiệp hắn chuyển đối tư mã ý nói tư mã ý tướng quân ngươi tinh thông phòng ngự ta phái nhạc tiến cùng tư mã chiêu làm phó tướng giúp ngươi lưu thủ nhu tú khẩu la tín xào trá mời tướng quân vạn sự cẩn thận tư mã ý nói trương liêu gật đầu đầy cõi lòng ước mơ nói đợi chiếm giang đông chủ công đại nghiệp cũng chỉ thừa đánh chiếm gai í x hai châu t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín tiểu tử này gan thật m ậ p khởi bẩm la tướng quân nhu tu khẩu thủy trại môn mở rộng trong trại thuyền hạm toàn bộ điều động xuôi dòng hướng trường giang lái tới chủ hạm bên trên dựng thẳng lên chính là trương liêu cơ hiệu lính liên lạc gấp chạy tiến đến nói làm sao đến mức như thế nhanh chóng bộ luyện sư cao mày nói c h ú người ta tại trở một thủ thành Tôn ra giang Ha! phải phần hiện chỉ nhỏ, đội lấy Quyền đông cũng quận các sức. c quá bộ về quá dị m ộ ta tiếng, t người cái Người khuyên nụ, luyện gì? sư, sợ la tướng quân nhiều lính có nhiều lính đấu pháp binh ít có binh thiếu chiến thuật hán động động miệng liền có thể lui trăm vạn đại quân kiến nghiệp thành vững như thái sơn không cần lo lắng chu du cùng lục tốn cùng một chỗ nhún vai cười khanh khách tôn thượng hương không vui nói nhị ca đều nhiều ngày như vậy Các n g ư ơ i nói chuyện làm sao còn luôn như thế âm dương quai khí làm nam nhân liền không thể đại khí điểm sao đại khí tôn quyền nhảy dựng lên kêu lên hắn chiếm ta giang đông ngươi còn muốn để ta cùng hắn người xâm lược này khách khí học người k h á c huynh hữu đệ cung cái gì kẻ xâm lược la tín liếc mắt nhìn hắn nói giang đông từ xưa đến nay chính là triều hán lãnh thổ ngươi phụ thân tôn kiên là triều hán thần tử ngươi ca tôn sách đã từng hướng hán đế tấu biểu thỉnh cầu đại tư mã chi vị bọn họ đều thừa nhận chính mình thân phận của hán thần đến ngươi nơi này liền muốn lên thiên l i n h rồi đừng cho là mình có binh có đem vốn tại giang đông giang đông liền thành nhà ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng tôn quyền bị hắn một phen c a trách n g ẹ e được mặt đỏ lên nói không ra lời la tương quân ngươi việc khẩn cấp trước mắt là ứng phó dẫn áo đen đại quân đến tiến đánh kiến nghiệp trương liêu không muốn cầm người bên ngoài xuất khí chu du thay tôn quyền nói sang chuyện khác chính là la tương quân có năng lục ự lực c chương thức chút chúng cùng lời nói liền liêu, l thời nói gian giải kiến ngươi giang tranh mang đông dân chúng năng thủ quyết ta trở một quyết tâm. bảo đảm để mở vệ tốn phụ hòa nói hán cùng chu du tôn quyền cùng là t ỉ n h trường thất ý giả vương bá đại nghiệp lại đã thành hoa trong kính trăng trong nước duy nhất niềm vui thú cũng chỉ có trợ lấy nhìn la tín trò cười cái này một hạng giải quyết cái chương liêu có cái gì khó nhìn ngươi bị trương liêu dọa thành cái này sợ dạng la tín dùng ánh mắt khinh thường đối tôn quyền lại là một cái bạo kích nguyệt anh ta xin ngươi giúp một tay làm thuyền có thể dùng sao hắn chuyển hướng hoàng nguyệt anh nói đã làm tốt ngay tại thủy trại hoàng nguyệt anh đáp vậy chúng ta đi mau la tín đứng lên nói tôn q u y ề n cùng chu du lục tốn ba người nhìn chăm chú một chút cũng cùng một chỗ đi theo trên mặt cười hì hì nói chúng ta đi gặp biết một chút la tướng quân làm sao dùng ít được nhiều đánh tan trương liêu một đoàn người đi tới thủy trại hoàng nguyệt anh dẫn la tín đi tới một chiếc cỡ nhỏ đỉnh bằng thuyền h ạ m trước nói Ta chu o ngươi tên binh lính tinh n phối h ệ vì vây thủy thủ, trong đó 200 người mái trèo, 100 người thế, có thể cam thuyền đi, thuyền tốc độ tiếp tục không giảm. Tôn quyền 3 người vây quanh trên thuyền kia hạ giò xét.、Bong、tàu, mạng thuyền tất cả đều lắp đặt sắt tiễn cũng không quanh hạ như quyền đoan Bong người người luân người mạng giảm. giò đó đi độ đều có mái kia cam lắp cả hỏa du phân tích nói trên thuyền có đại buồm khoang đáy vẫn xứng nhiều như vậy mái trèo vị động lực mười phần chỉ là như vậy liền không có quá nhiều kho vị trang lương thảo đây là một đầu khoảng cách ngắn thuyền lục tốn cũng nghiên cứu nói đầu thuyền còn trang huyền thiết mũi sừng xem ra la tín chuẩn bị muốn dùng chiếc thuyền này cứng rắn đôi trương l i ề u chủ h ạ n tôn quyền cười h ắ t h ắ t nói ba người lại nhìn chăm chú một chút trong mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác thân sắc la tín ngươi thật cũng chỉ mang cái này một chiếc thuyền đi n h ê n h địch bộ luyện sư có chút lo lắng nói ngươi yên tâm tốt rồi sơn nhân tự có rượu kế la tín an ủi nàng nói lại nói thuyền này tính cơ động tốt như vậy nếu thật là tình huống không ổn chạy trương liêu thuyền lớn khẳng định đ u ổ i không kịp ta không nghe lầm chứ chu du cười nói nổi tiếng thiên hạ vô song danh tướng la tướng quân còn chưa đánh vậy mà liền nghĩ đến muốn trốn tôn quyền vội vàng kêu lên cho ba người chúng ta cũng chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ chúng ta đi theo nhìn la tướng quân chạy trốn lúc c h á c tuyệt phong thái ba người cùng một chỗ cười to đánh trận có cái gì tốt nhìn ngươi liền không sợ trương liêu đem các ngươi bắt lấy đến tôn thượng hương bĩu môi nói tôn quyền xem thường nói chúng ta có cái gì tốt sợ bị hắn bắt được chúng ta liền đầu hàng chứ sao cũng không phải không có hàng qua hàng hán quân cũng là hàng hàng quân áo đen cũng là hàng có cái gì ghê gớm từ đó giang đông bị la tín đánh hạ tôn quyền không có l ã n h địa hết thể cũng bắt đầu không sao cả bọn hắn muốn đi nhìn liền để bọn hắn đi để tôn quyền mở mang kiến thức một chút chúng ta ở giữa t r ê n lệch cũng là tốt la tín cười phân phó nói cho bọn hắn một chiếc tiểu ngư thuyền tin tưởng trương liêu đại quân sẽ không đối như vậy tiểu ngư thuyền cảm thấy hứng thú h á n đối bộ luyện sư nói ngươi cùng thượng hương ngân bình lĩnh một c h i quân qua giang duyên đường bộ tiến công nhu tu khẩu chờ ta p h á trương liêu tự sẽ tìm tới các ngươi tụ hợp bộ luyện sư cùng tôn thượng hương quan ngân bình lĩnh mệnh mà đi thủ t h a n h binh lực còn không đủ lại còn trực tiếp chia binh đi tập nhu tu khẩu tiểu tử này lá gan có thể thật mập chu du kinh ngạc nói h á n thật chẳng lẽ c ó n năm chắc chỉ bằng cái này ba trăm năm mươi người người trèo thuyền cùng một chiếc thuyền thiết giáp liền có thể đánh tan trương liêu mười mấy vạn đại quân lục tốn cũng ngạc nhiên nói đi chúng ta nhanh lên đuổi theo xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì tôn quyền thấy la tín cùng hoàng nguyệt anh bên trên thuyền thiết giáp gấp hướng Chu du cùng lục tốn hô ba người leo lên tiểu ngư thuyền xa xa đi theo la tín thuyền thiết giáp đằng sau lái về phía nhu tu khẩu t r ư ơ n g tám trăm ngươi nghĩ b ỏ ngựa đấu xe trương liêu ngồi tại bong tàu phía trên bên cạnh đặt vào hắn s o n g việt thả trước mắt phương thu thủy liền sóng trung trường thiên một m à u trong lòng thỏa thuê mãn nguyện ngồi đối diện tại hai bên vu cấm lý để nói hai vị tướng quân mười phần thiên hạ chủ công đã được tám phần duy thừa giang đông tôn quyền cùng thuộc trung lưu hiệp không yên tĩnh quân ta tào tháo tư mạ ý tại thiên thủy trần thương bị khương duy cùng tào tháo bọn người quấy đến đêm khó có thể bình ngăn gối phiền thành tào nhân quan vũ lại bị triệu vân lữ bố cư trú t ừ n g dương muốn không vào được hai đường đều chịu cường địch ngăn lại duy chỉ có chúng ta hợp phi đoạn đường này nhẹ nhõm lấy nhu tu khẩu bây giờ giang đông tôn quyền bị la tín bắt lòng người tán loạn ta chờ đại quân vùng vèn sông thẳng xuống dưới kiến nghiệp khoanh tay có thể phá chủ công bất thế chi công lao sự nghiệp đó là ta chờ c h i thủ khai sáng hai vị nghi anh dũng g i à n h trước lấy báo chủ công ơn c h i ngộ vu cấm lý đ i ể n hai người cung kính nói tướng quân lời nói rất đúng ta chờ tự nhiên tất đem hết toàn lực lấy trợ tướng quân lập này đại công ba người cạn một chén rượu lý đ i ể n cười nói nhắc tới cũng thật sự là thiên ý la tín nhọc nhằn khổ sở đánh tôn quyền lại đem tư mã ý dọa cho hư rồi đầu hàng quân ta chúng ta không đánh mà thắng lấy không nhu tu khẩu cái này yếu điện ha ha nhu tu khẩu đến quân ta trong tay kiến nghiệp liền cùng không có bố trí phòng vệ giống nhau chúng ta chỉ cần nghĩ công buổi sáng phát binh giữa trưa liền có thể đến kiến nghiệp ngoài cửa thành la tín hắn làm sao thủ hoàn toàn mắt trận tròn a hắn khổ cực như vậy đánh xuống kiến nghiệp kết quả chân cũng còn không có đứng vững liền muốn bị chúng ta đoạt đi ta nhìn la tín không phải bị tức chết không thể vu cấm đắc ý nói ba người cùng một chỗ cất tiếng cười to trương liêu tướng quân phía trước xuất hiện một chiếc thiết giáp chiến thuyền trên thuyền đánh l â y hán quân la tín cờ hiệu lính liên lạc đến báo rất tốt la tín xuất chiến trương liêu nhắc lên s o n g việt đứng lên chờ một chút ngươi vừa rồi nói cái gì một chiếc chiến thuyền ngươi xác định chỉ có một chiếc đúng vậy tướng quân chỉ có một chiếc chiến thuyền này cánh bên xa xa có một đầu tiểu ngư thuyền tùy hành trừ cái đó ra lại không thuyền đây cũng là kỳ quái trương liêu đi đến đầu thuyền phóng tầm mắt nhìn tới phía trước mênh mông trong nước sông một con khắp cả người hấp giáp g ơ lên đen bùm cỡ nhỏ chiến thuyền đang chậm rãi lai tới lý đ i ể n cùng vu cấm cùng đi đến phía sau hắn cũng đều không hiểu chút nào vu cấm nói thế nhân đều nói la tín trí dũng song toàn thiên hạ vô song làm sao bằng một chiếc thuyền nhỏ tới n ê n chiến quân ta trên trăm chiếc đại chiến thuyền hắn là đầu góc không dùng được vẫn là đã uống nhầm thuốc trương liêu nghe vậy bật cười lý điện tắc hơi cau mày nói nói đến ta còn thực sự có chút dự cảm bất t ư ở n g sáng sớm hôm nay đứng dậy mắt của ta ra một mực tại nhảy mà lại một ngày đều thỉnh thoảng h á i hùng kiếp vía vũ cấm xem thường nói m ỹ mắt nhảy kia là chúng ta muốn thành đại sự là vui điềm báo lại nói ngươi lần nào xuất trinh không phải h á i hùng kiếp vía gọi là trời sinh nhắc gan không phải không rõ hiện ra cũng đúng la tín một chiếc thuyền nhỏ độc đến có thể chơi đến ra cái gì trời dạ n g tới lý điện an ủi mình nói chẳng lẽ nói vu cấm đôi mắt đột nhiên sáng lên vui vẻ nói có phải hay không là la tín thấy quân ta thế lớn chủ động tới đầu hàng già đầu hàng thật p h ó n g hỏa lý điện lắc đầu nói một chiêu này tại xích bích thời điểm liên quân hoàng cái liền đã dùng qua lại dùng chỉ sợ cũng mất linh chúng ta lần này cũng không có dây sắt liền thuyền hắn cũng chỉ có một chiếc thuyền nhỏ đốt không dậy nổi đại hỏa tới ta nói là thật đầu hàng vu cấm nói la tín cũng không phải người ngu hắn bộ đội vừa đánh hạ kiến nghiệp không lâu khẳng định còn tại thanh lý chung quanh quận huyện còn sót lại đông ngô thế lực binh lực phân tán không cách nào chống cự đại quân của chúng ta nếu là hắn cứ như vậy đem giang đông mất đi trở về lưu hiệp là muốn trị tội của hắn cùng này bị phạt còn không bằng học tư mã ý như vậy trực tiếp đầu hàng hiến thành cho tác quân còn có thể kiếm được cái có công lĩnh thưởng mỹ mãn nhân sinh thuyền thiết giáp càng ngày càng gần trên thuyền hán quân cờ xí đã có thể thấy rõ ràng thuyền thiết giáp đầu bong tàu bên trên một tên m ả y kiếm mắt sáng khí vũ bất phảm tuổi trẻ võ tướng chắp tay đón gió mà đứng tay háo trong giang phong tung bay tài trí bất phảm xem xét liền tuyệt luân giật bẩy là dòng phượng trong loài người trương liêu trầm giọng nói có phải là tới đầu hàng lập tức liền biết tôn quyền ba người cũng từ nhỏ thuyền đánh cá ô đồng bên trong đi ra nhìn xem la tín chiến hạm hướng trương liêu chủ hạm tới gần tiểu tử thúi này chính là sẽ trang x o á i chu du thấy la tín oai hùng anh phát ngọc thụ lâm phong thần hái bay lên không khỏi chua chua nói tiểu kiều nhất định chính là bởi vì như vậy bị hắn mê tâm hồn ai thượng hương cô nương luôn luôn sẽ không trông mặt mà bắt hình d o n g lại chẳng biết tại sao luôn luôn đối la tín khăng khăng một mực lục tốn thấy la tín phong thái hơn xa tại mình buồn bực không vui nói tôn quyền không có lưu ý hai người bọn họ đang nói cái gì hắn chính hết sức chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trương liêu trên thuyền lớn động tĩnh kích động vung quyền cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói v á n tên a trương liêu ngươi nhiều như vậy binh sĩ đều là bất tài sao thừa dịp la tín khoe khoang dáng người thời điểm vạn tên cùng bán đem hắn bắn thành cái cái sang a cỡ nào cơ hội tốt trương liêu vậy mà không hiểu được nên nắm chắc cơ hội hắn dậm chân nói liền thả cái tiễn cũng không biết thật sự là chủ soái vô năng m ệ t chết t ă n g quân la tín đại quân ta đến t r i n h phạt g i a n g đông ngươi không ở nhà thủ ngự ngươi thành trì độc thân một thuyền đến ta đại quân trước mặt là nghĩ châu chấu đá xe đâu vẫn là nghĩ hiển thần chọn chủ mà sĩ đâu trương liêu lấy tay bên trong mũi nhọn việt hướng la tín một chỉ quát lớn chương tám trăm linh một một chiếc thuyền đối một trăm chiếc h ạ m la tín cao giọng cười dài nói trương liêu ta là tới khuyên ngươi lui binh nói hiệu nói vượn g vũ c ầ m trách mắng quân ta tận lên mười mấy vạn đại quân một trăm chiếc chiến h ạ m đi tới chinh phạt giang đông ngươi có tài đức gì dám đến khuyên trương liêu tướng quân lui binh không bằng thuận thiên tuân mệnh sớm một chút mở cửa tiếp nhận đầu hàng để cầu một con đường sống hán cười lạnh nói người khác tôn ngươi vì thiên hạ vô song manh tướng thế nhưng là trong mắt của ta ngươi một người có thể giết hết mười mấy vạn binh tướng sao không binh không tướng ngươi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói la tín nói ta đã lệnh bộ luyện sư cùng tôn thượng hương dẫn binh vượt sông đánh chiếm nhu tu khẩu đi các ngươi hiện tại lui binh còn theo kịp ngăn chặn các nàng nếu là trở về m u ộ n chỉ sợ các ngươi không nơi sống yên ổn trương liêu đối la tín uy hiếp khịt múi coi thường mỉm cười nói nhu tu khẩu ta đã lưu tư mã ý phụ tử cùng nhạc tiến tướng quân trần ấn dữ người ơ i n g ư có bản sự kia đem nó đánh hạ đến a không ngại nhìn xem là quân ta đánh chiếm kiến nghiệp nhanh vẫn là các ngươi đánh chiếm nhu tu khẩu nhanh lý điển cũng một mặt chế rêu nói từ tư mã chiêu cho tình huống của chúng ta đến xem các ngươi hán quân binh lực hẳn là tất cả đều phân tán đến phía dưới các quận huyện đi hiện tại ngươi còn chia binh đi công nhu tu khẩu kiến nghiệp trong thành nhất định chỉ còn cái thành không quân ta một công tức được ngươi hiện đang gạt chúng ta lui binh nhưng thật ra là muốn vì ngươi tập hợp bộ đội tranh thủ thời gian đi a điểm ấy tiểu thủ đoạn há có thể giấu g i ế m được ta vị tướng quân này thật sự là liệu sự như thần ta chân thành bội phục la tín đối lý điện giơ ngón tay cái lên tán dương ta nhìn tướng quân có chút q u e n mặt không biết tướng quân cao tính đại danh lý điện lý mạng thành lý điện kiêu căng nói hóa ra là lý điện tướng quân la tín cười nói thất k í n h thất kính không biết lý tướng quân phải chăng có ngờ tới hôm nay nếu không lui binh lời nói sẽ có hậu quả gì không có thể có hậu quả gì không tự nhiên là hán quân thất bại thẳng hại kiến nghiệp thành phá lý điển nhìn xem la tín cười lạnh nói cũng khó nói còn có đương thời hổ tướng la tín chém đầu xem ra các ngươi ba vị là dự định khư khư cố chấp la tín thở dài mặc dù hai thuyền ở giữa còn cách hơn năm mươi mét rộng lớn mặt sông nhưng hắn rằng giặc than nhẹ âm thanh vẫn rõ ràng truyền đạt đến q u â n áo đen trên thuyền lớn đừng nói nhảm vũ cấm quát la tín nếu hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới vậy cũng đừng nghĩ lại trở về la tín lắc đầu nói l ờ i này cũng chính là ta muốn nói các ngươi nếu nhất định phải công gian đông vậy hôm nay cũng đừng nghĩ lại trở về ồ ngươi muốn dùng ngươi chiếc này mai rùa thuyền tới đánh tan chúng ta hơn một trăm chiếc đại chiến h ạ m sao vu cấm làm bộ kinh h ã i vạn phần dẫn tới ly điện cùng trương liều cười ha ha tôn quyền cùng chu lục hai người tại trên tiểu ngư thuyền thấy ba người mặt mày hớn hở bộ dáng tôn quyền sốt ruột nói các ngươi ngược lại là đánh la tín tiểu tử này nha quang ở nơi đó cười cái giam a Các ngươi lục à này. là là đến giết địch, không phải ra bán cười. Đáng đen đầu đường địa giết nếu không bán ngu xuẩn Quân hẳn nói nhiều trên. cũng nói, Tín trong nước trời cao không phải cười. bại, tại trời thua Chu lắc cao chạy, phía ra La áo quá Du ở không cửa vào. Cơ hội cửa cơ vào, tốn t h không nắm chặt. Ngược lại đắc ý quên hình, thật sự là thụ tử không ư Ngược vậy nắm quên cùng yêu. Lục Tốn đắc Lục tử lại là đủ ý yêu. sự an ủi hai người nói không nên nóng lỏng dù sao la tín không có mọc cánh bay không đến bầu trời có thể không v ộ i sao tôn quyền ngược lại so quân áo đen người còn kích động hơn miệng bên trong phun nước bọc nói vừa rồi hoàng nguyệt anh nói các ngươi cũng không phải không nghe thấy la tín kia giáp sát trong thuyền an bài hai trăm mái c h è o tay hắn thuyền không cần có gió cũng có thể tiến thối tự nhiên hắn thuyền nếu là chạy liền quân áo đen những cái kia đại đần thuyền có thể đuổi được hắn mới là lạ chu du lục tốn đều là tinh thông thủy quân tướng lĩnh rõ ràng tôn quyền lời nói không giả chu du tự nghĩ nói có phải là nên nghĩ cách thông báo quân áo đen lục tốn lại nhìn về phía trước kêu lên quân áo đen đã bắt đầu hành động mặc dù trương liêu chủ hạm cùng la tín thuyền thiết giáp khoảng cách c h ư a biến nhưng chủ hạm hai bên mấy chiếc chiến thuyền đã không chút biến sắc chậm rãi lái về phía trước hình thành anh em trận chi thế ẩn ẩn có bao bọc la tín thuyền thiết giáp chi thế la tín cũng rất nhạy bén ý thức được điểm này cười ha ha một tiếng nói nếu ba vị tướng quân nóng lòng như thế ta cũng chỉ đành đem ta chuẩn bị hậu lệ dâng lên thế nào ngươi còn muốn đùa lửa đốt xích bích bộ kia vũ cấm trâm c h ọ c nói có thể ngươi như thế một chiếc thuyền nhỏ cho dù là đổ đầy lưu hình diễm tiêu chi vợ muốn đốt chúng ta cái này hơn trăm chiếc thuyền lớn cũng quá mơ ngộng hao huyền đi lý điển cười nói vũ cấm tướng quân ngươi liền không nên làm khó la tín hắn chiếc này thuyền nhỏ liền cho ta quân mười mấy vạn tướng sĩ vận cái thịt nướng than đá đều không được nói thế nào đốt thuyền ha ha la tín cười nhạt một tiếng lui ra phía sau mười mấy bước đập hai lần tay t ê u lên dâng tặng lễ vợ trước mặt hắn đinh d à y sắt lá bong tàu từ từ mở ra lộ ra một cái k h o a n tàu trương liêu tắc nhìn xem trong khoang thuyền vật thể nghi ngờ nói la tín dự định cái này khu khu một đài xe bắn đá công kích q u â ta la tín nói nếu vu cấm tướng quân như vậy nhiệt tình vậy cái này phần đại lệ nhất định cái thứ nhất tặng cho ngươi vu cấm rang hai cánh tay làm hoang ê n trạng vậy liền nhanh tới đi